Tính, ngày mai con nàng cầu chính mình thời điểm. Phương sinh tự tin chăn đầy, rốt cuộc hắn đã có thể dự đoán đến ngày mai Long Nhật Thiên nhìn đến bầu trời hồng nhật trên cao, tình ngày chính thịnh khi đối chính mình xuống bái. Hắn chính là lặp lại bấm đốt ngón tay nhiều lần, mới đến ra ngày mai là vĩnh tình ngày. Thái Dương ở thời gian, so với phía trước còn muốn trường rất nhiều. Đây chính là khó gặp ngày tốt. Phương sinh nghĩ như vậy, an ủi chính mình một câu. Mày thả lỏng xuống dưới. Hắn sửa sang lại hạ quần áo. Đem mẫu châu phong tới bên gối sau, lúc này mới nhắm mắt lại muốn giảm bớt hạ mấy ngày chạy trốn mỏi mệt. Chính là một nhắm mắt lại. liền đông nhiên lại mạc danh nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, không tự chủ được xấu hổ lên. Phương sinh. Gặp quỷ. Hắn mắng thanh, lại trở mình, sau đó một nén nhang thời gian sau, lại đông nhiên ngồi dậy thân. Sự thật chứng minh. Không ai có thể đủ tránh được xấu hổ ma chú. Bạch lang ở đem xấu hổ truyền bá sau khi rời khỏi đây liền không hề quản huyết thanh châu sự, bởi vì lúc này đã tới rồi muốn đi cô sơn kinh vân các học tập lúc. Nàng phía trước cùng quý tu ở ven đường chậm trễ thời gian rất lâu. Ở Thái Thanh Tông tiếng chuông vang lên lúc sau, mặt khác học đường lúc này cũng lục tục bình thường tan học. Cái kia nguyên bản yên lặng đường nhỏ chậm rãi náo nhiệt lên. Các sư huynh sư tỷ từ học đường ra tới sau, tốt năm tốt ba hướng đệ tử viện đi đến. Ở nhìn đến Bạch Lang Khi, không khỏi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đó là Bạch sư muội đi Ân, không nhìn lầm, xác thật là bạch sư muội. Nghe nói bạch sư muội vừa rồi bị miễn phạt, theo lý mà nói hẳn là tâm tình thực hảo A, thấy thế nào lên giống như có điểm hứng thú không cao bộ dáng. Đi ngang qua người nhìn đến bạch lang biểu tình sau, có chút kỳ quái. Chỉ có bạch lang chính mình biết, ngắn ngủn một canh giờ, nàng đã trải qua cái gì? Nàng đã là điều trải qua quá xã hội tính tử vong long. Có lẽ so với một nén nhang phía trước, nàng đã thành thục một trăm tuổi. Bạch lang lắc lắc đầu ở đêm cảm thấy thẹn tâm ấn xuống lúc sau kia nói truyền âm phủ vang lên bạch lang hít một hơi thật sâu liền nghe thấy được sư tôn thanh âm tan học lúc sau liền tới đây đi vi sư vừa lúc còn ở nàng biểu tình cổ quái nhưng vì không cho sư tôn sinh ra nghi ngờ biết chính mình nhớ tới tối hôm qua sự tình tăng lên xấu hổ chỉ có thể dùng bình thường ngữ khi nói sư tôn ta hôm nay không thoải mái nàng lời nói còn không có rơi xuống liền nghe yến phất quang nhàn nhạt thanh âm là đầu gối không thoải mái sao Bạch Lang, "Hảo đi. Quả nhiên trang bệnh mới là nhất tuyệt vọng. Không có, sư tôn ta lập tức liền tới." Nàng lập tức thay đổi một cái ngữ khí, một bộ thập phần bình thường bộ dáng nói. Tiễn phất Quang nghe thấy nàng lời nói, lúc này mới mày lỏng xuống dưới, cắt đứt truyền âm phủ. "Mà Bạch Lang, nàng nghĩ huyết thanh châu tao ngộ tới an ủi chính mình, miễn cưỡng lấy được một chút an ủi. Không có việc gì long nhạt thiên. Ai trong cuộc đời không có vài món không qua được sự?" Cho dù là như thế này một nén nhang thời gian sau Bạch Lang vẫn là dùng cọ tới cọ lui Kỳ chậm vô cùng nện bước đi tới cô Sơn Hạ Kiều cao ngất Vân Điện liền ở cách đó không xa Nhưng là nàng chính là không nghĩ đi vào Liên ở Bạch Lang dừng lại thời điểm Một đạo thân ảnh từ xa tới gần chậm rãi bay lại đây Cố Xuân Lăng bốn là muốn lên núi Rất xa ở Vân Thượng liền nhìn đến phía dưới có cái hình bóng quen thuộc Không khỏi ngừng lại Đang xem thanh là sư muội ở phía dưới chậm gì gì sau Cố Xuân Lang cho rằng Bạch Lang là xảy ra chuyện gì, nghĩ đến chính mình cũng không có gì quan trọng sự, liền cũng tan đi vân thuyền, đi xuống tới. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này như thế nào không đi lên? Bạch Lang quay đầu, liền nhìn đến là Đại sư huynh. Nguyên bản căng chặt tiếng lòng hơi hơi lòng chút, ở Đại sư huynh đi hoặc nhìn qua khi, lắc đầu mở miệng nói, không có, ta chỉ là vừa rồi ở trên đường nhìn đến Đại sư huynh, cho nên cô y ở chỗ này chờ ngươi. Trên đường thấy hắn, cho nên đang đợi hắn. Cố Xuân Lang nghe thấy những lời này sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt biểu tình nhu hòa xuống dưới. Ở Bạch Lang tâm tình phức tạp khi, duỗi tay xoa xoa nàng tóc. "Cảm ơn tiểu Bạch, chúng ta đây liền cùng nhau đi lên đi." Bạch Lang gật gật đầu. Sau đó lại như là ô xin giống nhau đi theo đại sư huynh phía sau. "Cố Xuân Lang, đây là?" Hắn tuy rằng có chút nghi hoặc Bạch Lang hôm nay bộ dáng, nhưng là không thể phủ nhận Nàng như là cái đuôi nhỏ giống nhau theo sau lưng mình bộ dáng vẫn là kêu hắn mềm lòng xuống dưới, không tự chủ được liền vươn một cổ bảo hộ. Dục. Thân là Thái Thanh Tông đại sư huynh, lại kiêm tu chúng sinh xuân về nói, Cố Xuân Lăng tuy rằng luôn luôn đãi nhân ôn nhu, chính là chính hắn cũng biết, này Ôn Nhu nhiều ít có chút đạo pháp bóng dáng ở. Chỉ là vừa rồi tiểu Bạch Long đi theo hắn phía sau khi, Cố Xuân Lăng mới phát hiện chính mình lại vẫn có chút chân thật cảm xúc ở. Hắn trong lòng mềm mềm. Bỗng nhiên chi gian ánh mắt liền nhu hòa xuống dưới. Như vậy dính người tiểu sư muội, theo hắn mặc danh nhớ tới chính mình ở chưa tu đạo trước ở thế tục dưỡng tiểu cầu, cũng là giống nhau nhỏ xinh đáng yêu. Bạch lang chính rôi rắm còn có bao nhiêu lâu tới rồi. Đã bị người hơi hơi kéo lại tay. Cố Xuân Lăng dừng lại, ở bạch lang nghi hoặc dưới ánh mắt, từ túi cản khôn lấy ra tới một cây đường hồ lô đưa cho nàng. Đây là ta phía trước xuống núi thời điểm mua, nghe ngươi lần trước nói thập phần thích ăn, liền mang về tới một cây. Hắn ngữ khí ôn nhu. Bạch lang ánh mắt gian nan rời về phía kia căn đường hồ lô, thân thể chắc cương. Ngạnh! Nàng nói tốt vận khí đều tập trung ở hôm nay quả nhiên là cái chê cười. Bạch lang không nghĩ tới còn có đả kích dưới còn có song trọng đả kích. Nàng đã đủ khó khăn, không chỉ có muốn trực diện chính mình cảm thấy thẹn quá khứ, hiện tại lại phải bị bách ăn trên thế giới đệ nhất khó ăn đường hồ lô sao. Nàng ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, không thể tin tưởng cùng thật sâu tuyệt vọng. Không nghĩ tới chính mình chỉ là ở đại sư huynh phía sau trốn trong chốc lát thế, nhưng gặp mặt lâm chuyện như vậy. Nhưng mà đường hồ lô ăn ngon là nàng chính mình chính miệng lời nói. Ở đại sư huynh ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm nàng khi. Vì không ngốc khiến cho hoài nghi, bạch lang chỉ có thể gian nan lộ ra giả dối tươi cười. Sau đó duỗi tay tiếp nhận kia tội ác chi nguyên. Đa tạ đại sư huynh, ta vừa lúc tâm tình không tồi, muốn ăn đường hồ lô. Truyền thuyết một con rối chá long liên phải ở một câu nói hai cái nói dối như vậy mới sẽ không bị người phát hiện bạch lang cười thập phần ngoan ngoãn một không cẩn thận lại lộ ra tiểu răng nanh. sau đó cắn ở đường hồ lô thượng nàng khoe mắt tầm bước như vậy cầm đường hồ lô bộ dáng càng như là một con tiểu cầu cố xuân lang nguyên bản là tưởng sờ sờ nàng tiểu giác lúc này động tác lại có chút trằn trở sư muội ngươi khóc bạch lang lắc lắc đầu ở ngẩng đầu đối thượng đại sư hinh ánh mắt sau lại bình tĩnh hướng chính mình trong lòng cắm một đao, ta không có khóc, chỉ là đường hồ lô quá thơm, ta nước miếng từ khoe mắt chảy xuống dưới địa chỉ web m.m.net chương 26 chương 26 đương nhiên cuối cùng bạch lang vẫn là gian nan ăn xong rồi kia căn đường hồ lô nàng trên mặt biểu tình kỳ dị hàm răng đau sốt thời điểm khoe mắt ướt càng thêm rõ ràng ăn quá ngon nàng cương điệu một lần nước mắt lưu càng thêm hùng cố xuân lăng Hắn nguyên bản là tưởng nói nếu không muốn ăn liền tính Kết quả bạch lang lại lời thề son sắt Nói tốt ăn, thậm chí Nước miếng cũng từ khỏe mắt đều chảy xuống dưới Cố Xuân Lang tuy rằng nửa tin nửa ngờ Nhưng do dự hạ Nguyên bản nói vẫn là không có nói ra Người bình thường lo dĩ hạ Nếu không thể ăn đại khái đều sẽ nói Hắn ánh mắt dừng một chút Xem bạch sư mội bộ dáng hẳn là cũng không tệ lắm đi Bạch lang nước mắt liều thực mánh liệt Ở nàng tới trên núi khi Một cây đường hồ lô rốt của ăn xong rồi. Nàng lúc này đôi mắt sương sương càng ăn càng bình tĩnh. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng có loại siêu thoát thế tục siêu nhiên, giống như trong nháy mắt thăng hoa rất nhiều. Ở hắn bên người cố xuân lăng không có cảm giác được. Nhưng là tiến trong điện, tiến phất quang lại hơi hơi nhữ nhữ mẩy. Hắn vốn dĩ ánh mắt là dừng ở tiên tiến tới cố xuân lăng trên người, lúc này không khỏi lại rời đi qua đi, nhìn về phía bạch lang. Như thế nào cảm giác này ngốc long thân thượng hơi thở có chút không đúng Bạch lang tiến điện thời khắc ý lạc hậu một bước, ngừng ở đại sư huynh phía sau. Vốn tưởng rằng sư tôn sẽ không chú ý tới nàng, không nghĩ tới vừa nhấc đầu lại cùng sư tôn đúng rồi cái chính diện. Bạch lang, tính, trốn cũng tránh không khỏi, liền chính diện tượng đi. Nói không chừng sư tôn lúc này đã đã quên đâu. Nàng lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên muốn quên mất tối hôm qua cảm thấy thẹn sự tình, trực diện sư tôn. Lại phát hiện ở đối diện lúc sau, sư tôn biểu tình đông nhiên có chút cổ quái. Cố Xuân Lang còn không biết đêm qua phát sinh sự tình, lúc này thấy sư tôn nhìn về phía tiểu bạch, liền mở miệng giải thích nói: Ta cùng bạch sư muội vừa rồi ở dưới chân núi gặp được, liền cùng nhau lên đây. Bạch Lang lúc này cũng khô cằn nói: Sư tôn hảo. Nàng vừa dứt lời hạ, liền nghe Yến Phất Quang đống nhiên nói: Ngươi vừa rồi đột phá. A. Bạch Lang có chút không có phản ứng lại đây. Nàng nguyên bản cho rằng sư tôn sẽ nói cái gì, không nghĩ tới đống nhiên tới như vậy một câu. Đột phá. Nàng không có a. Bạch lang vừa định phủ nhận, lại đống nhiên cảm giác đại sư huynh xem nàng ánh mắt cũng không đúng. Như thế nào? Đều như vậy xem nàng. Bạch lang trong lòng lột bột một chút, không biết nghĩ tới cái gì, hít một hơi thật sâu cúi đầu nhìn mắt chính mình. Qua một lát sau, biểu tình dần dần cổ quái lên. Ân, hình như là... Không phải, nàng thật đúng là đột phá. Tại đây loại cực hạn xấu hổ dưới tình huống, nàng thế nhưng đột phá. Bạch lang có chút không thể tin tưởng, lại có chút ốc. Nàng nhớ rõ chính mình thượng một lần như vậy Thình lình xảy ra đột phá thời điểm Vẫn là mới vừa tiến thái thanh tông khi bị lừa tiền Cảm xúc thay đổi rất nhanh thời điểm Lần này cũng là Chẳng lẽ nàng là ngộ suy sụp tất đột phá thiên mệnh thể chất Nếu không phải biết thư Trung biết chính mình là cái vai ác long Bạch lang đều phải nghi hoặc Yến Phất Quang cũng có chút kỳ quái Chỉ là một cái buổi sáng công phu Như thế nào này tiểu long tâm cảnh tăng lên lợi hại như vậy Nàng mới vừa vừa tiến đến Yến Phất Quang liền cảm nhận được Nếu nói phía trước linh lực là đạp môn kỳ, mà tâm cảnh còn theo không kịp nói. Lúc này bạch lang tâm cảnh thế nhưng ẩn ẩn có thể cùng linh lực năng hàng. Chỉ đợi độ một cái tâm ma kiếp là có thể chân chính tiến vào đạp môn kỳ. Chính là này vừa lúc là khó nhất. Tâm cảnh. Nào có nhanh như vậy tăng lên. Nói như vậy loại này phá cảnh mà sinh người đều là trải qua tâm như cho tàn hoặc là từ từ mọi việc lúc sau mới có thể tưởng khai. Tiểu bạch làm một cái buổi sáng còn ngốc thiên chân tiểu long. Nàng rốt cuộc là như thế nào ở một giữa trưa thời gian, lập tức rộng mở thông suốt, đại triệt hiểu ra, tại tâm cảnh thượng tiến bộ vượt bậc. Chuyện này không ngừng yến phất quang muốn biết, ngay cả cố xuân lang cũng tưởng. Tiểu bạch, ngươi không sao chứ? Hắn nhịn không được lo lắng hỏi, bị hai đôi mắt nhìn, bạch lang chìu chìu khoe miệng, dùng linh lực ở trong cơ thể theo dạo qua một vòng, đại khái là tìm ra nguyên nhân. Ân, cùng nàng phía trước suy đoán không có sai, nàng đem chính mình xấu hổ phá giải. Ở xã hội tính tử vong cảm thấy thẹn hạ, Bạch Lang tố chất tâm lý cọ cọ cọ đi lên trên. Vừa lơ đãng liền đi hướng đại triệt hiểu ra. Lúc này mới có hai người chỗ đã thấy chất bay vọt. Bất quá, nguyên nhân này cảm thấy thẹn trình độ nói ra không thua gì tối hôm qua trang cá sự kiện. Ở hai đôi mắt nhìn chằm chằm dưới tình huống, Bạch Lang là thật sự nói không nên lời. Vì thế nàng lúc này chỉ có thể thanh cụ hạ, nhấp giả mù sa mưa môi nói, đại khái là sư tôn dạy dỗ hảo đi. Ý thức được những lời này quá mức thường thường vô kỳ, không có cảm tình. Bạch lang dừng một chút, lại bài trừ hai giọt cá sấu nước mắt. Thật không dám giấu dếm, tới Thái Thanh Tông trong khoảng thời gian này ta kỳ thật trong lòng đặc biệt cảm động, đặc biệt thỏa mãn. Có lời nói ta phía trước chưa nói, nhưng là trong lòng lại nhớ rõ. Ta không chỉ có có lợi hại như vậy sư tôn, còn có quan tâm yêu quý ta cho ta đường hồ lô đại sư minh, ở như vậy ấm áp bầu không khí hạ, ta không đột phá đều không phải người. Bạch lang thanh âm và tình cảm phong phú Ở nàng ngẩng đầu khi, Yến Phất Quang cùng cố Xuân Lăng lại đều trầm mặc ở tại chỗ. Yến Phất Quang nguyên bản còn đứng đắn nghe. Đang nghe thành cầu vồng thí lúc sau, biểu tình dừng một chút. Mặt sau càng ngày càng khoa trường, cơ hồ kêu hắn hàm răng đau xót. Hắn quay đầu lại đi nhìn về phía Bạch Lang, vừa lúc cùng đối phương chân thành ánh mắt đối thượng. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút không nói gì. Yến Phất Quang. Tuy rằng cố Xuân Lăng cũng không quá tin tưởng Bạch Lang kia một phen cảm động đến đột phá nói. Nhưng là lúc này thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Vẫn là mở miệng nói, sư tôn, có lẽ đây cũng là bạch sư mội cơ duyên đâu. Mỗi người phương pháp tu luyện đều bất đồng, đột phá đường nhỏ cũng bất đồng. Bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều loại loại đạo pháp. Tiểu bạch tuy rằng tiến giai nhanh chút, tâm cảnh tăng lên cổ cái chút, nhưng là cũng là tự thân cơ duyên. Thấy đại sư vinh thế nàng nói chuyện, bạch lang vội vàng theo gật gật đầu. Tiến phát quang không có lập tức nói chuyện, chỉ là hít một hơi thật sâu, mới giống như lơ đang nói Ta nhớ không lầm nói, tiểu bạch lúc trước tu chính là vô tình. Nhục thể. Vi sư hơi có chút hổ thẹn, mấy ngày nay còn chưa chỉ đạo tiểu bạch nhiều ít, nàng liền chính mình liên tiếp đột phá. Hắn nói còn thở dài, có chút cảm khái. Bạch La nguyên bản đều không có gì đó. Nhưng là ở nghe được vô tình. Nhục thể. Khi cảm động biểu tình lại có chút cứng đờ. Bởi vì nàng lập tức liền nghĩ tới chính mình tối hôm qua giả dạng làm cá, đưa tới cửa bị ăn cảnh tượng. Cái này vô tình. Nhục thể, liên rất có nội mùi vị, Bạch Lang, tính, gừng càng già càng cay, nàng so bất quá, là nàng thua. Bạch Lang tuy rằng bình tĩnh mặt đứng ở trong điện, nhưng là thiếu chút nữa lại nhịn không được bắt đầu khấu mà. Yến Phất qua nguyên bản cũng chỉ là cảm thấy này Tiểu Bạch Long nhìn có chút không thích hợp, không nghĩ tới như vậy nhẹ nhàng thử một chút, quả nhiên, liên biết nàng nhớ tới tối hôm qua sự tình, Bạch Lang ngụy trang bình tĩnh biểu tình ở trong nháy mắt bị vạch trần sau thật sự quá mức rõ ràng muốn làm người làm bộ nhìn không tới đều không được. Yến Phất Quang trìu trìu khẽ miệng. Bạch Lang nguyên bản cho rằng Sư Tôn sẽ như vậy cười nhạo nàng. Ai biết đang nói đến nơi này lúc sau, hắn lại ngừng lại, thay đổi một cái đề tài, không có lại tiếp tục cấp Bạch Lang công khai xử tội. Xuân Lăng, ta nghe nói ngươi hôm nay là có chuyện muốn bẩm báo." Yến Phất Quang đột nhiên hỏi. Cố Xuân Lăng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhìn Sư Tôn gật gật đầu. "La, Sư Tôn" Ta cùng trưởng môn cùng mặt khác môn phái chủ sự đã nhiều ngày vẫn luôn đang thương lượng những cái đó bị bắt yêu thú kế tiếp xử lý vấn đề. Tạm thời trước hết nghĩ ra tới một cái biện pháp, liền nghĩ làm sư tôn nhìn xem có thể hay không hành. Yêu thú kế tiếp xử lý vẫn luôn là thái thanh tông tương đối sầu lo sự tình. Như vậy nhiều yêu thú, tổng không thể vẫn luôn nhốt ở thủy lao. Nếu là kế hoạch thú triều những cái đó cao đẳng yêu thú liền thôi, nay trong đó có một ít yêu thú lại là hoàn toàn không có sinh ra linh trí. Liên cung bình thường động vật vô dị. Ngày ấy cũng là nghe xong chỉ huy bị người thao tác mới xông lên phía trước. Đã nhiều ngày nghe trông coi thủy lao đệ tử nói, những cái đó cấp thấp yêu thú không ít đều chịu không nổi thủy lao hoàn cảnh, có chút vấn đề. Đây cũng là bọn họ đã nhiều ngày thương lượng nguyên nhân. Chuyện này hiến phất quang kỳ thật cũng biết. Ở cố Xuân Lăng mở miệng sau, hắn chỉ hơi suy tư, liền đoán được bọn họ thương lượng ra kết quả. Vi sư không có đoán sai nói, trưởng môn ý tứ là giáo hóa. Đem sinh linh trí tính tình hung manh đóng lại. Mà có thể giao hóa, nhưng thật ra có thể cấp những cái đó yêu thú một con đường khác. Cố Xuân Lang gật gật đầu. Sư Tôn quả nhiên cùng chúng ta nghĩ đến một chỗ. Giao hóa yêu thú là hiện tại duy nhất biện pháp. Tiến Phất Quang không nói gì, ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Lang. Dừng một chút lại hỏi, tiểu bạch, ngươi cảm thấy đâu? Bạch Lang chính đoán Sư Tôn rốt cuộc có biết hay không chính mình nghĩ tới sự tình. Như đi vào coi thần tiên thiên ngoại biên, thình linh đã bị điểm danh. Ở Đại sư Huynh nhắc nhở lúc sau, mới ý thức được hai người đang nói cái gì. Bất quá Bạch lang biểu tình có chút kỳ quái. Không nghĩ tới sư tôn cư nhiên sẽ tại đây loại sự tình thượng hỏi nàng. Chẳng lẽ là cảm thấy nàng cũng không phải người, cùng này đó yêu thú cảm xúc có thể chung một ít. Bạch lang suy nghĩ hạ tưởng không rõ. Bất quá nàng nhớ rõ trong cốt truyện Thái Thanh Tông hình như là thực hành quá yêu thú quản lý điều lệ. Khi đó ma vực ăn mòn nằm châu có không ít yêu thú cuối cùng đều đương nhân loại tòa kỵ cùng nhau kể vai chiến đấu. Có lẽ chính là từ lúc này giáo hóa. Nàng chớp chớp mắt, ở cố xuân lăng ánh mắt ôn hòa xem diễn nàng khi, nhấp môi nói, ta cảm thấy đại sư huynh nói biện pháp này có thể. Như vậy nhiều yêu thú, tổng đóng lại cũng không phải cái biện pháp. Yến Phất Quang làm như đã sớm dự đoán được nàng sẽ nói như vậy giống nhau, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là này này đó yêu thú như phóng, những cái đó không thể, cần đến cẩn thận châm trước. Miệng cho có chút hung tính chưa thoát, xuất hiện đả thương người sự kiện. Hán buông chén trà, ở Bạch Lang thở phào nhẹ nhõm khi lại hỏi, các ngươi nhưng có định ra cái gì sảng chọn phương pháp. Cố Xuân Lang sớm nhất là chuẩn bị lấy thí nghiệm hung tính cùng linh trí khai hóa trình độ tới quyết định đi lưu, lúc này nghe sư tôn như vậy nói, lại dừng một chút, bổ sung một chút. Có lẽ trước nhưng làm chúng nó ở thủy lao trung học tập nhân tộc vỡ lòng chi thư, những cái đó chưa khai linh trí yêu thú liền giống như nhân tộc trẻ con giống nhau, nếu là đem chúng nó trở thành người tới bồi dưỡng, tiêu chúng nó biết lễ nghi, hiểu thị phi Lại phụ chi lấy khảo thí, liền sẽ cùng hung thú khác nhau khai. Biện pháp này nhưng thật ra hoàn thiện. Yến Phất Quang đều không phải là cái loại này đối với dị tộc đuổi tận giết tuyệt người. Lúc này chỉ tự hỏi hạ kế hoạch tính khả thi, mày liền lòng chút. Cố Xuân Lăng lần này tới chính là vì chuyện này, được đến hồi đáp sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bạch Lăng nghe như lọt vào trong sương ngủ. Đối với bọn họ nói hoàn toàn không hiểu. Nàng rốt cuộc chỉ là thô sơ giản lược biết cái cốt truyện, lại hướng thâm liền hai mắt một bôi đen. Bất quá, cũng may Bạch Lang mục đích là tới Thâu sư Phi Thăng, cũng không phải xưng bá đại lục làm giáo hóa, cho nên liền cũng không có để ý cái gì. Thằng đến đại sư huynh bỗng nhiên lại nhắc tới nàng. Giáo hoa yêu thú là có công đức sự tình, Bạch sư muội vừa lúc gần đây muốn độ tâm ma kiếp, không bằng làm Bạch sư muội tới ở một bên hiệp trợ ta, giúp ta. Thao! làm lần này khảo thí. Từ từ, như thế nào một cái hai cái đều phải hỏi nàng? Bạch Lang mới vừa buông tâm lại bị nhắc lên. Không Đại sư Minh ta kỳ thật. Nàng phản ứng lại đây, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, kết quả còn không có tới kịp cự tuyệt, liền nghe sư tôn nói. Xuân Lăng nói cũng có chút đạo lý. Tiểu Bạch tới Thái Thanh Tông lâu như vậy còn không có rèn luyện quá, vậy từ đây thứ giáo hóa việc bắt đầu đi. Hán ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng một khi xuất khẩu liền chân thật đáng tin. Bạch Lan nguyên bản cự tuyệt nói bị ngẹn lại. Liền lời nói cũng chưa cắm thượng cũng chỉ có thể nuốt xuống đi linh mệnh. Đa tạ sư tôn tựa hồ là thấy rõ tiểu bạch long tuyệt vọng yến phất quang đong nhiên dừng một chút lại nói không chỉ là những cái đó cấp thấp yêu thú có thể những cái đó cao giai vô hại yêu thú cũng có thể tham gia lần này khảo thí cao giai vô hại yêu thú sư tôn là nói bạch lang rộng mở ngẩng đầu lên nếu cao giai vô hại yêu thú cũng có thể tham gia nói kia cuộn cuộn nàng ánh mắt dừng một chút cho nàng một tia hy vọng yến phất quang lại thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói bất quá hết thảy đều đến chúng nó có thể thông qua khảo thí mới được Ta thái thanh tông nhưng không chào đón một ít lòng mang quỷ thai yêu thú. Bạch lang. Cho nên, đây là quần quần có thể tham gia ý tứ đi. Nàng dừng một chút, lúc này ở sư tôn dưới ánh mắt, ngữ khí trinh trọng. Sư tôn ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt lần này khảo thí. yến phất quang. Cảm tình hắn còn không có một con yêu thú làm cho người ta thích. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mảy. Thấy bạch lang đột nhiên cao hứng lên bộ dáng, lại có chút bực bội. Sớm biết rằng liền không nói. Hắn mới vừa dâng lên cái này ý niệm, liền nghe bạch lang lại ngọt ngào bổ sung, sư tôn thật là anh minh thần võ. Lần này so với phía trước giới khen muốn thiệt tình thực lòng rất nhiều. Tiến phất quang động tác dừng một chút, mày quỷ dị thả lỏng xuống dưới, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Thôi một con yêu thú mà thôi, đã là chính mình nói ra, so đo cái gì. Bạch lang ở lên núi khi hoàn toàn không nghĩ tới chính mình từ trên núi ra tới khi, còn có thể được đến một cái tin tức tốt. Này cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Tuy rằng nàng đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm sư tôn rốt cuộc xem không thấy ra tới nàng đã biết. Nhưng là bạch lang tình nguyện tin tưởng không có. Đối. Không có. Nàng không thể lại suy nghĩ. Nàng phải là một cái đại triệt hiểu ra siêu tục chi long. Giống nàng như vậy long là không nên bị phàm trần cùng cảm thấy thẹn tâm trói buộc. Cho nên xấu hổ gì đó đều gặp quỷ đi thôi. Bạch lang rời đi lực chú ý đem tinh thần tập trung ở quần quận trên người. Còn ở thủy lao cuồn cuộn cũng không biết hắn ngày mai muốn tham gia khảo thí. Hắn chỉ là thập phần ưu sầu gần nhất buồn buồn mãi. Hắn đã thật lâu cũng chưa có thể uống thượng buồn buồn mãi. Hơn nữa tiểu bạch cũng không biết vội cái gì đi, làm hắn một con hùng ở trong tù hảo nhảm chán A. Hắn đang nghĩ ngợi tới thời điểm, phía trước quen mắt quá tiểu bạch đại sư huynh tới. Phía sau còn mang theo một đống đệ tử. Ở nhìn thấy hắn khi, cố xuân lăng dừng một chút, nghĩ đến sư muội giống như cùng này chỉ thực thiết thú quan hệ không tồi bộ dáng. Liền cũng cho quần quận một quyển sách. Đây là một quyển nhân tộc sách vở. Đêm nay sau khi xem xong, chúng ta ngày mai tham gia một hồi khảo thí. Nếu ngươi khảo thí có thể thông qua, như vậy là có thể đủ đi ra ngoài. Quần quận. Quần quận kỳ thật đối đi ra ngoài không lớn. Hắn chỉ là tưởng uống buồn buồn mãi mà thôi. Ở nghe được người này nói sau, hắn gật gật đầu. Nghĩ có thể trước đi ra ngoài làm một chuyến buồn buồn mãi lại trở về. Vì thế liền nhận lấy thư. Cố Xuân Lăng thấy này yêu thú quả nhiên dịu ngoan linh tính không khỏi buông xuống chút tâm. Lần này giáo hóa chỉ là một cái thí nghiệm, những cái đó chưa khai linh trí yêu thú xem không hiểu văn tự, cho nên khẳng định vô pháp tham gia khảo thí. Cho nên quyển sách này kỳ thật là chuyên môn cấp những cái đó khai linh trí yêu thú. Giống Hắc Sơn Hùng chờ đối nhân loại có mang ác ý yêu thú trực tiếp đã bị bài trừ bên ngoài. Quân quận làm lần này bị trảo yêu thú trung bối phận tối cao, lại thực lực mạnh nhất, lập tức trở thành ôn hòa phái đại biểu. Cố Xuân Lăng là hy vọng lần này giáo hóa có thể thành công bởi vậy đối với lần đầu tiên thí nghiệm liền phá lệ coi trọng chút cường điệu nói vải biến quy tắc cũng may đại gia có chỉ số thông minh sau cũng đều nghe hiểu được ở thủy lao giảng giải một canh giờ sau cố xuân lăng mới rời đi cuộn cuộn cầm trong tay thư ăn mà không biết mùi vị gì qua một lát lại nghe thấy xiềng xích thưa thớt thanh âm thủy lao môn bị mở ra lại một người vào được hắn duỗi dài cổ muốn nhìn xem có phải hay không buồn buồn mãi, kết quả lại cái gì cũng không nhìn thấy hắn thất vọng một mông ngồi trở về liền bỗng nhiên bị người vỗ vỗ bả vai. hư, là ta. tiểu, tiểu bạch. cuộn cuộn kinh ngạc nể dựng, quay đầu lại đi có chút kinh ngạc. quả nhiên liền thấy bạch lang bưng một chén tân buồn buồn mãi tới. ngươi yên tâm, đây là ta chống lấy, không có thêm đồ vật. mau uống, chỉ có này một chén. không đợi nàng giọng nói rơi xuống, cuộn cuộn liền lập tức duỗi tay đoan quá buồn buồn mãi, suy ở trong ngực uống một hơi cạn sạch. còn không có tới kịp nói chuyện bạch lang. cuộn cuộn thẳng đến uống xong lúc sau mới xoa xoa miệng. Thỏa mãn nói, Tiểu Bạch, ngươi không hổ là ta hảo huynh đệ. Ngươi lại không đưa tới buồn buồn mãi, ta đều phải dựa học tập chính mình đi ra ngoài. Bạch lang theo cuồn cuộn nói nhìn về phía hắn đặt ở rơm dạ đôi thượng thư, chiều chiều khoe miệng. Hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói, ta lần này tới chính là tới cấp ngươi thuyết minh thiên khảo thí. Ngươi lại đây, ta cho ngươi ôn tập một chút. Ngươi ngày mai nhất định phải khảo qua đi. Cuồn cuộn vừa muốn nói gì, liền nghe thấy, đi ra ngoài mới có bình thường buồn buồn mãi uống hơn nữa ngươi còn có nghị cùng ta đương bằng hưu hào đi hắn lại ủy ủy khuất khuất ngồi xuống cả đêm thời gian bạch lang dùng hết nàng bình sinh sở học tới nói cho quần cuộn một cái đủ tư cách ngụy trang bản người tốt hẳn là cái dạng gì đại sư huynh gia đề mục nhất định sẽ suy xét yêu thú tính tình vì thế một nén nhang sau bạch lang hỏi nếu trên đường gặp được có người té ngã làm sao bây giờ đáp án một đi qua đi đỡ nhị lạnh nhạt rời đi tam đi lên giống một chân cuộn cuộn hàm hậu cười Ta có thể nằm ở hắn bên cạnh sao? Bạch lang. Ngươi không thể nói như vậy, cái này đáp án tuyển một. Quân cuộn cái hiểu cái không gật gật đầu. Bạch lang cũng bất chấp như vậy nhiều, một hồi giót não thậm chí mạnh mẽ cố định đáp án lúc sau, mới yên lòng. Nga, đúng rồi, ngày mai còn có một đạo tự thuật đề. Chính là giới thiệu chính ngươi, ngươi sẽ sao? Quân cuộn gật gật đầu, mắt sáng rực lên, cái này ta sẽ... Thực hảo, Bạch lang rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng nan dặn dò vạn dặn dò làm cuộn cuộn ngày mai hảo hảo đáp đề, trước khi đi thời điểm, còn đem chính mình lúc trước rời đi Long cung khi, từ Huy Dạ Thánh quân tư khố lấy tỉnh Vũ bút đưa cho cuộn cuộn. Mặt khác yêu thú chơ mắt nhìn thực thiết thú mặt trên có người, không khỏi các loại đỏ mắt hâm mộ. Lúc này vì không bị so đi xuống, liền vội vàng đọc sách. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, bởi vì giáo hóa yêu thú là mấy cái môn phái cùng nhau thương lượng ra tới, cho dù là lần đầu tiên thí nghiệm, cũng hẳn là có người ở đây. Vì thế trừ bỏ Bạch Lang lúc sau, cố Xuân Lang còn thỉnh vô đỉnh tự ra ly thánh tăng cùng nhau tới. Dựa theo hôm qua quy tắc, ở tịch thu sách vợ lúc sau, liền phải bắt đầu khảo thí. Những cái đó vợ viết đó là một ít người hẳn là tuân thủ quy củ. Này đó trải qua thí nghiệm tính tình ôn hòa yêu thú nếu có thể bối hạ này đó quý củ, liền cũng bị giáo hóa làm người bước đầu điều kiện. Bạch Lang làm bên cạnh hiệp trợ, đứng ở cố Xuân Lang bên cạnh thiết diện vô tư. Chút nào nhìn không ra tới ngày hôm qua thế, nhưng sẽ đơn độc cấp một con yêu thú học bổ. Gia Ly Thánh Tăng, có thể bắt đầu rồi sao? Cố Xuân Lang hỏi. Bạch Ly Tăng nhân ánh mắt nhìn mắt trung quanh, ở nhìn đến các yêu thú một đám mạc danh khẩn trương thời điểm, chậm dãi Liễm Hàm mi. Có thể. Ở hắn thanh êm rơi xuống chi gian, Bạch Lang liền bắt đầu phát bài thi. Lần này tham gia sơ giáo hóa tổng cộng 20 cái yêu thú, đều là không đả thương người kia một loại. Ở bài thi phát đi xuống sau, đại gia vỉa tới đều không hẹn mà cùng cầm lấy bút bắt đầu viết. Bạch Lang lúc mới bắt đầu còn thường thường chú ý cuộn cuộn, xem hắn có hay không viết hảo. Nhưng là sau lại khảo thí thời gian quá dài liền lại từ bỏ. Thái Dương trời quang chinh chiếu, Bạch Lang chóp mũi chảy ra một ít bọt nước. Gia Ly Thánh tăng ở một bên ngồi, ánh mắt hơi hơi lóe lóe. ở Bạch Lang nhiệt đến nhịn không được dùng tay phiến lạnh thời điểm, đung nhiên duỗi tay để cái khăn qua đi. Tiểu Bạch thí chủ nếu là nhiệt nói, lau lau đi. hắn ánh mắt thông thấu, lặng lặng nhìn Bạch Lang khi. Tiêu nàng hơi hơi sửng sốt một chút. Cuối cùng vẫn là nói, đa tạ giả ly thánh tăng. Giả ly thánh tăng hơi hơi lắc lắc đầu. Không ngại. Hôm nay sắc thật so ngày xưa muốn nhiệt chút. Bất quá lại có một thời gian, ước chừng liền sẽ trời mưa, đến lúc đó hẳn là có thể hào chút. Trời mưa. Bạch lang biểu tình dừng một chút. gì, nếu nàng nhớ không lầm nói, ngày hôm qua huyết thanh châu bấm đốt ngón tay nửa ngày rõ ràng là nói hôm nay sẽ không trời mưa a. Nàng nghĩ như vậy, tâm niệm vừa động. Ở già ly thánh tăng thu hồi ánh mắt sau, lại liên thông hạt châu hỏi biến. Ngươi xác định hôm nay là trời nắng. Phương sinh đợi một ngày, rốt cuộc chờ tới rồi Bạch Lang tới tìm hắn. Hắn nhìn bên ngoài thời tiết hử lạnh một tiếng. Như thế nào, nhìn đến trời nắng biết sự lợi hại của ta. Ta nói cho ngươi, hôm nay không chỉ có là trời nắng, vẫn là vĩnh tình ngày, Thái Dương xuất hiện thời gian cơ hồ muốn tám canh giờ. Hắn đáp ý rào rạng, Bạch Lang nhìn mắt bên ngoài Đại Thái Dương, vốn là đã tin bên ngoài như vậy nhiệt nhìn qua là sẽ không trời mưa nàng vẫn là chờ quần quần khảo thí xong tiêu phương sinh thế nàng tính thượng một lần đi kết quả cái này ý niệm mới vừa ở bạch lang trong lòng dâng lên ngay sau đó trời quang xét đánh vang một tiếng chấn vang phía chân trời không trung lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tối sầm xuống dưới còn không đợi bạch lang kinh ngạc liền dầm một chút bắt đầu hạ mưa to đây là ngươi nói vĩnh tình này nàng dừng một chút mở miệng hỏi huyết thanh châu không nói Phương sinh không thể tin tưởng nhìn bầu trời, trong đầu doanh một chút nổ tung. Hạ, trời mưa. Ở hắn mới vừa nói xong vĩnh tình sau trời mưa. Hắn dày ham sâu, so ngày hôm qua còn muốn xấu hổ nhiều. Mà lúc này ở hiện trường, theo hạ mưa to, không ít yêu thú đều bắt đầu vận khởi linh lực bảo hộ bài thi. Mọi người đều là tu đạo người, phản ứng mau rất nhiều, ở biến ra dù lúc sau, liền đem vũ ngăn cách bởi dù ngoại. Quân quần ngồi ở thủy lao tận cùng bên trong giữa tường địa phương. Vừa lúc là duy nhất một mảnh đỉnh đầu có che đậy, ở mưa to tiến đến khi hoàn toàn không sợ hãi. Hắn nhìn cùng tộc nhóm chật vật bộ dáng, nhịn không được khờ khạo cười lên tiếng. Người chào chúng ta. Một cái bài thi mới viết xong một nửa yêu thú trợn mắt giận nhìn, cuộn cuộn lắc lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy đại gia trốn vũ đều có chút hảo chơi mà thôi. Hắn những lời này càng là đem cách vách yêu thú khí chất kiếp. Hắn luôn cuống tay chân bộ dáng cùng thực thiết thú nhàn nhã hình thành tiên minh đối lập. Gọi người muốn mắng đều mắng không đứng dậy. Quân quận nhìn xem mà đại gia xấu tư lúc sau, hơi có chút nhàn nhã thu hồi ánh mắt tới, đem ánh mắt đặt ở hắn vừa rồi còn không có làm xong bài thi thượng. Kết quả này vừa thấy, lại trận tròn mắt. Tự đâu? Hắn vừa rồi viết suốt một bên mặt bài thi đâu? Vừa rồi còn rậm rạp bài thi giờ phút này biến trống rỗng. Quân quận không thể tin tưởng. Tình vũ bút, nộ tình tắc hiện, nộ thủy tắc tiêu, chỉ nháy mắt công phu, hắn ở trời nắng viết đồ vật, liền nháy mắt đã không có. Quân quận mở to hai mắt. Hàm hậu ý cười cưng ở trên mặt, địa chỉ FM.net. Trưng 27. Bên ngoài vũ còn ở bùm bùm rơi xuống. Cố Xuân lăng trong tay linh khí chợt lóe, liền thế này đó khảo thí các yêu thú đáp nổi lên một cái phòng hộ cổ đỉnh. Đình đài thâm mái đem mưa to tầm tã đều che đậy cái sạch sẽ, đại gia cuối cùng không cần lại luống cuống tay chân. Liên ở bài trừ ngoại rơi bối rối sau, các yêu thú lại bắt đầu chuyên tâm khảo thí thời điểm. Ngồi ở trong một góc quần cuộn vườn tay gấu che miệng lại, một không cẩn thận khóc lên tiếng. Thanh âm này cũng không tiểu, đặc biệt là ở mãn đường yên tĩnh chỉ còn lại có chút bút xoát xoát trong thanh âm. Thực thiết thu thanh âm, liền càng có vẻ rõ ràng. Cố Xuân Lang quay đầu lại đi, liền thấy một con liền vành mắt đều là hét hùng khóc ra tới. Này, đây là làm sao vậy? Hắn nhíu nhíu mày, có chút chần chờ. Bạch Lang Tử kinh thiên mưa to trung lấy lại tinh thần, liền nghe thấy được quẩn quẩn tiếng khóc. Hắn che miệng lại, qua thật lâu mới nói: Ta tự đâu? Ta rõ ràng là viết xong a. Hán tay gấu run rẩy, tròn vo thân mình run lên run lên, Ngẩng đầu khi, hát bạch phân minh trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Mà trong tay chúc bút thượng tên lại hết sức thấy được. Tình vũ bút. Bạch lang nhò mắt. Hậu chi hậu giác nhớ tới, nàng ngày hôm qua cấp quần cuộn bút thời điểm hảo, giống như cấp sai rồi. Nàng là rời đi thủy lao lúc sau mới nhớ tới, nhưng là khi đó cấp đều đã cho, bạch lang cũng lười đến lại đổi. Hơn nữa nàng lúc ấy cũng cho rằng hôm nay sẽ không trời mưa, cho nên liền đã quên. Thằng đến vừa rồi cũng không nhớ tới. Quân Quận chưa từng có khóc lớn tiếng như vậy quá. Hắn cực cực khổ khổ viết thật lâu tự. Viết tay gấu đều đau tự, biến mất. Trước mắt bao người, Quân Quận vẫn nổ một quyền nện ở trên bàn đá, lại nhịn không được kia từng giọt trong suốt nước mắt. Bên cạnh bị hắn cười nhạo quá yêu thú đại ca ngẩng đầu lên, vừa mới chuẩn bị không kiên nhẫn hỏi hắn lại làm sao vậy. Kết quả nhìn đến thực thiết thú trôi chống vặn vẹo bài thi sau, đương nhiên không nhịn cười lên tiếng. Quân Quận, hắn càng thêm nhịn không được Nguyên bản an tĩnh thủy lao trường thi nháy mắt náo nhiệt lên, cố xuân lăng cái chán nhảy nhảy, ý thức được như vậy không được. Ở cùng già ly thánh tăng liếc nhau sau, liền thấy một cái Phật ấn không biết khi nào xuất hiện ở đỉnh phía trên, đem nguyên bản phân loạn trật tự định trụ. Già ly thánh tăng nhàn nhạt gật đầu nói, khảo thí tiếp tục, không được cầm ý. Hán thanh em nghiêm túc, hiện trường bầu không khí cuối cùng là an tĩnh xuống dưới. Chỉ có quần quần một con hùng khóc song song, nhược nhược nhấc tay, chính là ta làm sao bây giờ a. Cố Xuân Lăng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Bạch Lang liền đáng thương hề hề lôi kéo Sư huynh ống tay áo, "Sư huynh, kia chi bút là ta cho hắn. Đây là chàng ngoài ý muốn. Ta, ta lúc ấy không nghĩ tới này Tình Vũ bút sẽ có loại này công hiệu." Một con rồng một hùng ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm hắn. Cố Xuân Lăng dừng một chút, có chút khó xử. Kỳ thật này cũng coi như là chàng trường thi ngoài ý muốn, nếu chủ sự người là hắn, thì hắn tự nhiên liền thuận Bạch sư mọi ý tứ. Chỉ là hiện giờ nơi này còn có vô đỉnh tự thánh tăng. Làm như vậy, hắn mới vừa có chút do dự. liền thấy bạch lang đã nhìn phía giả ly thánh tăng. Giả ly vê lộng Phật Châu tay hơi hơi dừng một chút, hắn ngẩng đầu lên. Liên nhìn đến cái kia tiểu long lại ở lấy lòng người. Hai người nhìn nhau thật lâu. Bạch lang liền như vậy mềm mại nhìn hắn, đem lấy lòng ý tứ biểu hiện thực rõ ràng. Nhưng là giả ly lại bất vi sở động. Quy củ chính là quy củ, nếu là bởi vì một cái ngoài ý muốn. Dễ dàng như vậy liền đánh vỡ nói, cũng không công bằng. Hắn nhếch môi không nói, Thanh Tuyển Linh xa khuôn mặt thượng lộ ra không tán đồng thần sắc. Sau đó ngay sau đó, Bạch Lang trên đầu tiểu long rắc liền sụp xuống dưới. Một bộ có chút hạ xuống bộ dáng. Bạch Lang là thật sự có thể cảm nhận được cuồn cuộn tê tâm liệt phía đau, cho nên mới ra tiếng. Rốt cuộc nếu là nàng lời nói, nàng tại chỗ cuồng nộ tâm đều có. Thật sự, không thể lại một lần cơ hội sao? Nàng hơi hơi có chút tâm độ. Gia Ly Thánh Tăng ánh mắt dừng một chút, trong tay động tác vẫn là chậm chút. Bạch Lang lập tức chạy tới giữ chặt hắn áo cả sa. Thánh Tăng, liền cuối cùng một lần cơ hội. Nàng trên chán tuyết trắng tiểu giáp mềm mại ở Gia Ly trước mặt hoảng, thanh âm lại tràn ngập khẩn cầu. Rất khó không gọi nhân tâm mềm. Huống chi Bạch Lang là vì bằng hữu, Xích tử chi tâm, tóm lại là có thể đả động nhân tâm. Gia Ly nguyên bản kiên định thái độ hơi hơi lui bước chút. ở Bạch Lang lâu dài không chiếm được đáp án, ánh mắt dần dần thất vọng khi. Lại thở dài. Bạch Lang nguyên tưởng rằng còn sẽ được đến cự tuyệt đáp án, không nghĩ tới Giả Ly Thánh Tăng cuối cùng nhả ra. "Thôi, ngày mai an bài hắn đơn độc thi lại đi. Chỉ là, đây là cuối cùng một lần cơ hội." Hắn thanh thấu ánh mắt nhìn tròng trắng mắt Lang, liền thấy đối phương vội vàng gật đầu. "Đa Tạ Thánh Tăng." Một bên không có việc gì đại sư huynh, có việc liền Thánh Tăng Cố Xuân Lăng nhìn một màn này, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cuối cùng, bài thi biến chỗ chống quần quần bị an bài trọng khảo. Hai người dưng dưng nhìn mắt, bạch lang thở dài, lần này là ta xin lỗi ngươi. Quần quận vốn là thực thương tâm, nhưng thấy tiểu bạch có chút thấy nấy, không khỏi lập tức nói, không quan hệ, đều do hôm nay, ngươi cũng không biết hôm nay sẽ trời mưa. Bạch lang, kỳ thật ta hẳn là nghĩ đến, nói nhiều đều là nước mắt, xem ra huyết thanh tông sở dĩ là người tà giáo là có lý do. Mà mắc như bị lừa vào bán hàng đa cấp tổ chức những người đó, cũng là thật sự tồn tại. Băng không nàng cũng sẽ không tin phương sinh tà. Bất quá cũng may, còn có một lần cơ hội. Bạch lang nắm quần quận lông xù xù bàn tay nói, không có việc gì, chúng ta ôn tập quá. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi ngày mai nhất định có thể khảo quá. Quần quận gật gật đầu, thực nỗ lực kêu chính mình không cần lại tưởng vừa rồi bài thi. Nhưng là ở bạch lang bông tay thời điểm, vẫn là dừng chính mình hàm hậu bong dáng, nhịn không được quay đầu nói, tiểu bạch, lần sau không cần lại đưa ta đổ vẩn. Hắn dừng một chút, lời nói thâm thiếu, ta chịu không nổi xa ở cô sơn thượng yến phất quang vốn dĩ cũng là nhìn trận này khảo thí ở nhìn đến bạch lang đối này chỉ yêu thú như thế chú ý thời điểm hắn phía trước còn không vui một đêm nghĩ lần này khảo thí lúc sau liền đem này yêu thú đưa đến khắc tông môn đi để tránh chậm trễ tiểu bạch tu luyện yến phất quang nghĩ như vậy khi ánh mắt chuyển hướng về phía gương đồng ai biết liền thấy được trời giáng mưa to bài thi biến mất một màn hắn động tác hơi hơi dừng lại yến phất quang giờ phút này tái kiến thực thiết thú hình dáng thế thảm Không khỏi mỉm môi. Hàn Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng mày tùng hạ, làm bộ làm tịch muốn nhịn một chút, trong khoảng thời gian ngắn không nhịn xuống. Liền cười lên tiếng. Cũng may mắn lúc này đại điện Trung cũng không có người. Bạch Lang cũng còn không biết nàng sư tôn ở cười nhạo nàng bằng hưu. Yến Phất Quang đang cười xong lúc sau, biểu tình lúc này mới thu liêm chút. Đã phát một đạo truyền âm phù cấp cố Xuân Lăng, bổ sung nói. Nếu là thi lại, như vậy ngày mai ra đề mục thời điểm, khó khăn liền lại lớn hơn một chút đi. Thanh âm kia chỉ truyền tới cô Xuân Lăng trong thay, hắn biểu tình hơi hơi dừng một chút, có chút chần chừ nhìn về phía Bạch Lang. Việc này liền không cần báo cho Tiểu bạch Tiễn Phất Quang nhàn nhạt nói, cô Xuân Lăng đành phải ứng thanh, trong lòng lại có chút nghi hoặc, kia yêu thú rốt cuộc là chỗ nào đắc tội sư tôn? Thế nhưng kia sư tôn không tiếp gạt bạch sư muội để cao khó khăn, cô Xuân Lăng còn có chút nghi hoặc. Bên kia, ở mưa to tầm tã vừa mới bắt đầu thời điểm, Phương Sinh liền lập tức cắt đứt huyết thanh châu liên hệ. Hắn sửng sốt trong chốc lát, ở vô cùng xấu hổ chung, nghĩ tuyệt đối không thể kêu bạch lang nói ra chảo phúng hắn nói tới. Chỉ cần hắn quan rất nhanh, cảm thấy thẹn liền đuổi không kịp hắn. Vì thế Phương Sinh liền lập tức đóng cửa mâu châu. Nhưng mà chờ đến hắn đóng mâu châu, Một người yên tĩnh ngốc tại tại chỗ khi, bên ngoài tiếng mưa rơi lại làm chính hắn hít thở không thông. Kêu mưa to giống như là đánh vào hắn trên mặt, kêu hắn biểu tình phá lệ xuất sắc. Lúc này Long Nhật Thiên sẽ thấy thế nào hắn? Nàng có thể hay không cảm thấy chính mình là cái kẻ lừa đảo. Không, hắn bốn dĩ chính là cái kẻ lừa đảo. Phương sinh như vậy an ủi chính mình, một lần lại một lần lặp lại tẩy não, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo, nay có cái gì xấu hổ. Hơn nữa ngươi còn cắt đứt liên hệ. Nàng liên tính là nói ngươi ngươi cũng nghe không thấy. Không có việc gì. Hắn như vậy nói cho chính mình, nay chỉ là cái ngoài ý muốn. Phương sinh cầm lấy chén trà tới đổ chén nước, ngay sau đó liền ở bên cạnh mâu châu sáng lên tới khi. Ngón tay run lên, đem thủy chiếu vào trên bàn. Bạch lang ở khảo thí sau khi kết thúc, liên hệ huyết thanh châu quả nhiên không có tiếng vang. Kia viên tiểu hạt châu giống như là bị che chắn giống nhau, như thế nào đều không có động tĩnh. Lại liên hệ đến một nén nhang phía trước sinh lời thề son sát, liền càng thêm ý vị thâm trường. Bạch lang như là một cái bị bán hàng đa cấp tổ chức thiếu chút nữa lừa gạt chính nghĩa thanh niên giống nhau, không ngừng ấn tiểu hạt châu. Kia ánh sáng lại lượng. Rốt cuộc, ở bạch lang đem linh lực chuyển vào đi phía trước. Huyết thanh châu chủ động biến đỏ. Đừng ấn. Phương sinh mở miệng chính là này một câu. Bạch lang không đợi hắn nói xong liền đánh gây hắn, đây là ngươi nói vĩnh tình này. Thái dương so bình thường còn muốn đại, trời tối đã khuya. Theo phương sinh mỗi một lần há mộm, bạch lang mỗi một lần đều chọc chúng hắn cảm thấy thẹn điểm tướng hắn lúc trước nói qua nói lặp lại ra tới. Cuối cùng, còn cười lạnh thanh, như thế nào, vừa rồi trộn dạ, không dám tiếp hạt châu. Phương sinh. ngươi đều đem nói cho hết lời kêu ta nói cái gì. Hắn hít một hơi thật sâu, kiên trì lặp lại, vừa rồi thật sự chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Ta bấm đốt ngón tay chưa từng có xuất hiện quá vấn đề. Thật sự, đây là duy nhất một lần ngoài ý muốn. Bạch lang sẽ tin hắn mới có quỷ. Nàng không nói, dùng linh lực chuyển vào hạt châu sau, đem chính mình cấp huyết thanh châu chuẩn bị tốt nói khác lại đi vào. Từ nay về sau, mỗi lần hạt châu sáng lên tới, những lời này đều sẽ nhắc nhở ta, ngươi là cái kẻ lừa đảo. Nàng nói trịnh trọng chuyện lạ. A. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Nhưng mà cái này ý tưởng vừa mới dâng lên, hắn trong lòng nói cho hắn, ngươi để ý. Phương sinh mặt bị chính mình đánh bạch bạch đau, lại vẫn là nhịn không được nói, ta nói lại lần nữa, đây là cái ngoài ý muốn. Vậy ngươi trong cuộc đời thật đúng là tùy thời tràn ngập ngoài ý muốn. Phương sinh, hắn cái chán mẻ nhảy, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta nói. Bạch Lan nghĩ thầm này kẻ lừa đảo thật đúng là chấp nhất, nhưng lúc này đây... Nàng đã không chuẩn bị cấp kẻ lừa đảo bất luận cái gì cơ hội. Vô luận ngươi nói cái gì, ta đều không thể lại tin tưởng ngươi. Ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi. Nhưng mà ở bị xấu hổ chi phối qua đi, Bạch lang càng là không tin, huyết thanh châu liền càng là muốn làm nàng tin tưởng. Không được, hắn kim tự chiêu bài không thể nện ở nơi này. Hắn mỉ môi, như là hạ quyết tâm nói, ngươi là thái thanh tông đệ tử đi. Tự nhiên, Bạch lang cũng không ngoài ý muốn. Này lại không phải cái gì rất khó đoán được sự tình. Nàng phía trước còn hỏi quá huyết thanh châu Thái Thanh Tông Sơn muôn đâu. Phương sinh hít một hơi thật sâu, thực hảo, thực hảo. Lúc này đây nhất định có thể chứng minh thực lực của ta. Bạch lang nhíu nhíu mày, vừa muốn đả kích hắn, liền nghe Phương sinh nói, ta biết Thái Thanh Tông bí mật. Ở không lâu trước đây, ta ở thế người bấm đốt ngón tay khi tính quá, lại tính ra một cái kỳ quái đồ vật. Thứ này chôn ở Thái Thanh Tông ngầm, lại có thập phần cường đại linh lực. Theo ta sở hiểu biết, thứ này có lẽ cùng Thái Thanh Tông vận thế có quan hệ. ngươi có thể dựa theo ta cấp phương vị đi tìm, nếu là thật sự phát hiện cái gì, liền có thể chứng minh thực lực của ta. Có quan hệ Thái Thanh Tông vận thế đồ vật, chẳng lẽ là... Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, trong nháy mắt liền nghĩ tới phi thăng thượng. Nhưng mà, bạch lang nháy mắt lại phục hồi tinh thần lại. Lời này là từ huyết thanh châu trong miệng nói ra, không thể tin tưởng. Phương sinh thấy nàng không nói lời nào, không khỏi càng thêm lời thể son sát. Vị trí kia liền ở phía sau núi phía đông nam hướng đỉnh đài chỗ. Đỉnh đài vị trí biên còn có một đóa màu vàng quốc hoa, nơi đó chính là linh lực nơi phát ra. Hắn nói thập phần cẩn thận. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính là thật sự tính ra tới. Bạch lang ngón tay buộc chặt lại bông ra, muốn tiếp tục thuyết phục chính mình. Am hiểu sâu nhân tâm phương sinh lúc này cuối cùng tìm về quyền chủ động. Dù hoặc nói, ngươi nếu là không tin, có thể đi trước ta nói cái kia vị trí nhìn xem, nhìn đến đế có hay không quốc hoa. Phương sinh lại nói, chỉ là nhìn xem cúc hoa sao, lại không có gì tổn thất. Những lời này mới là chân chính truyền thuyết bạch lang tâm. Nếu không có tổn thất nói, đi xem cũng không có gì đi. Nàng nghĩ như vậy, hơi hơi mỉm môi. Ở huyết thanh châu còn ở thì thầm tra dụ hoặc khi, lạnh lùng nói, câm miệng. Ngươi lần này cần là lại không chuẩn. Một nén nhang thời gian sau. Bạch lang vẫn là đi tới huyết thanh châu vừa rồi nói địa phương. Lúc này đã buổi tối. Toàn bộ tông nội trừ bỏ con muỗi thanh ngang ngoại thập phần an tĩnh. Bạch Lang ngừng thở, thật cẩn thận vòng qua đại lộ, từ nhỏ trên đường đi vào sau núi, phía đông nam hướng. Đối, nàng trong lòng nghĩ, căn cứ trong tay la bàn đi. Không bao lâu, liền thật sự gặp được một cái đỉnh. Sau núi phạm vi kỳ thật rất lớn, so Thái Thanh Tông tông nội toàn bộ còn muốn rộng lớn chút. Bởi vậy phía đông nam hướng ở cố định khoảng cách tìm được một cái đỉnh xác thật không dễ dàng. Chẳng lẽ lần này thật đúng là bị phương sinh tính đúng rồi? Bạch Lang trong lòng câu nghi chút bất quá vẫn là trước nhìn xem xem có hay không cúc hoa nàng đi qua đi đầu tiên là ở đỉnh trung quanh nhìn mắt ở xác định không có người lúc sau mới từ túi cản khôn lấy ra huỳnh châu ngồi sồn xuống thân mình kết quả quả nhiên ở cây cột bên thấy được một gốc cây màu vàng cúc hoa đỉnh đông nam cúc hoa tất cả đều nói chúng rồi bạch lang không khỏi buộc chặt tay phương sinh thấy nàng không nói lời nào liền biết chính mình lần này bấm đốt ngón tay cuối cùng là đúng rồi thế nào long nhật Thì. thiên Ngươi cái này tin tưởng ta nói đi. kia cổ thần bí linh lực liền ở cúc hoa phía dưới. hắn bốn là đắc ý rào giật nói, nhưng là nói đến nơi này lại cảm thấy có chút không đúng. Liền ho khan thanh nói, ngươi chỉ cần đem kia đóa cúc hoa rút ra, sau đó từ chỗ đó bắt đầu đào, là có thể theo ngầm tìm được ta nói bí bảo. Bạch lang lúc này thật sự có chút tin tưởng phương sinh. Rốt cuộc bạc tính kỳ thật cũng có nhất thời chuẩn nhất thời không chuẩn cách nói. Nói không chừng lần trước tính tình vũ không tính chuẩn. Lần này Thái Thanh Tông bí mật lại chuẩn đâu, Dù sao cũng phải có một lần linh nghiệm đi. Lo liệu cái này ý tưởng. Bạch Lang đối huyết Thanh Châu thái độ hảo điểm. Ngươi chờ, ta đào vào xem, nếu là không đúng sự thật, ngươi hừ hừ. Rốt cuộc bạc Tĩnh chuẩn phương sinh lập tức phản bác, không có. Không có khả năng không có. Chỉ cần ngươi ấn ta nói phương hướng đi tìm, tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Thực hảo, so lần trước càng có tự tin, kia hẳn là không sai. Bạch Lang nghĩ như vậy. Biến ra một thanh tùy thân sẻ nhỏ. Nàng hít một hơi thật sâu, nói cho chính mình một vạn biến đều là vì phi thăng. Sau đó ở một tay đem cúc hoa rút ra lúc sau, liền trang nghiêm cầm lấy sẻ nhỏ, bắt đầu đào. Đệ nhất hạ đi vào thời điểm, linh thổ thực. Ngạnh! Bạch lang không khỏi tăng lớn sức lực. Huyết thanh châu ở một bên thế long nhật thiên cố lên. Biên cố lên còn biên chỉ huy nàng đào. Đây là Bạch lang trừ bỏ khi còn nhỏ đôi bùn ở ngoài, lần thứ hai làm loại này thể lực sống. Nhưng cũng may yêu tộc trời sinh thể chất xóa cường. Cho dù là này linh thổ cứng rắn. Vô cùng, một nén nhang thời gian sau, cũng bị nàng đào ra cái hố to. Mặt sau cái sẻn có chút đoạn. Bạch lang đem cái sẻn biến đại chút. Lại nhảy vào hố tiếp tục đào. Nàng đào thật là chuyên nghiệp cực kỳ. Cách một cái hạt châu, phương sinh đều có thể nghe được kia không ngừng hô xích hô xích thanh âm. Phương sinh mới đầu thực sảng, Cuối cùng nghe lâu rồi lại có điểm cổ quái. Rốt cuộc ở Bạch Lang dừng lại lau mồ hôi thời điểm, nhịn không được hỏi, ngươi có mệnh hay không? Còn Hảo đi. Bạch Lang kỳ thật lúc này đã có chút mệt mỏi. Nhưng là vì phi thăng tin tức, lại mệnh cũng không thể nói mệnh. Nàng nghỉ ngơi một lát, từ túi càn khôn lấy ra nước uống khẩu sau, tiếp tục đi xuống đảo. Suốt một canh giờ, Bạch Lang đem đỉnh đào ra một cái địa đạo. Nàng càng đào càng sâu, cả người cũng hoàn toàn vùi vào địa đạo, vẫn luôn đi phía trước đi. Bạch Lang hiện tại hình tượng đã trên mặt một khối bùn trên đùi một khối bùn trên đường kêu huyền thiết sạn không ngừng biến đại thằng đến đụng tới một khối hoàn toàn đào bất động thiết khối sạn tiêm tạm ở khe hở bạch lang hít một hơi thật sâu vận khởi linh lực lại đến một lần nhưng mà kia cứng rắn bộ phận vẫn là không giao động nàng lại thử từ mặt khác góc độ tới thậm chí đem toàn thân trọng lượng đều đè ở cái sảnh là kết quả vẫn là giống nhau này khối không biết thứ gì ngăn cản vật chặt chẽ chặn bạch lang xẻn sắt tiến trình ta giống như sạn bất động Ngươi xác định thật sự không có sai. Bạch lang nhịn không được lại lần nữa hỏi. Phương sinh tại đây loại thời điểm như thế nào chịu được nghi ngờ. Lập tức nói, sạn bất động lúc này mới thuyết minh hướng chúng ta không có sai. Nếu là một đường thông thuận, kia còn cứ gọi cái gì bí mật. Nay cửa đá sau lưng nhất định là chân chính thông đạo. Chỉ cần giải quyết cái này cửa đá là có thể tìm được kia linh khí ngọn nguồn. Bạch lang gật gật đầu. Cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý. Từ xưa tìm kiếm bảo tàng đều là thập phần gian nan. Bảo tàng bên cạnh cũng đều có cái gì chấn sơn thần thú linh tinh bảo hộ. Chính mình chỉ là đào tới rồi cái cửa đá, không tính cái gì. Chính là tương đối khó khăn chính là, cái này cửa đá thập phần kiên cố, nàng rốt cuộc muốn thế nào mở ra đâu. Bạch lang đem ánh mắt rời về phía cửa đá. Trong mày, suy tư chính mình túi cản không có thứ gì có thể dùng thượng. Tính, không nghĩ, trực tiếp đào ra tới nhìn xem. Ở phương sinh giọng nói rơi xuống lúc sau, bạch lang lấy ra túi cản không tới. Dầm một tiếng đảo ra tới vài món tiểu linh khí. Phía trước cấp quần quận tình vũ bút không thể dùng. Bạch lang nhìn thoáng qua, đem những cái đó thoạt nhìn liền lực sát thương rất nhỏ đồ vật đặt ở một bên. Sau đó chân chính ở chính mình linh khí chọn lựa lên. Rồi. Không được. Quá mềm. Kiếm. Nàng cũng sẽ không dùng. Cuối cùng một cái tròn tròn đồ vật, bạch lang vốn dĩ đều phải từ bỏ. Kết quả ánh mắt mới vừa rời đi, rồi lại không tự chủ được xoay trở về. Từ từ. Đây là phích lịch đạn. Cái này vừa lúc. Phương sinh ở một trận lâu dài trầm mặc chung cảm nhận được một chút bất an. Long nhật thiên, ngươi có thể mở ra cái kia cửa đá sao? Nếu là lộng không khai nói hắn phong cách hơi hơi xoay chuyển, chúng ta hôm nào lại đến, đến lúc đó cầm công cụ cũng có thể phương tiện chút. Bạch lang lắc lắc đầu. Cự tuyệt hắn. Không cần, ta đã tìm được rồi mở ra này phiến cửa đá đồ vật. Ta đều đã quên ta khi nào cư nhiên cấp túi càn khôn trang phích lịch đạn, hiện tại vừa lúc có thể dùng tới Ngươi tránh ra một ít, ta muốn tặng Phương Sinh, Nga, đã quên, ngươi không có thật thể, chỉ là một viên hạt châu. Tính, vậy ngươi chạy nhanh tiến túi cản khôn trốn tránh đi. Bạch Lang tự cấp phích lịch đạn thượng gây một tầng linh lực lúc sau liền ngừng lại rồi hô hấp, đem phích lịch đạn nhanh chóng đặt ở cửa đá dưới, sau đó bưng kín lỗ hai, trốn xa chút. Huyết Thanh Châu còn không kịp khuyên bảo nàng bình tĩnh chút, liền nghe thấy được cầm vang một tiếng, kia từng tiếng âm thật sự là quá lớn. Quả thực có thể nói là đất dung núi chuyển. Thái Thanh Tông đệ tử cuộc đời này còn chưa bao giờ trải qua quá như vậy trần trượng. Đại gia đang ngủ say khi, nghe thấy Thanh âm dọa vẻ mặt ngốc. Bức! Chạy nhanh bỏ dậy. Làm sao vậy làm sao vậy? Đi lấy nước vẫn là yêu thú lại bắt đầu bạo động. Mấy cái sư huynh mơ mơ hồ hồ liền phải đi ra ngoài. Thằng đến nghe thấy có người hét to câu. Việc lớn không tốt, có người đem sau núi thủy lao nhà xí cấp tạc. Này nhà sĩ là bởi vì lần này bắt yêu thú tân kiến. Thái Thanh Tông các tu sĩ bởi vì tu luyện pháp môn duyên cớ, giống nhau là không cần này đó. Nhưng là tân trảo những cái đó chưa khai linh trí các yêu thú yêu cầu A. Vì thế không ít trông coi thủy lao đệ tử đều oán giận quá. Ở nhiều lần đề nghị lúc sau, trưởng môn Minh Di Trần Quân lúc này mới hạ lệnh kiến nhà sĩ. Mọi người đều cho rằng có nhà sĩ lúc sau, hết thể đều sẽ hảo. Nhưng là không nghĩ tới, nhà sĩ kiến thành mới 3 ngày, thế nhưng sẽ bị người tạc. Ai mẹ nói như vậy thiếu đạo đức. Chính mình không kéo còn không cho người khác kéo. Kinh hoàng các sư huynh một đám biểu tình ngưng trọng chạy ra nhà ở tới, muốn nhìn xem đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Mới vừa vừa ra đi liền thấy cách đó không xa nhà xí ẩm ẩm sập. Nguyên bản thủ thủy lao một cái sư huynh hôm nay vừa lúc ăn hỏng rồi bụng, không có dùng ngũ cốc hoàn bài. Độc, liền nghĩ mượn một chút yêu thú nhà xí. Kết quả mới vừa cởi quần ngồi xổm xuống đi. Còn không đợi hắn mày dãn đột nhiên một cổ mảnh liệt dòng khí cuộn sóng sông thẳng hắn ngông mà đến. Đêm nay phong cũng quá lớn đi. Hắn lầm bầm lầu bầu. Nhưng mà ngay sau đó, kia dòng khí lại lớn đến kêu hắn có chút bên tai nổ vang. Hắn lúc này rốt cuộc ý thức được không đúng rồi. Hậu chi hậu giáp quay đầu lại đi, liền thấy nhà xí bên cạnh tức tức vỡ vụn, mà đáy hố một cổ cơn lốc cùng với đáng sợ đồ vật đánh út lại. Hắn không thể tin tưởng mở to hai mắt, còn không kịp nhắc tới con chạy, đã bị kia cổ dòng nước lớn ném đi trên mặt đất. Cả người bay đi ra ngoài. Trong ngáy mắt, sau núi mùi hôi hơn thiên. Gì, cái kia bay ra tới chính là ai? Như thế nào giống như có điểm như là triệu cương sư huynh? Hắn hôm nay giống như ăn hỏng rồi bụng a Không đúng. Đại gia thảo luận đến nơi này mới phản ứng lại đây vừa rồi phát sinh sự tình. Triệu cương sư huynh ngồi sổm nhà sĩ bị tạc ra tới. Sư huynh, này, này nhà sĩ sụp. Theo triệu cương bay ra tới kia từng hàng nhà xí trên mặt đất động sơn riêu bạo phá trong tiếng ầm ầm sập kia khí vị theo dưới nền đất truyền tới vừa rồi còn thảo luận đệ tử che lại cái mũi sau khi nói xong liền hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh Thối nay đương trị quý tu nắm chặt kiếm nhanh chóng che chắn cứu rác hắn mày hung hăng nhăn lại gắt gao nhìn chằm chằm kia sụt một hối nghĩ đến tuột cùng là ai có mục đích gì kết quả đung nhiên kia sập đống đất trung chậm rãi truyền đến sột sột xòe xòe thanh âm quý tu ánh mắt hơi ngưng Ngay sau đó liền hòa hảo không dễ dàng tạc ra một con đường sống bỏ ra tới bạch lang đối thượng mắt. Trưng 28. Bạch lang trăm triệu không nghĩ tới, bỏ ra tới sẽ là cái này cảnh tượng. Khắp nơi 20, mãn tưởng hít thở không thông. Quả thực chính là nhân gian thảm kịch. Cũng may mắn nàng sớm tại ném phích lịch đạn phía trước, liền cấp trên người bỏ thêm một tầng hộ trướng. Vài thứ kia đều bị nàng xa xa ngăn cách bởi bên ngoài. Chính là mặt khác các sư huynh liền không có may mắn như vậy. Có chút phòng hộ thi thú không có làm kịp thời đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Bạch Lang lúc này nếu là còn phản ứng không kiểm chính mình tạc sai địa phương, kia nàng chính là ngốc tử. Nàng sắc mặt xanh mét, nhìn trước mặt cảnh tượng, ký ức trong nháy mắt về tới kia đá vương môn chỗ đó. Cho nên kia căn bản không phải cái gì địa cung ám đạo, mà là sau núi Tân Tiếp khơi thông nhà xí địa phương. Nàng trực tiếp đem khơi thông ám đạo cấp tạc, dẫn tới toàn bộ Thái Thanh Tông biển máu phiêu hương. ở đối thượng nhị sư huynh Đông lệnh ánh mắt sau, Bạch Lang xấu hổ cười cười. Ngay sau đó. Vuột chặt tay, trong lòng âm thầm đem huyết thanh châu mắng một ngàn biến. Giác rửa huyết thanh châu, nàng liền không nên nghe hắn. Nàng lúc ấy là như thế nào đầu óc hồn, thế nhưng sẽ tin tưởng một cái tà giáo đầu lĩnh chuyện ma quỷ. Bạch lang biết vậy chẳng làm, nhưng mà đã chậm. Hai mục tương đối, ở một mảnh xấu hổ chung, quý tu mở miệng. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Hắn ánh mắt nhìn về phía bạch lang. Nàng lúc này muốn lại bỏ lại đi cũng không được. Lúc này vô luận nói cái gì, đều sẽ có vẻ thực xấu hổ càng xấu hổ chính là bạch lang tuyệt không có thể bại lộ cái này nhà xí chính là nàng tặc bằng không nàng long nhật thiên một đời anh minh liền phải hủy hoại vì thế nàng quỳ dạp trên mặt đất dừng một chút nhanh chóng nghĩ như thế nào ném nổi cuối cùng bạch lang sờ sờ mông giường như không có việc gì nói à cũng không biết chuyện gì xảy ra ta đang ở biệt tuệ ngủ kết quả vừa mở mắt đã bị tặc tới rồi nơi này tới nhị sư huynh đây là đã xảy ra chuyện gì sao chẳng lẽ có địch tập Bạch Lang Bình sinh kỹ thuật diễn đều phát huy đến nơi này tới. Nàng đầu tiên là lập tức đứng dậy, sau lại khẩn trương nhìn về phía tứ phương, ở nhìn đến một đám ngã xuống các sư huynh sư tỷ khi, mới kinh ngạc mở to hai mắt. Ngay sau đó vẻ mặt đau xót, mắt lộ ra cực kỳ bi ai. Quý tu, nay biểu diễn còn có thể lại phù hoa một chút sao? Hắn lặng lặng xem xong Bạch Lang diễn xong, cái chán nhẹ nẻ, rốt cuộc cảm nhận được sư tôn đối mặt nàng khi bất đắc dĩ. Mắt thấy Bạch Lang liền phải rớt nước mắt cá sấu. Hắn hít một hơi thật sâu mới nói, bọn họ không có việc gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Nga nga, không có việc gì liền hảo. Bạch lang phản ứng lại đây, yên tâm. Nhưng mà nàng tâm vẫn là phong qua sớm, nàng vừa dứt lời hạ, đã bị nhị sư huynh bắt lấy cổ áo, xách ra tới. Quý tu không nốc, hoặc là nói phạm là có điểm đầu góc người đều sẽ không tin tưởng bạch lang chuyện ma quỷ. Bởi vậy, hắn lẳng lặng nhìn đối phương biểu diễn xong. Sau đó liền đem người bắt ra tới. Từ từ, sư minh ngươi làm cái gì? Bạch lang còn vẻ mặt ngốc. bực, Liên thấy hắn dẫn theo chính mình lấy xa điểm. Như như mày, tựa hồ có chút ghét bỏ. Bạch lang. Người đó là cái gì ánh mắt, ta toàn thân trên dưới đều bảo hộ hảo hảo có được không? Liên tính thái thanh tông tạc ta đều không có việc gì được không? Nàng phẫn nộ rồi. Nàng không cao hứng. Nàng dễ rùa suy nghĩ muốn vặn khai. Bạch lang biến thành nguyên hình, mở ra tiểu long nha, nhưng mà nàng mới vừa vừa động. Liên thấy quý tu quay đầu tới, lạnh lùng nói. Muốn hay không chúng ta hiện tại đi gặp ngươi trụ biệt huyển có hay không sụn? Bạch lang tức khắc liền. Không nói. Một nén nhang thời gian sau, phòng bếp thiêu không ít nước ấm. Ở tông nội những đệ tử khác nghe nói tin dữ, tiến đến lục tục cứu giúp lúc sau. Quý tu xách theo bạch lang đi tới hậu đường mới vừa chuẩn bị tốt theo tắm chỗ đó. Bạch lang lúc này là điều tiểu long bộ dáng cũng không cần cố kỵ cái gì. Vì thế quý tu thử thử thủy ôn lúc sau, liền buồn một tiếng, đem tiểu bạch long cấp ném đi vào. Bởi vì vừa rồi hương vị đối với các đệ tử tạo thành thương tổn thật sự là quá lớn. Hứa đại nương ở nhận được thông chi lúc sau, còn cố ý cấp thao tắm thêm vài bao hương liệu, cần phải muốn trừ số lưu hương. Bạch lang đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị ném vào trong nước, phành phạch hai hạ. Nhận thấy được chỉ là thao tám, thủy thực thiện lúc sau mới hoan quá khí nhi tới. Bất quá cũng đúng là bởi vì phành phạch, nàng móng đuốt phía dưới còn ấn một cái hương liệu bao. Vài miếng cánh hoa theo tưởng hương liệu trong bao lậu ra tới, dính vào móng nhỏ thượng Quý tu khỏe mắt có giật, nhìn nàng một cái. Ở bạch lang du ở trong nước vô tội nhìn hắn sau nói, ở chỗ này trước phao. Ta tắm gội lúc sau lại đến tiếp ngươi. Bạch lang lúc này trột dạ gật gật đầu. Ánh mắt không khỏi dao động nhìn về phía quý tu quần áo. Nhưng mà mặt trên lại một mảnh sạch sẽ, cái gì cũng không có. Cũng đối nga. Lấy nàng tu vi đều có thể bảo vệ chính mình, hùng chi nhị sư huynh đâu. Nàng ánh mắt lén lút, quý tu lại không nhịn xuống cái chán nhảy một chút, hít một hơi thật sâu. Sư huynh, ngươi mau đi tẩy tẩy đi, ta ở chỗ này ngoan ngoan chờ ngươi. Bạch lang thấy hắn sắc mặt thay đổi, lập tức thu hồi ánh mắt tới lấy lòng nói. Nàng thật là đặc biệt thứ thời. Quả thực mỗi một lần đều có thể ở bị đánh bên cạnh thử. Cũng may quý tu còn có điểm sư huynh muội tình nghĩa ở, không có lập tức đồ long. Hắn cảnh cáo nhìn bạch lang liếc mắt một cái, ở được đến đối phương ánh mắt bảo đảm lúc sau, mới sắc mặt khó coi rời đi. Suốt một buổi tối thời gian, Bạch lang tính cả hiện trường các sư huynh sư tỷ đều cùng nhau bị bỏ vào bỏ thêm hương liệu trong nước đi nấu. Bạch lang nhìn hiện trường Thủy không ngừng nâng đi ra ngoài, lại thay đổi thật nhiều loại hương liệu, thẳng đến nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình là hoa tinh, mới bị thả ra. Bạch lang là bên trong duy nhất một cái biểu tình bình thường. Đại khái là bởi vì nàng cái gì cũng chưa tiếp xúc đến, chính là đơn thuần tắm gội cùng chơi Thủy, không có gì bóng ma tâm lý. Nhưng là những người khác lại không giống nhau. Rất nhiều ngâm mình ở trong nước sư huynh một đám nhìn đều thần trí hoảng hốt, tựa như ném hồn giống nhau. Đặc biệt là một vị kêu Triệu Cương sư huynh. Hắn một người ngồi ở một cái cùng loại với đại nồi sắt cao tám, không ngừng đổi thủy, kia hương liệu bao cơ hồ đã muốn bao phủ hắn. Mà nhất lệnh Bạch Lang kinh ngạc chính là vẻ mặt của hắn. Hai mắt trắng dã, khuôn mặt vặn vẹo thất loạn, thường thường còn run rẩy, miệng phun bạch. Mặt. Bạch Lang chớp chớp mắt, qua đã lâu mới tìm về thanh âm, vị sư huynh này là có điên bệnh sao? nghe nói lời này, bên cạnh hỗ trợ đổ nước sư huynh quay đầu nhìn nàng một cái, thở dài, đau kịch liệt lắc lắc đầu. ngươi hẳn là không quen biết vị sư huynh này. vị sư huynh này là chúng ta ngự kiếm phong nổi danh luyện kiếm của nhân, bình thường chúng ta thường xuyên thân thiết sương hô hắn vì cương nhi, thân thể nhất khỏe mạnh bất quá. tới thái thanh tông 100 năm qua, chưa bao giờ sinh quá bệnh. kia hắn như thế nào? bạch lang nghe đến đây khi nhéo mắt, có chút dự cảm bất hảo. ngay sau đó liền nghe đổ nước sư huynh thở dài nói. Ai có thể dự đoán được hắn mệnh lại có trận này kiếp nạn đâu? Tránh thoát tâm ma kiếp, tránh thoát yêu thú triều, lại không nghĩ rằng sẽ thua tại hôm nay. Có lẽ là ông trời đều nhìn không được hắn ngày thường quá mức nỗ lực, cho nên mới trời giáng tường vận đi. Ân, bởi vì lúc ấy hiện trường đệ tử trừ bỏ quý tu đều hôn mê bất tỉnh, cho nên tạm thời còn không có người biết Bạch Lang là từ dưới nền đất ra tới, hơn nữa tạo thành trận này sự cố căn nguyên, chỉ cho rằng nàng cũng là cùng nhau bị lan đến người đáng thương. Không khỏi ra tiếng an ủi nói. Bạch sư muội, lại nói tiếp ngươi cũng không phải sợ. Có tâm lý vấn đề liền cứ việc nói ra. Tông chủ đã phái hồi xuân đường đệ tử ở cửa đại khám, để tránh đại gia chịu kích thích dưới tẩu hỏa nhập ma. Ngươi xem cương nhi sư huynh hắn tỉnh lại lúc sau là khẳng định muốn đi hồi xuân đường trụ một đoạn thời gian. Chỉ hy vọng chuyện này không cần cho hắn lưu lại quá sâu bóng ma liền hảo. Nếu là hắn về sau ngồi sổm nhà xí. Hắn nói đến nơi này lại là ngừng lại, một lời khó nói hết Bạch lang hiện tại đã không dám nhìn cương nhi sư hình Ở quá mức trột dạ dưới, nàng bàn tay tiến túi càng khôn, muốn bắt lấy huyết thanh châu hung hăng mắng một lần. Nhưng là một chảo, lại bắt cái không. Bạch lang mím môi, quay đầu đi lại một chảo, cư nhiên lại không. A, ngươi đem ta lửa thành như vậy còn dám trốn đúng không? Bạch lang dùng tới linh lực, khí đôi mắt đều đỏ. Nhưng mà nàng tay ở túi càng khôn đảo một vòng, lại vẫn là cái gì đều không có đào đến. Nàng thậm chí là liền phích lịch đạn đều cả người cương. Ngạnh. Sớt qua, nhưng là phía trước một tìm liền đến huyết thanh châu lại không có. Lớn như vậy cái túi càng khôn, nó không có khả năng chính mình chạy. Chẳng lẽ là vừa rồi tạc cửa đã thời điểm, không cẩn thận đem đổ vật rơi xuống. Liên ở bạch lang nhăn lại mi khi, đang ở triển khai cứu viện dưới nền đất, một cái màu đỏ tiểu hạt châu chính tạp ở khe hở. Phương sinh sớm tại nghe được kia một tiếng nổ mạnh khi liền ý thức được không tốt. Kia ầm vang thanh âm cách hạt châu truyền đến, như là có thứ gì sụp xuống giống nhau. Nghe tuyệt đối không ngừng là một cái nho nhỏ cửa đá. Còn có thư khác. Chính là chuyện này không có khả năng A. Hắn ngón tay dừng một chút, lại bấm đốt ngón tay một lần, kết quả vẫn là không có biến. Chẳng lẽ cái này ngầm cung điện dị thường khổng lồ. Hắn nhíu nhíu mày, nghe bên thai bạo phá cùng tê tiếng la, không khỏi đáy lòng có chút buồn trồn. Long Nhật Thiên, ngươi có khỏe không? Phương Sinh thật lâu nghe không thấy động tĩnh sau, không khỏi hỏi câu. Nhưng mà những lời này ra tới sau, chung quanh lại là một mảnh tĩnh mịch. Phương sinh chú ý tới trong tay hắn mẫu châu ánh sáng đứt quãng, như là gặp cái gì ô nhiệm giống nhau. Long Nhật Thiên. Hắn đấy lòng lột bụng hạ, lại hỏi câu. Kết quả vẫn là một mảnh an tĩnh. Chẳng lẽ Long Nhật Thiên đã xảy ra chuyện? Hoặc là, nàng tìm được rồi kia cổ độc đáo khí vận, muốn độc chiếm. Thân là một cái tả giáo người trong. Phương sinh không khỏi ở chỗ này làm ra phù hợp nhất lẽ thường suy đoán. Nhưng mà cái này suy đoán mới từ hắn đấy lòng dâng lên, Phương sinh liền nghe thấy bên ngoài hoảng sợ tiếng hô. Không hảo, có người đem nhà xí tạc. Đại gia chạy mau. Những lời này thông qua Tử Châu truyền tới. Phương Sinh Nguyên bản còn không có phản ứng lại đây. Thằng đến hắn cau mày xoay người sang chỗ khác dạo bước hai hạ, lại đột nhiên dừng lại, mở to hai mắt. Từ từ, nhà xí tạc. Hắn suy đoán biểu tình cương ở trên mặt, trong nháy mắt đông nhiên hồi qua đầu tới. Đúng lúc này, mẫu Châu sáng lên. Tử Châu lăn lộn thanh âm rõ ràng truyền đến lại đây, cùng với bạo phá thanh cùng gào giống thanh. Đông nhiên đinh một tiếng ngừng ở một chỗ. Nôn. Có người phun ra thành, phương sinh còn không kịp phản ứng, kia liên hệ đã bị cắt đứt. Tạc nhà sĩ nói, kia địa phương không phải ngầm cung điện. Vừa rồi chạy người là chuyện như thế nào? Long nhật thiên đâu? Phương sinh trong đầu vấn đề một người tiếp một người, mà nhất hít thở không thông chính là, hắn đông nhiên nghĩ đến, hắn hạt châu hiện tại ở đâu? Kia chịu tải hắn căn nguyên linh lực từ châu, hắn thân thể một bộ phận hiện tại ở đâu? Từ chưa từng đỉnh chùa trộm tới bí bảo lúc sau. Phương sinh liền đem nảy viên bổ đề châu luyện thành huyết thanh châu, thứ này là hắn dùng chính mình tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng, những cái đó phân tán đi ra ngoài tử châu liền tương đương với chính hắn thân thể một bộ phận, mật không thể phân. Ngay cả ngày thường phương sinh cũng là thông qua nảy đó tử châu ký sinh ở nhân thân thượng, dù hoặc người khác tới hấp thụ linh khí. Hắn phía trước vẫn luôn không cảm thấy có cái gì. Thẳng đến hôm nay, Thái Thanh Tông nhà xí tạc, địa đạo sụp, Long Nhật Thiên không biết tung tích, cho nên... Hắn hiện tại rốt cuộc ở đâu? Tưởng tượng đến một cái hít thở không thông khả năng, phương sinh sắc mặt tức thì liền trắng. Qua một lát, lại đỏ lên, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được biến đen. Hắn đỡ lấy bên cạnh thụ, ói mửa lên, cơ hồ rốt cuộc nhịn không được. Một bên tùy Hầu Giáo đồ không biết đã xảy ra cái gì, nhìn tôn thượng đỡ thân cây nôn bộ dáng. Còn tưởng rằng là tôn thượng pháp lực vô biên, hôm nay linh lực hấp thu quá nhiều. Bình bốt mông ngửa tâm tư, không khỏi quỳ xuống đất nói. Chúc mừng Tôn thượng hôm nay hấp thu Thái Dương chi khí đại hoạch thành công, tin tưởng lấy Tôn thượng năng lực, nhất định sẽ ngày ngày đều như hôm nay giống nhau thân thể tràn đầy. Nôn. Phương sinh phun lợi hại hơn. Hắn còn chuẩn bị nói chuyện, liền nghe không ngừng nôn khan thánh tôn quay đầu, hung tợn nói, "Câm miệng." Bên kia, liền ở Bạch Lang còn đang suy nghĩ huyết thanh châu đến tụt cùng bị ném ở đâu thời điểm, quý tu rốt cuộc ra tới. Nhị sư huynh. Vừa rồi còn nói lời nói sư huynh lập tức tối đầu vân an. Bạch Lang quay đầu lại đi, liền thấy hắn Tân thay đổi một bộ quần áo. Nhị, nhị sư huynh hảo, nàng lắp bắp đánh một tiếng tiếp đón, nháy mắt ngoan ngoan xuống dưới. Quý sư huynh, không nghĩ tới Bạch sư muội cũng gặp lần này thay bày vạ gió. Ai, nơi này rốt cuộc vẫn là không tốt lắm, nàng một nữ hải tử như thế nào chịu được? Ngài là chuyên môn đến mang Bạch sư muội rời đi đi. Các ngươi yên tâm đi, nơi này có ta không có việc gì. Tiêu Nhiệt Tâm sư huynh thấy không khí có chút kỳ quái, còn thế Bạch Lang suy nghĩ mở miệng đánh vỡ có chút yên tĩnh không khí, đặc biệt hữu hảo an ủi hai người. Bạch Lang cơ hồ đều sắp cảm động khóc, quý tu biểu tình khó được dừng một chút, hắn dùng khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn mắt thế Bạch Lang nói chuyện đệ tử, cuối cùng nhấp khẩn môi, không khí có chút xấu hổ. Bạch Lang tâm đều để đề ở cổ họng, cho rằng lúc này nhị sư huynh sẽ ngay tại chỗ vạch trần nàng, nói cho đại gia, nàng chính là cái kia tạc hủy hoại Thái Thanh Tông nhà sĩ đầu sỏ gây tội, ai biết hắn trường mặc thật lâu. Cuối cùng lại hàng mi dài loé loé, nhìn bạch lang liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt nói, ta đã biết. Ta trước mang nàng trở về, đợi chút lại đến. Kêu nhiệt tâm sư huynh gật gật đầu. Nhị sư huynh yên tâm, nơi này có chúng ta. Còn có cương nhi sư huynh, ta cũng nhất định sẽ chiếu cố tốt. Kinh hắn nhắc nhở, quý tu nhìn mắt lúc trước bị tạc ra tới người kia liếc mắt một cái, trong tay kiếm lại buộc chặt chút. Làm phiền. Bạch lang đều có thể nghe ra sư huynh này đây như thế nào ngự khi nói ra những lời này. Nàng trộm dương mắt nhìn mắt quý tu, liền thấy đối phương cũng nhìn phía nàng. Bạch lang trong lòng một đốn, nhận thấy được nguy hiểm lập tức lộ ra chiêu bài bản ngây ngô cười, lừa dối quá quan. Quý tu ánh mắt dừng một chút. Cũng may, hắn vừa mới bắt đầu không có vạch trần nàng, lúc này cũng không có. Chỉ là hơi hơi nhiều như mày, xem bạch lang trong lòng run sợ. Đi thôi. Nghe thế câu nói, bạch lang rốt cuộc ngắn ngủi nhẹ nhàng thở ra. Hai người rời đi sau núi khi, trời đã sáng lúc này đã tới rồi ngày hôm sau buổi sáng sau núi thủy lao hôm qua bị phích lịch đạn tập kích sự tình ngày hôm sau liền truyền khắp toàn bộ thái thanh tông trừ bỏ tối hôm qua cứu viện bổn tông đệ tử những cái đó nguyên bản là bởi vì xử lý yêu thú sự vật tới thái thanh tông làm khách mặt khác tông môn còn cũng không biết việc này thẳng đến hôm nay lên lúc sau đống nhiên bị truyền âm cấm ra cửa này một đạo tin tức nhưng xem như tạc thái thanh tông đây là có chuyện gì nhi hắn minh di là dựa vào cái gì cấm chúng ta đi ra ngoài Chúng ta là khách nhân lại không phải phạm nhân. Tính tình nóng nảy hành tương chân quân sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Đúng vậy, này thích lịch đạn lại không phải chúng ta ném, vì cái gì muốn ngăn lại chúng ta. Lại nói, liên tính là Thái Thanh Tông thật sự đã xảy ra chuyện, chúng ta năm đại tông môn đồng khí liên chi trăm triệu không có ngồi yên không nhìn đến cách nói, đó là làm chúng ta đi ra ngoài cũng hảo hỗ trợ a Nói chuyện tích nghiệp các một vị trưởng lao khác. Mọi người đều bất mãn đột nhiên bị nhốt ở trên núi, một đám nháo muốn đi ra ngoài Khi đệ tử như mày nói, các vị trưởng môn, không phải chúng ta không cho các ngươi đi ra ngoài, thật sự là hiện tại ra không được a? Hắn đang nói, đông nhiên nhớ tới cái gì? Lại nhắm lại miệng. Lại việc công xử theo phép công nói, tóm lại, còn thỉnh vài vị trưởng môn hiện tại phòng nội nghỉ ngơi, chuyện này sau đó đều có bổn phái trưởng môn giải thích. Thấy hắn dọn ra thái thanh tông trưởng môn Minh Di chân quân tới, vẫn là dược lê đảo trưởng lao ra tới hòa giải. Ai, nếu không liền thôi bỏ đi, chúng ta chờ một chút. Minh Di cùng Yến Phất Quang hẳn là sẽ cho chúng ta một công đạo. Kia truyền lời đệ tử còn đứng ở cửa. Dược Lê trưởng lão những lời này cũng coi như là cho hành tương một cái dưới bậc thang. Hắn trầm mặc thật lâu, thấy đối phương như cũng chỉ là thủ lệnh mà làm sao? Thư lệnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Buồn tọa chờ các ngươi giải thích. Mặt khác vài vị môn phái trưởng lão còn lại là lắc lắc đầu, không nói gì. Bạch Lang còn không biết nàng lấy bản thân chi lực lại kéo mấy đại môn phái thù hận. ở cung nhị sư huynh rời khỏi sau. Nàng gái lòng liền vẫn luôn thấp thỏm. Đi ở trên đường cũng thường thường nhìn lén, liếc mắt một cái quý tu. Nàng biểu tình thật sự quá mức rõ ràng, động tác lại thập phần có tật giật mình. Quý tu ở đưa Bạch Lang tới cửa thời điểm, rốt cuộc nhịn không được dừng lại, quay đầu lại đi. Sư muội vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Bạch Lang bị phát hiện sau có chút xấu hổ. Ta ta không ở cái gì a, chỉ là cảm thấy hôm nay ven đường hoa dại rất đẹp. Đúng vậy, ven đường hoa dại rất đẹp. Lúc này khoảng cách mới ra sự khi đã vài cái canh giờ, bầu trời thái dương dần dần thăng lên, chiếu vào bên đường tiểu hoa dại thượng, sắc thật thập phần xinh đẹp. Nếu là thường lui tới, quý tu liền tin. Nhưng là ở cái này thời gian, hắn hơi hơi mím môi, hoa dại là rất đẹp. Lúc này đã muốn chạy tới Bạch Lang biệt huyền cửa, hắn nhìn Bạch Lang nhàn nhạt nói, ta đã thế sư muội che giấu chuyện này, cho nên, sư muội hiện tại còn không tính toán nói cho ta nửa đêm lén lút xuất hiện ở sau núi là muốn làm cái gì sao hơn nữa sư muội tuổi hồ còn cầm phích lực đạn hắn lần này hỏi thực trắng ra không có vòng một tia vòng Năm kiếm ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bạch lang bạch lang thân thể cương ngạnh một chút không nghĩ tới hắn sẽ ở thời điểm này đặt câu hỏi nàng lo lắng sự tình cũng cuối cùng là tới ở quý tu nhìn không thấy địa phương bạch lang buộc chặt tay trong đầu nhanh chóng nghĩ lý do nàng tổng không thể nói nàng mơ ước thái thanh tông phi thăng bí mật Cho rằng nơi này có bảo tàng tròn nên mới đại buổi tối tới tầm bảo đi. Cái này lý do vừa ra tới, Bạch lang đều có thể tưởng tượng đến kết quả. Nàng ánh mắt giao động, liền chốc mũi thượng đều chảy ra một ít bọc nước, khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đồng nhiên Bạch lang ánh mắt hơi đốn, thấy quý tu quần áo bên túi thơm. Cái kia túi thơm thượng theo mấy cái chữ nhỏ. Không chú ý xem rất khó thấy rõ. Nhưng là tại đây loại tình hôn giới, Bạch lang lại mạc danh thấy rõ. Này túi thơm là quý tu lúc sinh ra liền vẫn luôn tùy thân mang theo. Bạch lang đống nhiên nhớ tới, thư trung viết quý tu sinh hạ tới đã bị vứt bỏ, là cái cô nhi, là trưởng môn minh di chân quân đêm quá cô kiểu khi phát hiện có khóc nhỉ non trẻ con lúc này mới ôm trở về. Bởi vì kia trẻ con tùy thân mang theo một cái túi thơm, ở túi thơm ngoại đâm tự, cho nên mới đặt tên quý tu. Chỉ là chuyện này rất ít có người biết. Cho nên, nàng vừa rồi thấy kia một hàng tự là thời gian. tư từ. từ. Nhị sư huynh hôm nay sinh nhật. Bạch lang mở to hai mắt, lần đầu tiên cảm thấy ông trời đều ở giúp nàng. Thấy sinh nhật túi thơm chỉ là trong nháy mắt sự tình, nàng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, chỉ khoảnh khắc liền nghĩ kỹ rồi lý do. Ở quý tu nhìn qua khi, nàng ngón tay cuộn tròn ở ống tay háo trung, nhấp môi nói, kỳ thật, ta hôm nay đến sau núi là có lý do. Nga, cái gì lý do? Quý tu nhướng mày nhìn nàng. Tính, mặc kệ. Ở quý tu câu nghi dưới ánh mắt, Bạch lang hít một hơi thật sâu. Cắn răng nói, nhị sư minh, ta biết hôm nay là ngươi sinh nhật, cho nên muốn muốn đến sau núi cho ngươi ăn sinh nhật. Thực hảo, một cái nói dối biên ra tới. Kế tiếp lại bộ một cái khác nói dối. Ở quý tu ánh mắt hơi đốn dưới tình huống, nàng tiếp tục nói, tối nay ngươi ở thủy lao đương trị, ta vốn là muốn cho ngươi một kinh hỉ, ở trên núi phóng pháo hoa, kết quả không nghĩ tới lại lầm cầm phích lực đạn. Kết quả, liền không cẩn thận đem nhà xí tạc. Nàng giọng nói rơi xuống, mới phát hiện bầu không khí có chút tính quá mức. Bạch lang cũng không biết nàng là nói như thế nào những lời này, quả thực liền nàng chính mình đều cảm thấy thập phần quỷ xả. Nàng lời nói vừa nói xuất khẩu liền hối hận. Này lời nói dối còn không bằng nàng lúc ấy nói chính mình ở trong phòng mạc danh bị tạc đến hiện trường đâu. Nói xuất khẩu sau, bạch lang trong lòng thấp thỏng. Thấy quý tu thật lâu không nói lời nào, không khỏi nhận mệnh nhắm lại mắt. Thôi, nàng liền biết cái này lời nói dối là thấu, làm báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Nàng suy sụp chuẩn bị tiếp thu vận mệnh chế tài Thậm chí nghĩ đến nhị sư huynh Trảo Phúng nàng liền hoảng đều sẽ không nói. Ai biết qua thật lâu, mới nghe được một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, một con lạnh lùng tay đặt ở nàng phát trên đỉnh. Bạch Lang lúc này rối tung tóc, lông quạ dường như tóc đen thập phần nhu thuận. Quý tu nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt lần đầu tiên rút đi lạnh lẽo, đương nhiên có chút phức tạp. Không nghĩ tới cái thứ nhất nhớ rõ ta sinh nhật thế nhưng sẽ là ngươi. Sư, sư huynh ngươi không trách ta. Bạch Lang ở cảm nhận được trên đầu nhu hòa xuống dưới hơi thở sau, Đông nhiên ngẩng đầu lên. Không đúng a, này như thế nào cùng nàng tưởng không giống nhau. Nhị sư huynh không phải vẫn luôn đối nàng kỹ xảo rất quen thuộc sao. Nàng ánh mắt kinh ngạc, cơ hồ thiếu chút nữa không bánh trụ. Nhìn ra tiểu bạch long khẩn trương, liên hệ đến nàng đem sự tình làm tạp sự, quý tu hơi hơi mím môi. Bất quá, tuy rằng là sai lầm, nhưng là ta cũng không nghĩ không có lễ vật. Cái, cái gì lễ vật a? Bạch lang có chút không phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, đông nhiên trước mặt bóng ma gia tăng lệnh lùng ít lời nhị sư huynh bỗng nhiên cong hạ eo hắn thon dài tay còn đỡ bạch lang sau cổ nhẹ nhàng buốt ve tựa hồ ở như là đậu miêu nhi giống nhau bạch lang lần đầu tiên phát giác nhị sư huynh tay như vậy nặng đỡ ở trên người nàng thời điểm mạc danh gọi người có chút bất an sư huynh ngươi muốn làm gì nàng lời nói còn chưa nói xong liền cảm giác một cái nhàn nhạt hôn rừng ở nàng long giác phía trên quý tu liền nhìn mắt nốc lăng tiểu long chậm rãi đứng dậy tuy rằng không có pháo hoa Nhưng cái này liền xem như nói công chủ tội. Pháo hoa. Kia chẳng phải là, ít sao. Bạch lang hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây. Sư huynh là thật sự tin nàng phóng pháo hoa chuyện ma quỷ. Nàng mím môi, vô pháp khống chế tưởng tượng thấy sư huynh đứng ở đầy trời ít trong biển, vẻ mặt bình tĩnh xem pháo hoa bộ dáng Khô cần đánh một cái dùng mình. Hình ảnh này quá mỹ, nàng tưởng tượng không ra. Chương 29 chương 29. Bạch lang thẳng đến cuối cùng vượng vượng hồ hồ trở về nằm đến trên giường thời điểm cũng không dám tin tưởng nhị sư huynh cư nhiên thật sự tin nàng. Sự tình hôm nay phát sinh thật sự là quá ma huyễn. Nàng trợn mắt nhìn nóc nhà thật lâu đều không có phản ứng lại đây. Bạch lang theo bản năng đem bàn tay tiến túi càng khôn, chính là chờ đến rôi ra đi vào thời điểm lại nhớ tới. Nga, huyết thanh châu bị nàng lưu tại sự cố hiện trường. Những cái đó tưởng phun tào nói ở trong miệng tạp tạp. Bạch lang cuối cùng chỉ có thể chờ mình, nhắm mắt hoàng hốt nằm ở trên giường. Nàng thật sự tránh được một kiếp. Bạch lang vẫn luôn chờ đến ngủ trước, nhị sư huynh trước sau đều không có đổi ý đi tìm tới khi, mới thật sự xác nhận điểm này. Thở phào khẩu khí, yên tâm buông lỏng tay ra. Bên kia, quý tu lại hoàn toàn không biết bạch lang tránh được một kiếp tâm tư. Đang nhìn người đi vào đi lúc sau, hắn trên mặt lạnh băng rút đi, cuối cùng nhìn mắt dám đi xuống cửa sổ, mới liệm hạ ánh mắt, cười khẽ cười. Ngày hôm sau khi, Thái Thanh Tông trưởng môn minh gì trần quân rốt cuộc nhịn không được đem người đều tụ tập ở cùng nhau. Sau núi lún thẳng đến hôm nay buổi sáng mới rửa sạch xong. Trường môn tuy hạ lệnh tra rõ việc này, nhưng là lại không có đầu mối. Từ bổn tông thành lập mấy vạn năm tới, còn chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy. Nay thậm chí so lần trước Thu Triều, yêu thú cấp các đệ tử hạ độc. Tính chất còn muốn ác liệt. Này rốt cuộc là ai? Minh Di chân quân một trường chụp nát cái bàn, khí sắc mặt xanh mét. Việc này nếu là phát sinh ở bình thường còn hảo thuyết, mấu chốt là lúc này Nam đại môn phái đều ở. Sau đó không lâu còn muốn tổ chức yêu thú khảo thí, lúc này phát sinh chuyện như vậy, tiêu thái thanh tông như thế nào giữ lại mặt mũi. Ngay cả minh di chân quân cái mặt già này đều bị ném vào. Hắn mặt như màu đất, tưởng tượng đến kia trường hợp liền không nỡ nhìn thẳng. Phía dưới bẩm báo các đệ tử kinh hồn táng đảm. Một đám cũng không dám nói chuyện. Chính là, trưởng môn, chúng ta đều trả biến, thật sự là tìm không ra kia ác đồ tin tức. Cũng không biết hắn có phải hay không bổn tông đệ tử. Một cái khác không ở hiện trường đệ tử suy đoán. Có thể hay không là ma vực âm yêu. Mấy năm nay ma vực bên kia tuy rằng vẫn luôn gió hêm sóng lặng, nhưng là theo chúng ta biết, bọn họ vẫn là âm thầm chú ý chúng ta nam châu sự tình, không thiếu ngóc đầu trở lại y tứ. Lần này tạc thủy lao nhà xí, có thể hay không là bọn họ âm yêu. Ma vực thấy chúng ta tựa hồ có giáo hóa yêu thú biến chiến tranh thành tơ lùa y tứ, liền nghĩ mượn tạc nhà xí một chuyện, một lần nữa chọc giận yêu thú làm cho bọn họ nghĩ lầm ta Thái Thanh Tông là ở nhục nhã bọn họ, lại khơi mào hai bên mâu thuẫn. Bọn họ suy đoán thiên mã hành không, thậm chí liền nhảy dù phích lịch đạn đều nghĩ kỹ rồi. Cố Xuân Lăng cùng Quý Tu liền đứng ở một bên nghe, rốt cuộc nhịn không được chửi chửi khoe miệng. Ma Vực liền tính dùng thủ đoạn, cũng không ứng như vậy xuẩn đi. Thông qua tạc nhà xí khơi mào mâu thuẫn, này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Hắn vừa ra thanh sau, trong điện kịch liệt thảo luận mọi người đều thu liêm chút, nhưng lại vẫn là nói, cố sư huynh. Ngươi ngày thường chính là quá mức không dính khói lửa phàm tục, Không biết ma vực người đến tột cùng có bao nhiêu bị hội. Bọn họ phía trước còn làm ra quá nam giả nữ trang tới dụ hoặc trượt chân đệ tử sự tình. Loại trình độ này, đối bọn họ tới nói không đáng giá nhắc tới. Nói chuyện chính là trưởng môn minh di chân quân chân truyền đệ tử, tuy đối Cố Xuân Lăng thập phần tôn kính, nhưng đối với điểm này lại rất là không tán đồng. Đại sư Minh Tu chính là chúng sinh nói, chính là quá mức quân tử chút. Không hiểu tu chân rơi rất nhiều thủ đoạn. Điện thượng các nói các. Minh Di chân quân vốn là phiền lòng, càng là bị xảo sọ nao đau lên. Hắn ấn cái chán, quay đầu liền thấy một bên cầm kiếm trầm mặc không nói quý tu, nghĩ đến hắn là đêm đó đương sự, không khỏi hỏi. Quý sư điện, nghe nói ngươi lúc ấy cũng ở hiện trường. Quý tu bị điểm đến danh cũng không ngoài ý muốn. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía một bên không nói lời nào yến phất quang, nhấp môi nói, ta màn đêm buông xuống phụng sư tôn chi mệnh, ở sau núi đương trị, xác thật cũng ở hiện trường. Toa thượng cẩm ý diệp đạm nhiên nam nhân hơi hơi gật gật đầu, là bản tôn kêu quý tu phụ trách trông coi thủy lao. Minh di chân quân thấy thế nói, kia quý sư điệt nhưng có ở hiện trường phát hiện cái gì không ổn? Cứu ra tất cả đều là bị lần này sự cố lan đến gần đệ tử. Một đám thần trí hoàng hốt, liền lời nói đều hỏi không ra tới. Trường môn chỉ có thể đem hy vọng ký thác với quý tu trên người. Trong điện ánh mắt tất cả đều nhìn lại đây, quý tu mặt không đổi sắc, ánh mắt nhẹ rũ một chút, nhàn nhạt nói, lúc ấy sự phát khẩn cấp. Ta chỉ tới kịp cứu ra một ít các sư đệ, cũng không có chú ý tới. Những lời này xem như chặt đứt sở hữu manh mối Đại điện thượng bầu không khí yên lặng. Minh Di chân quân ngồi ở ghế trên, cuối cùng thở dài. Thôi, xem ra là ý trời như thế. Này phía sau màn người thủ đoạn cao siêu, chúng ta vạn không thể thiếu cảnh giác. Các ngươi mấy người mang đội, nhất định phải thủ sau núi, không thể lại ra ngoài ý muốn. Mặt khác môn phái nơi đó, ta đi giải thích. Tiến Phất Quang trước đây vẫn luôn không nói gì. Nhưng ở quý tu mở miệng khi, hắn lại nhìn về phía đối phương. Cung tuy rằng mang về quý tu, nhưng lại nhưng vẫn không thế nào hiểu biết quý tu mình gì không giống nhau. Tiến Phất Quang đối với cái này đệ tử cũng coi như là có vài phần biết được. Quý tu cũng không phải cái sơ ý người. Liên tính là lúc ấy tình huống lại khẩn cấp, cũng sẽ không hoàn toàn một chút đều chú ý không đến. Tiến Phất Quang còn nhớ rõ lúc trước ở ma vực gen luyện khi, chính mình cái này nhị đồ đệ tu vi còn vô dụng, bị 12 ma điện phòng chủ chi nhất áp chế, gần chết là lúc lại còn không quên tìm kiếm nhược điểm xoay chuyển thế cục một kích trí mạng sự tình ngày hôm trước như vậy trường hợp quý tu tuyệt không đến nỗi này hắn bưng chén trà tay hơi hơi dừng một chút liếc cùng hắn đối thượng ánh mắt quý tu liếc mắt một cái nhưng là lại không có mở miệng vạch trần hắn ngược lại chỉ là không mặn không nhả xuống ngụm trà trường môn thấy vậy vây vây tay ý bảo mấy người đều lui ra yến phát quang lúc này mới nói giải thích một chuyện ta cùng trường môn cùng đi thôi bằng không vô cớ bị đóng lâu như vậy Nói vậy vài vị trưởng lão cũng sẽ không cam tâm. Lời này nhưng thật ra thật sự. Minh Di Trân Quân điểm điểm, nhìn về phía Yến Phất Quang Khi, thanh âm nhiều ti lòng biết ơn, làm phiền Phất Quang Trân Quân. Quý tu nhíu nhíu mày, cuối cùng lại không có nói cái gì. Mấy đại môn phái trưởng môn ở Thái Thanh Tông bị ngăn cản suốt hai ngày, sớm đã chịu không nổi. Liền nghĩ bọn họ hôm nay lại không cho cái giải thích, đó là cùng bọn họ còn lại tông môn là địch. Này Thái Thanh Tông cũng quá càn rỡ. Mấy năm nay bị vào Nam Châu đứng đầu, bá chiếm tài nguyên không nói hiện giờ đem chúng ta ngăn ở nơi này thế nhưng liền đi ra ngoài cũng muốn quản sao minh di chân quân vừa tới liền nghe được những lời này hắn bước chân hơi hơi dừng một chút tiến phất quang lại không hề cố kỵ đẩy ra môn lần trước mới vừa bị hắn xảo trá xong tiền hành tương chân quân thanh em ngừng chút mở to hai mắt ngươi như thế nào không gõ cửa tiến phất quang cười nhạt thanh hành tương chân quân không phải nói ta thái thanh tông ngang tàng sao bổn tọa chỉ là làm hành tương chân quân nhìn xem cái gì kêu ngang tàng Nổi giận đùng đùng hành tương Cho nên, Minh Di Trân Quân lần này Là tới cấp chúng ta một lời giải thích sao Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Dược lê đảo trưởng lão thật vất vả Mới tìm về thanh âm Hắn không dám xem yến phất quang Sợ đối phương cũng cho hắn tới một chút Vội vàng hỏi Minh Di Trân Quân Lần này sự tình tưởng giấu cũng giấu không được Bất quá hiện tại tốt xấu hảo chút Sau núi xử lý không sai biệt lắm Đã hoàn thành chút Minh Di Trân Quân lúc này mới dám đến giải thích Thật không dám giấu giếm ngăn lại chư vị không cho đi ra ngoài, đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Hán thanh âm cảm khái. Hành Tương Chân Quân hừ lạnh một tiếng, có cái gì hảo bất đắc dĩ? Đường đường nhất đại tông môn lại là như thế đại khách sao? Ta hôm qua nghe nói đệ tử nói, Hành Tương Chân Quân cùng chư vị trưởng môn buông lời nói tới muốn cùng Thái Thanh Tông cùng tiến thối. Tiên Phật Quang nhìn Hành Tương Chân Quân liếc mắt một cái bỗng nhiên không nhanh không chậm hỏi. Hành Tương Chân Quân đổ đổ, nhớ tới chính mình ngày hôm qua là nói qua nói như vậy, Bất quá đó là bởi vì kia đệ tử dùng Thái Thanh Tông sẽ ra chuyện lý do ngăn lại hắn, hắn mới như vậy nói. Tiến Phát Quang lúc này hỏi ra tới là có ý tứ gì? Hành tương chân quân muốn là bị đổ khí một chút, đồng nhiên lại phản ứng lại đây. Chẳng lẽ Thái Thanh Tông thật là gặp nạn? Gặp được cái gì đại sự? Hắn trong lòng một đốn, nhìn về phía mặt khác vài vị trưởng môn, liền thấy bọn họ biểu tình đều có chút cân nhắc. Nam Châu đứng đầu sẽ ra chuyện, này cũng không phải là vấn đề nhỏ. Vì thám tính đến đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hành tương trong lòng cân nhắc một phen, đem lợi và hại phân tích rõ ràng sau, biểu tình thả lỏng chút. Tự nhiên, chỉ cần các ngươi đúng sự thật nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì, ta cùng chư vị trưởng môn cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nhất định sẽ cùng thái thanh tông đồng khí liên tri, tự tay làm lấy chút các ngươi rút một tay. Phước Yến Phất Quang cười khẽ thanh, hãn toàn bộ mặt mày thả lỏng xuống dưới, như là nghe được cái gì đặc biệt lệnh người thoải mái nói giống nhau. Hành tương chân quân lời này thật sự. Hành tương bị một kích, tự nhiên nói, Cửu thiên chứng kiến, những người khác không nói, nếu là ta đổi ý, ác gặp phản vệ. Vốn là tới giải thích nhân tiện bồi tội trưởng môn minh Di chân quân lúc này đã không đành lòng nhìn. Các vị đạo hữu xem vẻ mặt của hắn không biết vì cái gì tổng cảm thấy có chút không đúng. Quả nhiên, ngay sau đó Yến Phất Quang Nhàn nhạt nói, Nga, vậy làm phiền hành tương chân quân. Thái Thanh Tông nhà sĩ sụp. Chúng ta vốn là vì chư vị thể xác và tinh thần suy nghĩ. Không nghĩ làm các vị trưởng môn gặp bối rối, cho nên mới ngăn đón. Nhưng là không nghĩ tới hành tương chân quân trợ giúp chúng ta tâm tư như thế mãnh liệt, thế nhưng đều thể tới thay chúng ta trùng kiến nhà sĩ. Bù tọa thật là cảm động đến rơi nước mắt, vô cho rằng tạ. Chờ hành tương chân quân đem nhà sĩ một lần nữa kiến thành kia một ngày, bù tọa nhất định vì chân quân bãi hạ yến hội, quét dọn giường chiếu lấy đãi. Theo hành tương chân quân lời nói mới rồi, trời ráng hoành lôi, xem như ứng hắn thể. Hành tương lúc này mới nhớ lại tới. Bọn họ này đó độ thiên kiếp tới rồi thánh tôn chi vị người nói chuyện là muốn ứng thiên, nói cách khác không thể đổi ý. Hắn sắc mặt vặn vẹo trong ngay mắt, hung hăng buộc chặt kiếm, Ta không tin thái thanh tông nhà sĩ sụp. Như thế nào sẽ có người thế nhưng sẽ thiếu đạo đức đến tạc nhà sĩ. Yến Phất Quang cười, kia Thỉnh hành tương chân quân chính mình đến sau núi nhìn xem đi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ? Hành tương quay đầu liền đi. Sự thật chứng minh, mỗi lần Yến Phất Quang một mở miệng liền không có chuyện tốt. Hành tương nổi giận đùng đùng tới rồi sau núi lúc sau, không nghĩ tới thật đúng là nhà xí sụp. Trên mặt hắn biểu tình cứng đờ, không có theo tới Yến Phất Quang chỉ là nhàn nhạt truyền một đạo truyền âm phụ, Ta Thái Thanh Tông nhân lực không đủ, kế tiếp liền làm phiền Hành Tương chân quân. Hành tương, mẹ nó, thật là tức chết rồi. Yến Phất Quang cái cổ so, lại hại hắn. đang ở trùng kiến nhà xí đệ tử còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào? Nhìn thấy Lang Kiếm Cung Thánh tổ tới, vừa muốn túi đầu hành lễ, liền thấy Hành Tương chân quân hất mặt. Khi đôi mắt đỏ lên ở ven đường đứng yên thật lâu sau, ngón tay gân xanh toát ra vãn nổi lên tay áo, từ trên đường đi xuống tới. Bạch lang làm sau núi đệ tử một viên, ở giấu người thai mắt giấu đi lúc sau, cũng là thực trột dạ làm trọng kiến nhà xí ra găng sức. Nàng bên này rút rút, bên kia nâng nâng. Thấy một cái trên mặt hồ buồn trung niên nhân chính nghiêm túc dùng linh lực dọn gạch. Không khỏi có chút cảm khái. Hiện tại ngay cả này đó trung niên đệ tử đều bị phái ra sao. Xem ra nhà xí sự tình quả nhiên là ảnh hưởng trọng đại. Nàng có chút trọt dạng, ở dọn xong chính mình gạch lúc sau, lại nhịn không được qua đi thế kia trung niên đạo nhân dọn hai khối. Theo sau ở đại gia nghỉ ngơi khi, lại thế kia đạo nhân đánh chén nước đưa qua đi. Giữa trưa vất vả, người mò uống nước đi. Hành tương chân quân bởi vì cảm thấy dùng chân dung dọn gạch thật sự quá mức mất mặt, ở vấy lui những cái đó hành lễ đệ tử lúc sau, liền biến hóa một bộ dung mạo, biến thành một cái trung niên đạo nhân bộ dáng Giờ phút này đại giữa trưa, mặt trời chói chang dưới, hắn tuy rằng Hàn thử không xâm, nhưng là bởi vì cảm thấy thẹn hòa khí phẫn, trên trán vẫn là tích vài giọt hãn. Liên ở trong lòng hắn đem Thái Thanh Tông còn có yến phất quang mắng cái biến khí, trước mặt đông nhiên nhiều một chén nước. Ngươi muốn hay không uống nước nghỉ ngơi một chút? Hành Tương chân quân quay đầu lại đi, liền thấy trước mặt ngồi cái ăn mặc bạch y điệp, khuôn mặt thanh linh nu mỹ tiểu cô nương. Nàng thấy chính mình nhìn qua, lại đem trong tay thủy đi phía trước đẩy đẩy. Hành Tương mắng như vậy nửa ngày, Lại che giấu dung mạo đứng ở Thái Dương phía dưới, sớm đã miệng khô lưỡi khô. Nhưng là những cái đó không ánh mắt đệ tử thế nhưng không một cái tiến lên cho hắn đệ thủy. Lúc này trong lòng dừng một chút, mắng chửi người nói tạm thời dừng lại. Nhưng thật ra đối cái này tiểu cô nương rất là tán thưởng, thập phần thưởng thức. Hắn không có khách khí, một phen tiếp nhận nàng trong tay chén uống lên khẩu, lại cảm thấy này thủy thập phần ngọt lành. Tâm tình lúc này mới hảo chút. Ngươi là trông coi sau núi đệ tử. Phía trước như thế nào chưa thấy qua ngươi Bạch Lang nghĩ thầm, ta cũng chưa thấy qua người a. Cũng không trách Hành Tương Chân Quân. Hắn phía trước tuy cùng Bạch Lang từng có gặp mặt một lần, nhưng là khi đó Bạch Lang là biến thành nguyên hình chiến ở yến phất quang trên tay, cho nên hiện tại biến thành hình người hắn mới không có nhận ra tới. Thấy kia tiểu đệ tử có chút sợ người lạ, ở hắn uống xong lúc sau, lại tiếp nhận chén. Hành Tương Chân Quân ánh mắt thay đổi chút. Ngươi là nào phong đệ tử? Như thế có lẽ nhất định là sư tôn giáo hảo. Bạch Lang đối với tùy tiện hỏi người nào phong sự tình vẫn là thực cảnh giác nàng hiện tại chính chỗ dạng, tổng cảm thấy vẫn là ít nói lời nói hảo, vì thế nàng chỉ là lắc lắc đầu, tách ra đề tài thử thăm dò hỏi. Nói, ngươi như thế nào sẽ cũng tới dọn gạch ra. ở sau núi làm xây dựng đều là chút tuổi trẻ đệ tử, giống loại này trung niên đạo nhân thật đúng là không có. đây mới là bạch lang có chút tỏ mò nguyên nhân. vừa nói đến cái này, hành tương chân quân liền tới khí. hắn một tay đem linh gạch ngã trên mặt đất giọng căm hận nói, còn không đều do hiến phất quăng cái kia đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Nếu không phải hắn hạ bộ háng hại ta, ta cũng sẽ không ở chỗ này. Hắn kích động dưới, cũng không nghĩ hướng hình, trên mặt chân dung lúc này lộ ra tới. Bạch Lang nhìn đến quen thuộc mặt, hơi hơi sửng sốt một chút. Hành tương chân quân lại cho rằng nàng bị chính mình dọa tới rồi, không khỏi hoan quá khí bỏ ra thanh an ủi. Ngươi không cần sợ hãi, ta việc nào ra việc đó, chỉ là đối yến phất quang cái kia lão cẩu so phẫn nộ, ngươi đưa cho ta thủy sự ta ghi tạc trong lòng. Ta tin tưởng sư phụ ngươi cùng ngươi nhất định đều là có giáo dưỡng người tốt. Bản Tôn sẽ không tùy ý giận chó đánh mèo. Bạch Lang xấu hổ nuốt nuốt nước miếng, không dám nói cho Hành Tương Chân Quân nàng sư Tôn chính là hắn trong miệng cái kia lão cẩu so hiến phất quang. Liên ở Bạch Lang xấu hổ cười cười khi, Hành Tương Chân Quân lại phẫn nộ nói, nếu là làm ta biết là cái nào thiên giết tạc nhà sĩ, hại ta bị hiến phất quang thịt bản, ta nhất định làm hắn cũng nếm thử dọn gạch tư vị. Thiên giết tạc nhà sĩ Bạch Lang. Nàng tâm tình thập phần phức tạp. Qua một lát mới thật cẩn thận hỏi, chân quân ngài còn muốn uống thủy sao? Máng mệt mỏi hành tương chân quân quay đầu, một phen tiếp nhận chén, uống lên khẩu sau vẻ mặt vui mừng, ngươi thật là cái hảo hài tử. Ngươi sư tôn giáo thật tốt. Chương 30 chương 30 Bạch lang đang an ủi hành tương chân quân vài câu lúc sau, liền lấy cơ lấy nên dọn gạch rời đi. Hành tương chân quân không hề có cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ cảm thấy hôm nay tân nhận thức cái này Thái Thanh Tông tiểu cô nương thập phần hợp hắn tâm ý. Hắn thậm chí nghĩ, nếu là này tiểu cô nương ở Thái Thanh Tông quá không tốt. Hắn lúc đi đảo có thể tiếp tế một phen. Rốt cuộc ở hành tương chân quân xem ra, liền giống như Bạch Lang cảm thấy hắn một cái trung niên đạo nhân dọn gạch không thể tưởng tượng giống nhau. Hắn đồng dạng cũng cảm thấy Bạch Lang một cái tiểu cô nương làm việc phí sức có chút đáng thương. Chỉ ngắn ngủn một cái giữa trưa, hắn cũng đã đem Bạch Lang não bổ thành cái loại này ở Thái Thanh Tông địa vị xấu hổ. Sư phụ cũng không thế nào lợi hại người ngoài biên chế tiểu đệ tử. Lúc này nhìn về phía Bạch Lang đi xa ánh mắt cũng có chút cảm khái. Bạch lang còn không biết hành tương chân quân náu bổ, ở rời xa đối phương tầm mắt lúc sau, nàng mới quay đầu nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thật đúng là hù chết. Kia trung niên đạo nhân thế nhưng là lang kiếm cung hành tương chân quân. Bạch lang lần đầu tiên có chút may mắn chính mình vừa rồi nói chuyện thời điểm không có tự báo ra môn, càng may mắn đối phương còn không biết cái này sau núi nhà xí là nàng tạc. Bằng không nàng đường trường phải xong đời. Bởi vì quá mức kinh hoách. Bạch lang thư khẩu khí, cũng không sức lực làm việc. Quyết định trước ngồi ở trên tảng đá hoán một chút, bình phục một chút nỗi lòng. Kết quả nàng mới vừa ngồi xuống đi xuống, giống như trang áp tới rồi một cái mềm mại đồ vật. Di, đây là... Bạch lang phản ứng lại đây lúc sau rưỡi tay một sở, quay đầu lại đi liền thấy quần cuộn. Hắn không biết khi nào từ ngầm chui ra tới. Bạch lang vừa mới ngồi xuống đi chính là hắn đầu. Quần cuộn xoa xoa lông xù xù lỗ thai, mới vừa toát ra tới sau, chính mình cũng không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Chỉ cảm thấy chính mình ra tới thời điểm giống như bị đù àng một chút. Nhưng là lại ngẩng đầu khi, lại cái gì cũng đã không có. Hắn khó hiểu vươn tay đi sờ sờ, giống như thật sự cái gì đều không có Nga. Tiểu Bạch, ta vừa rồi hình như cảm nhận được trên đầu bị đù àng một chút, như thế nào lại đã không có. Vừa mới không cẩn thận ngồi vào quần quận đỉnh đầu Bạch lang dường như không có việc gì. Phải không, kia có thể là ngươi hào giác. Có thể là không cẩn thận có thứ gì thổi đến ngươi trên đầu đi. Phải không? Quân cuộn bán tín bán nghi. Thu hồi đặt ở trên lỗ hai tay gấu. Nói ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi không phải hẳn là ở Thủy lao sao. Bạch lang kịp thời tách ra đề tài. Quân cuộn một khi nhắc nhở, cũng không dối dám vừa rồi cảm giác là cái gì. Cao Hưng nói, tiểu bạch, ta thông qua khảo thí. Ngày hôm qua cái kia thánh tăng cấp bài thi ta toàn bộ đều làm xong, bọn họ nói ta đạt tiêu chuẩn. Bạch lang lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua nàng tạc nhà xí thời điểm, Quân cuộn hình như là ở khảo thí cũng may mắn không có lan đến gần hắn, bạch lang nghĩ như vậy, liền nghe quần quần nói, cái kia chấm bài thi ngươi không biết tên sư vinh, không biết chuyện gì xảy ra, đống nhiên nghe được phanh một tiếng lúc sau, liền cho ta thông qua, sau đó nhanh chóng khóa lại thủy lao chạy đi ra ngoài, thật là kỳ quái, từ từ phanh một tiếng, chẳng lẽ là nàng, bạch lang biểu tình kỳ quái trong nấy mắt, quần quần lại còn không biết tiểu bạch gián tiếp giúp hắn một phen, hắn nói xong từ ngầm bỏ ra tới sau, mới vô vô mập mạp ngông, tiểu bạch Ta hôm nay tới tìm ngươi kỳ thật là có chuyện. Bạch Lang vẫn là lần đầu tiên thấy cuộn cuộn cái dạng này. Từ cổ quái biểu tình trung phục hồi tinh thần lại, lại có chút tò mò. Ngươi tìm ta làm sao vậy? Trước đó thuyết minh, ta hiện tại nhưng không có buồn buồn mãi. Cuộn cuộn lắc lắc đầu, từ túi lấy ra một cái tiểu hạt châu. Không phải buồn buồn mãi, là hạt châu. Ta nhặt được một cái hạt châu. Tiểu Bạch, ngươi giúp ta nhìn xem đây là cái gì. Hơn phân nửa đêm vẫn luôn sói chu, xảo ta đều ngủ không yên. Hắn như thế nào sói chu. Bạch lang nguyên bản là không có nhìn đến huyết thanh châu. Cuộn cuộn tay mao thật sự quá dài. Ngăn trở lúc sau nàng ánh mắt đầu tiên cũng không biết là thứ gì. Thằng đến kia màu đỏ loang loáng đổ vật ánh vào mi mắt. Nôn. Hắn cứ như vậy sói chu. Cuộn cuộn học tập một lần. Nơi này là đầu mẫu lang đi. Bạch lang đang xem thanh hạt châu toàn cảnh thời điểm. Sửng sốt một chút. Nàng đồng tử đầu tiên là co rụt lại. Sau lại lập tức nhảy dựng lên lui về phía sau một bước. Ngươi lấy ra một chút, ngươi từ nơi nào nhặt được. Kia hạt châu giờ phút này giống như là cái phỏng tay khoai lang giống nhau. Cuộn cuộn có chút nghi hoặc. Không rõ tiểu bạch vì cái gì lớn như vậy phản ứng, nhưng vẫn là ủy khuất nói, là nó chính mình từ thủy lao cái khe lăn xuống tới, ta cũng không biết nó nơi nào tới. Này hạt châu kỳ kỳ quái quái, mỗi ngày chỉ biết nôn khan, không phải là mang thai đi. Bạch lang. Nôn khan. Nàng mấy ngày nay lẻn vào sau núi dọn gạch chính là vì tìm huyết thanh châu. Kết quả tìm thật nhiều thiên cũng chưa tìm được, Bạch Lang đều phải cho rằng này hạt châu thật ném đâu, không nghĩ tới lại chui vào thủy lao bị quần cuộn nhặt được. Ngươi nhặt được nó khi nó là cái dạng gì? Bạch Lang vẻ mặt nghiêm túc. Quần cuộn sửng sốt một chút, không quá minh bạch nàng ý tứ. Liên, liên một cái màu đỏ hạt châu a. Liên cung hiện tại giống nhau. Kia viên đỏ như máu hạt châu dừng lại ở quần cuộn thịt lót thượng, chọt nhìn. Còn tính sạch sẽ. Từ từ, Bạch Lang cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như nàng ném hạt châu thời gian là từ ngầm bỏ ra tới phía trước, cho nên khi đó huyết thanh châu là bị tạc đi thủy lao sao. Chính là nó lại nôn khan làm cái gì. Bạch lang biết nó khả năng bị tạc đến thủy lao. Nhưng là phương sinh lại không biết ta. Kìa trên mặt đất tê tiếng la cùng bạo phá thanh ở cuối cùng một khắc truyền vào hắn trong thai, đều hắn vẫn luôn cho rằng chính mình còn ở vào nào đó không thể nói bầu không khí. Thậm chí đã bị một ít đáng sợ đồ vật vây quanh. Hắn càng nghĩ càng ghê tởm. Cả người trong thai phát minh mỗi ngày không ngừng nôn khan, cơ hồ muốn đem dạ dày đều nhổ ra, cho nên Quần Quận ở nhặt được hạt châu sau, mới nghe được nôn thanh âm. Bởi vì ở nổ mạnh khi huyết thanh châu bị tổn thương, cho nên Quần Quận cho dù nhặt được hạt châu, lại hoàn toàn không biết nó tác dụng, chỉ bị bắt nghe xong cả đêm nôn khan. Bạch Lang đang nghe thanh tiền căn hậu quả lúc sau, biết hạt châu không có dơ lúc sau mới bình tĩnh xuống dưới, từ Quần Quận trong tay cầm lên. Tiểu Bạch, ngươi biết hạt châu này sao? Quần Quận thấy nàng phản ứng có chút kỳ quái, không khỏi hỏi. Bạch Lang kỳ thật rất muốn nói không biết, nhưng là nàng không cam lòng làm phương sinh như vậy một người ở bên ngoài tiêu giao tự tại, bị liên tục hố hai lần, Bạch Lang trong lòng đã bốc cháy lên vô biên lửa giận. Nàng hít một hơi thật sâu. Quân Quân này hạt châu là ta phía trước không cẩn thận ém, cảm ơn ngươi giúp ta tìm trở về. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, ngươi một năm buồn buồn mãi ta bao. Thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy. Quân Quân vốn là tới đoán giận hạt châu này, không nghĩ tới cư nhiên thay đổi một năm miễn phí buồn buồn mãi. Hán kinh hỉ mở to hắc bạch phân minh đôi mắt, toàn bộ hùng vui sướng đều viết ở trên mặt. Tiểu bạch, lần sau có chuyện tốt như vậy còn tìm ta. Bạch lang buộc chặt hạt châu, Giả cười lắc lắc đầu. Không, sẽ không, nàng về sau không bao giờ sẽ làm tạc nhà sĩ như vậy chuyện ngu xuẩn. Hôm nay buổi tối, nàng liền phải làm huyết thanh châu trả giá đại giới. Bởi vì bắt được huyết thanh châu, bạch lang căng chặt một ngày tinh thần rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Nàng tạc nhà sĩ chưng cư tới tay. Bạch Lăng cũng không cần lại lo lắng đông nhiên bị người phát hiện. Vào buổi chiều dọn một lát gạch lúc sau, đổi gác sư huynh tới. Thậm chí còn ngàn tạ vạn tạ cảm kích Bạch Lăng một đốn. Nói nàng thật là cái tốt bụng, vốn dĩ không nên nàng đương trị thời điểm, cũng lưu tại nơi này hỗ trợ, trở về còn nhất định phải bẩm báo trưởng môn ngợi khen nàng. Đối với lời này, Bạch Lăng chỉ là đúng lúc lộ ra mỉm cười. Chỉ cần hắn không biết nhà sĩ là nàng tạc là được. Không quan hệ, đây đều là ta hẳn là. Sư huynh ngươi S ta trở về nghỉ ngơi. ngoan ngoan tiểu bạch long lừa gạt vô tội sư huynh tín nhiệm, rời đi sau mới lộ ra gương mặt thật tới. từ sau núi ra tới, bạch lang siết chặt hiện nay thần chí không rõ hạt châu, trong lòng các loại kế hoạch đều tới một lần lúc sau, về tới biệt tuyển. đêm nay chính là nàng báo thù rửa hận, rửa mối nhục xưa lúc. a, rắc rưởi hạt châu, nếu rơi xuống trên tay nàng, như vậy nàng liền nhất định phải làm hắn đẹp. bạch lang đi ở trên đường, nhìn huyết thanh châu ánh mắt tràn ngập tinh phong huyết vũ. Huyết Thanh Châu còn không biết chính mình sắp gặp cỡ nào cực kỳ tàn ác ngược đãi. Thằng đến Bạch Lang trở lại phòng, đóng cửa lại. Kia hạt châu phía trước không có bị rót vào linh lực, cho nên ngắn ngủi hỏng rồi một đoạn thời gian. Bạch Lang sau khi trở về liền dùng chính mình linh lực chữa trị một chút. Vì thế chờ đến Phương Sinh còn ở kia đầu nôn khan thời điểm, bỗng nhiên liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Ta thật là tìm ngươi đã lâu. Nôn. Tư tử, Phương Sinh lại phun ra một chút, phản ứng lại đây. Đây là Long Nhật Thiên. Là, là Long Nhật Thiên. Phương sinh hậu chi hậu giác đông nhiên ngẩng đầu. Cho nên, nếu thật là Long Nhật Thiên nói, như vậy hắn hiện tại là được cứu trợ. Có người đem hắn từ ít đảo ra tới. Phương sinh trong lòng nghẹn một cổ cao hứng, kích động dưới, vô pháp khống chế chính mình, lại nôn thanh. Hừ, phun đi phun đi. Bạch lang tuy rằng biết hắn không có bị ô nhiễm, nhưng là nàng không nói ra tới. Thân là một cái ma long, nàng chính là muốn xem hại nàng đến tận đây đầu sỏ gây tội khó chịu. Còn không ngừng này đó. Liên ở huyết thanh châu khôi phục linh lực, hồng quang sáng chút thời điểm, nàng cười lạnh đè lại hạt châu, sau đó từ túi cản khôn lấy ra một cây roi. Người bào ứng tới. Đang ở nôn mửa phương sinh nghe thấy ngữ khí có chút không đúng. Từ từ, này như thế nào không có sống sót sau hai nạn gặp nhau hai mắt đấm lệ, ngược lại là trở mặt thành thù đâu. Hắn đỡ thụ, phía sau lưng đột nhiên một trận lệnh cả người. Long, Long Nhật Thiên, ngươi muốn làm gì? Phương sinh rốt cuộc luôn cuống. Ngươi gạt ta thời điểm không nghĩ tới hôm nay đi. Một lần nữa lại trở xuống trong tay ta, liền chú định ta muốn đòi lại một cái công đạo. Bạch Lang cười lạnh nói. Ngay sau đó, Phương Sinh liền nghe thấy được một trận tiếng xé gió. Tựa hồ là roi bị trói ở trên cổ tay. Tựa hồ là vì tăng cường hắn nghe nhìn, Long Nhật Thiên còn cố tình giảng dài lên. Đây là dây thừng, đợi chút này dây thừng liền sẽ cột vào ngươi trên người kêu ngươi không thể dãy ruột. Nghe được sáp ru nhỏ giọt thanh âm không? Nó sẽ từ ngươi mép tóc bắt đầu nhỏ dọn, làm ngươi biến thành một cái người hói đầu. Còn có cái này ghế sau, đường đem ngươi bỏ vào đi thời điểm, liền sẽ hình thành một cái đảo tam giác cảm giác. Sau đó, ta mới muốn bắt roi bắt đầu chịu ngươi. Ngươi sẽ giống cái con quay giống nhau không ngừng xoay tròn, hoàn thành ngươi bị quất đánh vận mệnh. Phương Sinh không có đã nói với bất luận kẻ nào. Kia hạt châu là hàn phân. Thể, tuy rằng chỉ là mấy ngàn phần có một, nhưng là chỉ cần kia tử châu đã chịu thượng thương tổn hắn vẫn là sẽ có cảm giác. Nghe Long Nhật Thiên miêu tả, hắn thân thể căng thẳng, nhịn không được nói, ngươi biến, thái. Bạch Lang lúc này chỉ là cười lạnh một tiếng, từ giờ trở đi, ta sẽ che chắn ngươi thanh âm, ngươi không cần vọng tưởng sẽ có người tới cứu ngươi. Nàng nói được thì làm được, vừa dứt lời hạ, huyết thanh châu liền phát hiện chính mình ra không được thanh. Phương sinh, Bạch Lang cũng mặc kệ hắn rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi. Nàng hôm nay là nhất định phải cấp đối phương cái giáo hơn mới được. Ở dùng linh lực định trụ hạt châu lúc sau, bạch lang tay cầm roi ra huy một chút, trước thử một chút góc độ. Sau đó mới nhữ mảy dùng sức chuẩn bị đem hạt châu chịu tiến tam giác trong ly. Cùng lúc đó, vừa rồi còn ở dọn gạch trong đất bị hành tương chân quân măng quá cổ so sư tốn tới. Tiến phát quang kỳ thật sớm tại hôm nay buổi sáng quý tu nói chuyện khi liền mạc danh cảm thấy chuyện này cùng chính mình dưới tỏa cái kia tiểu gây chuyện tinh có quan hệ. Hắn muốn là muốn muốn truyền âm kêu bạch lang thượng cô Sơn Thượng dò hỏi nhưng là lại bị báo cho này tiểu bạch long gần nhất mấy ngày vẫn luôn ở sau núi dọn đạch. Tưởng tượng đến dọn đạch, Yến Phất Quang số lượng không nhiều lắm từ sư tâm địa dừng một chút. Do dự hạ, liền nghĩ tự mình đến xem đi. hắn đảo muốn nhìn chuyện này đến tụt cùng là chuyện như thế nào. ôm cái này tâm tư, Yến Phất Quang gõ gõ môn. hắn tới thời điểm bốn dĩ liền không có che lấp hơi thở, theo lý mà nói không cần gõ cửa bạch lang là có thể phát hiện. Nhưng là thẳng đến Yến Phất Quang gõ vài biến, bên trong lại vẫn là không có động tĩnh. Tiểu Bạch. Ngươi nếu là lại không ra vi sư. Hắn như như mày, vừa mới chuẩn bị lại gõ một chút. Đông nhiên nghe thấy phanh một tiếng, tựa hồ có cái gì bị đụng ngã, động tĩnh thập phần đại. Tiễn phát quang như như mày, lúc này cũng không hề do dự, dùng linh lực trực tiếp đẩy ra môn. Sau đó liền nàng liền nhìn đến. Bạch lang quần áo bất chỉnh ngồi ở tam giác cái ly. Trên người còn bộ. Kỳ kỳ quái quái dây thừng. Bạch lang vốn là tưởng tượng khi còn nhỏ chơi xoay tròn con quay giống nhau giáo hấn huyết thanh châu vì thế nàng còn cố ý chuẩn bị một cái nhờ kết quả lại không nghĩ rằng ở chịu roi thời điểm dưới chân vừa trượt chính mình bị chuẩn bị dây thừng vướng ngã một ngông ngồi vào kia cảm thấy thẹn tam rất nhở kia sinh linh tính roi lúc này liền thông minh trở tay đi lên liền linh hoạt đem bạch lang đồi tay chói lại bạch lang ngẩng đầu lên nhìn trước mặt tiến phát quang sư sư tôn ngươi nghe ta giải thích sự tình không phải ngươi nhìn đến như vậy nàng vừa dứt lời hạ trên đỉnh đầu nguyên bản làm huyết thanh châu đầu chọc tích sắp liền hạ xuống Vừa mới chuẩn bị giải thích bạch lang khô cằn nói. Ta nói ta nguyên bản chỉ là tưởng chơi một cái xoay tròn con quay người tin sao. Trường 31. Yến Phất Quang trầm mặc một chút. Ở bạch lang mới vừa bốc cháy lên hy vọng, hy vọng sư tôn không có hiểu lầm lúc sau. Hắn ánh mắt cổ quái, một lát sau nhàn nhạt nói, ngươi nói con quay chính là chính ngươi sao. Yến Phất Quang biểu tình còn tính bình thường, bạch lang nhất thời không có phản ứng lại đây. Là. Nàng lời nói vừa ra tới, mới ý thức được không đúng khóc không ra nước mắt ngẩng đầu lên. Sư tôn, thật không phải ta. Ta vừa rồi chỉ là chân trượt một chút. Nguyên bản con quay liền ở trên bàn. Trên bàn. Tiến phất quang theo nàng lời nói hướng trên bàn nhìn mắt, cái gì cũng không có. Bạch lang. Ít ít ít. Huyết, thanh, châu. Ngươi mẹ nó đừng làm ta lại tìm được ngươi. Bạch lang chưa từng có như vậy xấu hổ quá, so với kia thiên trang cá còn muốn xấu hổ nhiều. Nàng ở sư tôn trước mặt đem chính mình trói thành một cái con quay. Hơn nữa đôi tay còn bó ở bên nhau. Nàng hít một hơi thật sâu. Mạnh mẽ nhìn xuống chính mình cảm thấy thẹn. Muốn dường như không có việc gì làm bộ chỉ là một hồi ngoài ý muốn bộ dáng. Nhưng mà hiện thực lại không cho phép. Ở nàng hút khí trong lúc vô ý chạm vào tam giác tháp thời điểm. Phía dưới tựa hồ bị xúc động cái gì cơ quan. Ở kéo kẹt một tiếng sau, chính mình xoay tròn lên. Từ từ, đây là... Bạch lang bình tĩnh cương ở trên mặt. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, không nghĩ tới con quay chính mình động lên. Đồng dạng một lời khó nói hết còn có Yến Phất Quang. hắn vốn dĩ cho rằng buộc chặt đều đã cũng đủ, nhưng là không nghĩ tới mặt sau cư nhiên còn có. Bạch lang giống cái vui sướng tiểu con quay giống nhau ở trong phòng chuyển vòng, chuyển liền trên người xa y y đều rời rạc xuống dưới. Sư tôn, cứu ta. a! Nang đôi tay bị trói, rốt cuộc nhịn không được hoảng sợ nói. Yến Phất Quang nhắm lại mắt. Không có nhìn đến cái gì không nên xem lúc sau, mới dùng linh lực định trụ Bạch lang. Kia xoay tròn nhảy lên con quay cuối cùng ngừng lại. Bạch lang dùng miệng cầm quần áo ngậm đi lên, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm cảm tạ hắn. Liên nghe sư tôn nói, câm miệng. Bạch lang. ủy vì khuất khuất nhắm lại miệng. Liên ở nàng phát sầu chính mình cái dạng này làm sao bây giờ thời điểm, ánh mắt lại rời về phía cái chán nhảy dựng lên sư tôn. Sư tôn, cái kia, ngươi có thể hay không giúp ta giải một chút dây thương A? Không, không khó, chính là từ sau lưng chịu một chút là được. Còn muốn từ sau lưng chịu. Tiến phất quang buộc chặt tay. Trên tay gân xanh đều ra tới. Nay nít đổ. Nàng mỗi ngày chơi đến tột cùng là cái gì? Hắn sắc mặt căng chặt, Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng một mảnh phức tạp đông lạnh. Bạch lang dừng lại sau, còn từ con quay dịch thân thể để sát vào sư tôn. Nàng chính yếu chính là bị kia linh tiên cuốn lấy tay, chỉ cần cuối cùng đem trên tay cái này thẳng kết rút ra tới là được. Thấy Yến Phất Quang thật lâu không động tác. Bạch lang không khỏi thúc giục. Sư tôn, ngươi chịu A. Sư tôn, bùn chịu một chút đi. Nơi này hảo tiểu, ta ngồi chân đều có điểm đau. Nàng thấy Yến Phất Quang vẫn luôn bất động, thanh âm có chút sốt ruột, liền keo kiệt âm đều ra tới. Đôi mắt còn bởi vì vừa rồi xoay tròn ấm mức, có chút mềm mại thiển hồng. Yến Phất Quang mí mắt nhảy một chút. Cương. ngại. vươn tay. Bạch lang vốn là đem mu bàn tay qua đi muốn làm sư tôn thấy rõ ràng thẳng kết ở đâu. Không nghĩ tới lại bị người không thể nhịn được nữa nắm thủ đoạn. Yến Phất Quang ngữ khí nghe không ra cảm xúc tới. Chỉ có chính hắn mới biết được hắn ở khắc chế cái gì. Hắn hít một hơi thật sâu, ngữ khí mất tiếng. Ngươi đừng núp nhích. Nga nga, tốt. Bạch lang bất động, nàng nhìn không tới phía sau, chỉ cảm thấy đến nhị sau ngứa. Ngay cả tuyết trắng sau trên cổ đều nổi lên chút thiền hồng. Di, sư tôn ngươi đang làm gì đâu? Bạch lang có chút tò mò. Tiến phất quang rỗi tay nắm lấy tay nàng sau, không có giống bạch lang tưởng tượng như vậy chịu dây thường. Ngược lại đầu ngón tay hơi điểm. Trực tiếp liền đem nàng biến thành tiểu Bạch Long, sau đó xách ra tới. Đột nhiên biến đổi tiểu, kêu bỏ trụ dây thường tự nhiên liền không có tác dụng. Bạch Lang còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trên người linh tiên bóc ra, chính mình liền hóa thành nguyên hình ngồi ở con quay. Hóa thành nguyên hình không phải hảo, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Bạch Lang không cấm có chút ảo não. Bất quá, nàng có phải hay không đã quên cái gì? Đa, đa tạ sư tôn. Bạch Lang nhớ tới quay đầu lại đi, đối thượng Yến Phất Quang trầm nhiên ánh mắt. Không khỏi ngựa khí dừng một chút. Như thế nào cảm giác rõ ràng sinh con giải khai, nhưng là... Càng xấu hổ đâu. Hơn nữa, nàng có phải hay không muốn xong? Sự thật chứng minh, giống nhau có loại này dự cảm thời điểm, kết quả phần lớn không có sai. Một nén nhang thời gian sau, bạch lang lại bị phạt. Đại buổi tối, nàng cố ý bị đưa tới cô sơn phía trên đỉnh thư phạt trạm. Lần này nhưng thật ra không sao quá thanh kinh. Sư tôn trực tiếp làm nàng đỉnh ở trên đầu. Bạch lang có chút ưu sầu nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng. Đem trong tay huyết thanh châu hán hận lại nhét vào túi càn khôn. Ở nàng chuẩn bị dùng roi chịu con quay thời điểm, kia đầu phương sinh liền lập tức cắt đứt liên hệ. Sợ chính mình quả thực bị Long Nhật Thiên biến thái đến. Nhưng là vô luận là hắn vẫn là bạch lang, đều không có nghĩ đến cuối cùng tự thực hậu quả xấu lại là Long Nhật Thiên chính mình. Còn không biết đã xảy ra gì đó phương sinh ở kia đầu ngừng thở đợi nửa ngày đều không có thấy roi chịu xuống dưới, không khỏi có chút kinh k Như thế nào không động tĩnh? Này chẳng lẽ là hối hận? Nhưng mà tưởng tượng đến cái này, Huyết Thanh Châu lại nghĩ đến Long Nhật Thiên phía trước miêu tả cảnh tượng, hắn lúc này đã không dám lại thiếu cảnh giác, liền lo lắng đây là đối phương âm mưu. Có lẽ, nàng có thể là ở cố ý dừng lại, làm ta thả lỏng cảnh giác. Còn không biết tình huống đột biến phương sinh ở trên giường suy đoán. Ngay sau đó nhĩ sau lại hơi hơi biến đỏ chút, tuấn tú khuôn mặt thượng có chút biến níu. Nàng nhất định là tưởng cho ta thích sát ru. Cái này Long Nhật Thiên cũng thật sẽ chơi. Phương Sinh bị chính mình não bộ giò đến, hơi hơi buộc chặt trong tay Mỗ Châu, ở phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì khi, nhanh chóng lại vứt trong tay hạt Châu. Thánh tôn, làm sao vậy? Ngoài cửa tùy hầu môn đồ nghe thấy thanh âm, không khỏi hỏi. Phương Sinh ho nhẹ thanh, nhìn mắt trên mặt đất Mỗ Châu, nhấp môi nói, không có gì, đợi chút vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không cần tiến vào. Đều không cần tiến vào. Tùy hầu môn đồ tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghe lời nói ứng thanh. Phương Sinh nắm xuống tay Khẩn Trương không thôi, ở trong phòng đèn ám xuống dưới lúc sau càng là ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng mà một buổi tối đi qua, cái kia hạt châu lại rốt cuộc không lực quá. Bạch Khẩn Trương Phương Sinh, hắn bị chơi. Không phải rõ ràng không bị đánh, nhưng lại như thế nào cảm giác càng khí đâu. Bạch Lang cũng không biết cái kia nguyên bản người bị hại tâm lý. Nàng hiện tại đỉnh thư đứng ở cửa, toàn bộ long đều suy sụp xuống dưới, nghi thầm lần này lại không biết phải bị phạt tới khi nào. Nàng Tiểu Long rác mềm hoạt, bị gió thổi khi, mặc danh có chút chua sót. Tiễn Phất Quang vẫn luôn ở bên trong nhìn Bạch Lang biểu tình, thấy này Tiểu Bạch Long chút nào không biết hối cải, biểu tình không khỏi dừng một chút. Mãi cho đến đêm khuya, Bạch Lang đều không chế không được gật đầu ngủ gà ngủ gật. Tiễn Phất Quang mới mở cửa. Biết sai rồi sao? Đống nhiên bị môn mở ra thanh âm dọa tỉnh Bạch Lang Long Mi mở to hai mắt, ở thanh tỉnh thấy rõ người sau, mới nhỏ giọng gật gật đầu nói. Sư Tôn, ta thật sự biết sai rồi. Ta về sau không bao giờ sẽ làm này đó gọi người hiểu lầm sự tình. Tuy rằng này cũng chỉ là một lần ngoại ý muốn mà thôi, Bạch Lang nghĩ. Tiễn Phất Quang nghe nói lúc sau, ánh mắt dừng một chút, không có trước truy cứu chuyện này, ngược lại hỏi, ngươi những cái đó. Đồ vật đều là từ đâu nhi tới? Linh Tiên, con quay, còn có sáp du gì đó? Này đó đều là chỗ nào tới? Hỏi cái này làm cái gì? Bạch Lang tuy rằng có chút không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoan nói. Này đó đều là ta từ huy dạ thánh quân tư khố lục xoát ra tới. Hắn tư khố có thật nhiều bảo bối đâu. Nguyệt huy dạ sao? Yến Phất Quang sắc mặt dừng một chút. Quả nhiên, hắn liền biết là từ Nguyệt huy dạ nơi đó lấy. Kêu mặt ngoài phong lưu long tộc thánh quân, khác không nói, mấy thứ này cũng không ít. Hơn nữa này tiểu long lại là ở hắn nơi đó lớn lên. Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu. Nói cho chính mình, Bạch Lang không hiểu một ít đồ vật thực bình thường. Rốt cuộc phía trước dạy dỗ nàng người là tu chân giới giao tế hoa nguyệt huy dạng. Liên ở Bạch lang cho rằng sư tôn lại mạc danh tức giận thời điểm. Tiến phất quang hơi hơi mí môi, nhìn phía nàng, thôi, là phía trước không có người đã dạy ngươi này đó. Hôm nay việc, liên tạm thời tính làm người không biết vô tội. Nhưng là ngày mai, ta liền sẽ thỉnh hồi xuân đường nữ tu tới dạy dỗ ngươi một ít dưỡng sinh chi thuật. Ngươi có biết? Dưỡng sinh chi thuật? Bạch lang có chút kỳ quái. Nàng vì cái gì muốn học dưỡng sinh? Nàng chẳng qua là chơi một chút con quay, cùng dưỡng sinh có quan hệ gì. Tuy rằng trong lòng nghĩ hoặc, nhưng ở sư tôn ánh mắt nhìn qua khi, Bạch lang vẫn là lập tức nói, sư tôn nói rất đúng, ngày mai nữ giáo tập tới, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. Tiến phất quang. Hắn hiện tại vừa thấy đến Bạch lang, liền nghĩ tới mấy cái canh giờ trước nàng ở xoay tròn con quay thượng bộ dáng, mỹ mắt rực rực, cuối cùng nói. Thôi, ngươi đêm nay liền tiếp tục ở cửa phạt chẳng đi. Ngày mai giáo tập tới, lại đi đi học. Bạch lang nguyên bản nghe sư tôn ngữ khí là người không biết vô tội. Không nghĩ tới sau lại còn muốn phạt chạm. Nàng biểu tình nhất thời tịch thu trụ. Yến phất quang nhàn nhạt quay đầu lại nhìn nàng một cái, như thế nào? Không hài lòng. Con tưởng liên tục chạm một tháng. Bạch lang lập tức lắc lắc đầu. Đôi tay đẻ lại thư, lấy lòng cười cười. Sư tôn ngài nói rất đúng, ngài nói đều đối. Thanh lãnh dưới ánh trăng. Mềm mại đáng yêu tiểu long cười má lún đồng tiền nhợt nhạt, chớp đôi mắt lấy lòng nhìn người khi. Cơ hồ không ai có thể cự tuyệt Yến phất quang đầu ngón tay vướt vé hạ Cuối cùng lại khắc chế thu hồi ánh mắt Nhan nhạc nói Đêm nay phạt trạm Ngày mai liền không cần lại đi dọn gạch Hắn nói xong liền nhấp khẩn môi. Trước sau không có ý thức được Chính mình vừa mới bắt đầu tới tìm Bạch Lang Thời điểm nguyên bản là tưởng do hỏi nàng Sau núi nhà xí sự tình có phải hay không cùng nàng có quan hệ Rồi sau đó mặt lại quên không còn một mảnh Mà Bạch Lang Bạch Lang liền càng không biết Không thể hiểu được Bởi vì xoay tròn con quay ngắt lời, nàng trời xui đất khiến lên dưới, cư nhiên lại thần kỳ tránh được một lần thẩm vấn. Bên kia, Quý Tu mới từ sau núi trở về. Lúc này đã đêm đã khuya, Thái Thanh Tông nội trống vắng không người, hắn nắm chặt kiếm, nguyên bản thần sắc lãnh đạm cùng bình thường vô dị. Nhưng là thẳng đến đi đến bên đường bóng ma chỗ, mới chậm rãi nhăn lại mi. Trên ngọn cây ám ảnh di động, là tả lá cây thanh bị gió thổi vang. Quý Tu nhìn mắt bên cạnh bóng dáng, biểu tình dừng một chút. "Ra tới." Theo hắn giọng nói rơi xuống, một đạo bóng ma từ trên mặt đất bóng cây trùng phân liệt ra tới. Kia một đoàn mơ hồ không rõ bóng dáng chợt vừa thấy vô pháp gọi người phân thanh rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến theo tiếng gió càng lúc càng lớn, kia bóng ma càng ngày càng bành trướng. Ở dưới ánh trăng, kia bóng dáng chậm rãi dựng đứng lên, biến thành một cái trên mặt có ma dị hoa văn nam nhân. Người chính là Quý Tu. Người nọ một mở miệng, thanh âm liền khàn khan chút. Ma nhất dẫn nhân chú mục chính là hắn trong mắt là màu xám nhạt. Nhìn liên cùng thường nhân không giống nhau. Quý tu nắm chặt kiếm cũng không nói chuyện. Kia mắt sám ma văn nam nhân lại nở nụ cười. Chúng ta đã từng gặp qua, liền ở ma vực. Nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Quý tu không có chờ hắn nói cho hết lời, liền đánh gây hắn. Thanh âm có chút không kiên nhẫn. Hắn đến lúc này đều không có xuất kiếm, chỉ là nhếu mày nhìn trước mặt cái này đỗng nhiên xuất hiện ở thái thanh tông ma vật. Hiện giờ năm đại môn phái tề tụ, ngươi là tìm chết. Hắn ngự khí bình tĩnh, giống chỉ là ở trần thuật một việc. Cựu vân cười nhẹ thanh, ta biết ngươi sẽ không đem ta cùng đi ra ngoài, bởi vì ngươi muốn biết ngươi cha mẹ là ai. Không phải sao? Quý tu quân. Hắn cười khi, kêu ma vân liền theo ngạch biên sinh trưởng. Nhưng mà ngay sau đó, ra ngoài cựu vân dự kiến chính là, nguyên bản vẫn luôn không có ra tay quý tu động thủ. Trong tay hắn đốt niệm kiếm rộng mở ra khỏi vỏ, thẳng tắp đem cựu vân đinh ở trên cây. Hắn là ảnh ma. Chỉ cần có bóng dáng địa phương liền sẽ không chết. Cho dù là kia châm tận nghiệp hỏa đốt niệm chi kiếm xuyên qua ngực, Cừu Vân vẫn như cũ tồn tại. Chẳng qua, điều hắn không vui chính là Quý Tu thái độ. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ở giết chết ma vực 12 phong phong chủ khi, hắn cuối cùng nói sao? Ảnh ma từ trên thân kiếm xuyên qua, cười lạnh khiêu khích, Quý Tu, ngươi ở Thái Thanh Tông chú định thành không được thánh. Hắn màu xám đồng tử tựa như vực sâu giống nhau. Ác liệt nở nụ cười. Cho nên Ngươi tới chỉ là vì nói cho ta này đó. Huyền y thì thanh niên thái độ không có bất luận cái gì thay đổi. Cựu vân muốn tưởng rằng hắn sẽ chọc giận quý tu. Còn nữa, cái này lúc trước liền thắng bại dù cực cường thanh niên nhất định sẽ truy vấn đi xuống. Ai biết quý tu lại chỉ là rút ra đốt nghiệp kiếm. Quay đầu lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nếu là này đó nói, ta không muốn biết. Ngươi có thể lăn. Giữa đêm khuya bóng cây lắc lư. Cựu vân trong mắt lệ khí chợt lóe rồi biến mất. Nhưng mà rút ra kiếm thanh niên lại liền cũng không nhìn hắn cái nào, liền xoay người rời đi. Cựu vân một người dưới tảng cây đứng yên thật lâu. Hắn mắt sáng bị mà khí cuốn quanh. Ở thu được truyền âm phủ dò hỏi hắn tìm được quý tu không thời điểm. Cựu vân cười lạnh thanh. Tìm được rồi. Bất quá quý tu hiện tại đối thái thanh tông lòng trung thành còn rất mạnh. Nghe bên trong nói, hắn ánh mắt lué lué, tắt đi truyền âm phủ. Ta sẽ làm hắn giao động. Cựu vân xuyên qua bóng cây. Trên người bị kiếm đâm bị thương miệng vết thương nhanh chóng không thấy. Lại dương mắt khi, gợi lên quẹ môi, che lấp trên mặt tám văn, lại thay đổi một thân thái thanh tông đệ tử phụ. Ven hồ liền dưới tàng cây, cựu vân đem ánh mắt rời về phía ánh trăng mặt nước hạ sống mái mạc biển thiếu niên, mày lỏng xuống dưới. Bạch lang phạt đứng cả đêm, ngày hôm sau trở về khi cả người còn vượng vượng hồ hồ. Nàng một đầu ngã vào trên giường, chỉ cảm thấy toàn bộ long đã phế đi. Trên đời vì cái gì sẽ có phạt chạm loại này so chép sách còn muốn đáng sợ đồ vật. Bạch Lang đầy mặt toán nghiệm, duỗi tay xoa xoa chính mình đau nhức cả chân, nhịn không được nhắm lại mắt. Tính, trước ngủ một lát đi. Quản năng giáo tập khi nào tới đâu? Nhưng mà chờ đến Bạch Lang mới vừa nhắm mắt lại khi, liền có người gõ cửa. Bạch sư muội ở sao? Phất quang chân quân mời đến giáo tập tới, liền ở ngoài cửa mặt. Bạch Lang che chăn chờ mình, có chút phiền muộn. Nhưng mà đương tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên khi, nàng đỗng nhiên ngồi dậy tới đấu tranh trong chốc lát lại vẫn là bị bắt đứng dậy mở ra môn sư muội vị này chính là phất quang chân quân tìm tới dưỡng sinh giáo tập ngươi hảo hảo học tập ta đi trước kia tặng người lại đây sư huynh bởi vì lâm thời có việc chào hỏi liền nhanh chóng rời đi bạch lang ánh mắt dừng một chút ánh mắt chuyển hướng về phía vị kia tân tìm tới dưỡng sinh đại sư cùng bạch lang cho rằng nghiêm túc cũ kỹ trung niên nữ tu không giống nhau tới lại là cái tướng mạo sống mái mặt biện rất có điểm nhi anh khí nữ tu Nàng lúc này cũng có chút mờ mịt nhìn bạch lang, tựa hồ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cựu vân là thật sự không biết đã xảy ra cái gì. Hắn tối hôm qua mới vừa ngụy trang thành thái thanh tông đệ tử bộ dáng, vừa lỏng từ dưới tàng cây đi ra, kết quả không đợi hắn xác định hảo muốn đi đâu nhi, đã bị người bắt được cánh tay. Ai, ngươi từ từ, nói chính là ngươi. Coi như hắn âm thầm cảnh giác, đề phòng chính mình có phải hay không nơi nào lộ ra dấu vết thời điểm, kia ngăn lại người của hắn ánh mắt ở trên mặt hắn nhìn mắt. Tựa hồ ở xác nhận cái gì? Sau đó, Cựu Vân đã bị đưa tới nơi này. Hắn dọc theo đường đi vẫn luôn bị nhân sưng làm giáo tập gì đó, còn nói nổi lên hồi xuân đường. Đưa hắn tới Thái Thanh Tông đệ tử một bộ đối hắn thực tôn kính bộ dáng. Rốt cuộc kêu Cựu Vân xác định chính mình là bị người nhận sai. Bất quá Thái Thanh Tông hồi xuân đường hắn lại biết là Thái Thanh Tông ý tu tụ tập địa phương. Cho nên tình huống hiện tại là Thái Thanh Tông có quan trọng nhân sinh bị bệnh. Thân là một cái ma vực tới mà thám. Cựu vân trong mắt dừng một chút, đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Hắn đi theo kia dẫn đường đệ tử đi vào một cái u tĩnh biệt huyện. Ngay bên trong hai người đối thoại. Chờ đến kia dẫn đường đệ tử đi rồi sau, mở cửa nhân tài nhìn về phía hắn. Giáo tập A, vào đi. Bạch lang đối dưỡng sinh thật sự nhất không nổi hứng thú. Nhưng là vì ứng phó sư tôn, lại vẫn là đến làm đối phương tiến vào. Cựu vân đại nhập dưỡng sinh giáo tập cái này thân phận thực mau, Hắn gật gật đầu, mỉm cười chào hỏi. Vào cửa lúc sau mới phát giác muốn tới xem bệnh chính là cái thập phần tuổi trẻ tiểu cô nương, ước chừng là vừa thành niên không lâu tuổi, bộ dạng lại thập phần hấp dẫn người. Mềm mại nhu nhu thanh linh cảm, nhưng thật ra so ma vực rất nhiều mỹ nhân còn muốn mỹ chút. Hắn ánh mắt lóe lóe, Bạch Lang liền đổ ly quần trà cho hắn. "Tỷ tỷ hảo." "Muội muội cũng hảo." Cừu Vân tiếp nhận uống lên khẩu sau, mới cảm thấy có chút không đúng, hắn nhai hai hạ, thuận miệng nuốt xuống trong miệng lấm. "Từ từ, ngươi kêu ta cái gì?" Tỷ tỷ. Bạch lang mím môi, thử hỏi câu. Chỉ cảm thấy vị này sư tôn mời đến hồi xuân đường sư tỷ thật là khó nói lời nói, liền lôi kéo làm quen cũng không được. Nàng ánh mắt thanh triệt, nhìn về phía cựu vân, cựu vân lại thiếu chút nữa sắp chết. Từ từ, tỷ tỷ. Hắn liền nói kia một đường lãnh hắn tới đệ tử vì sao động tác như vậy kỳ quái. Cảm tình là đem hắn trở thành nữ tu. Chính là hắn nơi nào như là nữ tu. Cựu vân nhíu mày ánh mắt rời về phía gương, nhìn vài biến. Đều xác định chính mình không có vấn đề Đây là chính mình vốn dĩ bộ dạng Hơn nữa ở ma vực khi hết thể đều thực bình thường Chưa từng có người ta nói quá hắn lớn lên giống nữ tu Chẳng lẽ hắn mười mấy năm không ra Mọi người đều thẩm mỹ đã thay đổi sao Bạch Lang còn không biết cái này đổ quê mùa giáo tập ở nghi hoặc cái gì Nàng mắt trông mong chờ đối phương nói xong chính mình đi ngủ Ai biết một nén hương thời gian trôi qua Hai nén hương thời gian trôi qua Đối phương nhìn chầm chầm vào gương Không nói lời nào Giáo tập. Bạch lang lại thử hỏi câu. Cựu vân phục hồi tinh thần lại. Nghe thấy này hai chữ khỏe mắt chịu chịu. Nhưng là đã tới rồi nơi này, hắn tự nhiên không thể bại lộ thân phận. Vì thế liền thanh khụ một tiếng hỏi, ngươi làm sao vậy? Bạch lang ánh mắt kỳ quái nhìn chầm chầm hắn. Ta không như thế nào a, không phải ngươi phải cho ta phổ cập khoa học sao? Cựu vân phản ứng lại đây, nhớ tới chính mình tới thời điểm, hình như là nói muốn dạy dưỡng sinh thuật linh tinh. Hắn dường như không có việc gì làm bộ lời nói mới rồi không có nói qua bộ dáng. Biểu tình đứng đắn. Hôm nay giảng chính là dưỡng sinh chi thuật. Tiến phát quang buồn ý là làm bạch lang nhận thức đến chơi một ít kỳ quái trò chơi sẽ thương thân thể. Giống nàng lớn như vậy tu sĩ, hẳn là chuyên chú với tu luyện, không thể phân tâm. Vì sửa đúng nguyệt huy dạ cho tới nay cấp bạch lang sai lầm nhận chi, hắn còn triệu hồi xuân đường đệ tử cố ý tới giảng chuyện này, hy vọng nàng có thể đi lên tu thân dưỡng tính chính đồ. Này vốn là yến phất quang ước nguyện ban đầu, bởi vậy đối với chuyện này liền cũng thượng chút tâm. Hắn lần đầu tiên nghe người ta bẩm báo thời điểm, nói trắng ra Lang nghe thập phần nghiêm túc, không khỏi hiên tâm tới. Lần thứ hai, nghe nói lần đó xuân đường đệ tử làm gương tốt, làm mẫu lên, yến phất quang biểu tình dừng một chút. Lần thứ ba, hắn nghe thấy có người nói bên trong truyền đến quế dược. Cựu Vân vốn là chuẩn bị tùy tiện nói nói, nhưng là nhiệm vụ này lại xa so với hắn trong tưởng tượng muốn khó được nhiều. Bởi vì trước mặt Hoàn toàn là một cái thứ đầu. Về dưỡng sinh, ta có chính mình độc đáo giải thích. Bạch lang, ta không tin. Cựu vân. Này hùng hải tử. Trước nhìn xuống. Nhìn xuống. Dưỡng sinh kỳ thật rất có học vấn. Là một con ảnh ma, cựu vân đối với này đó vẫn là có chút nghiên cứu. Hắn ở ma vực chính là được xưng là dưỡng sinh đại sư tồn tại, cấp một cái tiểu cô nương phổ cập khoa học dưỡng sinh tri thức, không nói chơi. Hắn dừng một chút vừa mới chuẩn bị tiếp tục giảng liên thấy bạch lang dùng xem kẻ lửa đảo ánh mắt nhìn hắn cựu vân ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng hắn sống mái mạc biện trên mặt xuất hiện mà tan tác thần sắc bạch lang nghiêm túc suy nghĩ thật lâu sau đó nhìn về phía trong tay hắn đổ vật theo nàng ánh mắt xem qua đi cựu vân mới nhớ lại tới đây là hắn vừa mới bị chảo lại đây khi cái kia thái thanh tông đệ tử cho hắn nói là giáo tài linh tinh ưn hắn thiếu chút nữa đã quên còn có giáo tài dựa theo giáo tài giảng Nay hùng hài tử tổng sẽ không nhắc lại hỏi đi. Nghĩ như vậy, cựu vân mở ra giáo tải. Đó là hồi xuân đường đặc biên sinh. Lý chi thức thư, đệ nhất trang chính là lấy tự hợp hoan tông vui mừng thiền pháp. Mặt trên tiên minh đánh cái xoa. Đây là có ý tứ gì? Bạch lang lúc này mới nhắc tới điểm hứng thú. Giáo tải thượng hai người giao. Điệp ở bên nhau, trong đó một người còn quỳ dạm trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn. Cựu vân vừa thấy, trong lòng cười lạnh. Chưa hiểu việc đời đồ quê mùa. Cái này cũng đều không hiểu. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, dùng xem đồ quê mùa ánh mắt tuần tra tròng trắng mắt lang lúc sau, tự tin tràn đầy nói, đây là một loại dưỡng sinh khí công, gọi là, Cốc, Công, chương 32. Ngay sau đó, cựu vân dùng một canh giờ thời gian giảng giải chính mình đối. Cốc, Công lý giải, tư quỳ dạp trên mặt đất tứ chi chấm đất, đến hít sâu một hơi, trong miệng phát ra khanh khách tiếng tê Hắn trong mắt tinh quang thoáng hiện, thường thường lập lệ trí tuệ quan mang ngay cả bối cảnh cũng bởi vì Cửu Vân tình cảm mãnh liệt giảng giải trở nên lệnh người chấn động lên Bạch Lang vẫn luôn lẳng lặng nghe đôi tay đặt lên bàn như là bị Cửu Vân diễn thuyết chinh phục giống nhau nàng trong mắt lấp lóe sùng bái quan mang thường thường nhìn xem quyển sách lại nghe hắn giảng thậm chí còn sẽ kết hợp thời sự đem Cửu Vân đại nhập trong đó cuối cùng cuối cùng Cửu Vân còn tổng kết một câu này công cũng coi như là khó được dưỡng sinh thần công chỉ cần ngươi nghiêm túc luyện liền sẽ ngày ngày bình tâm tĩnh khí cảm nhận được tu thân dưỡng tính khoái cảm. Nghe tới tựa hồ không tồi, chính là vì cái gì giáo tài thượng là vẽ xoa đâu. Vẫn là một cái đỏ tươi, rất sáng mắt xoa. Bạch lang vấn đề, kia cái này xoa là có ý tứ gì? Nói như vậy, đánh xoa đều là không thể thực hiện được ý tứ. Cựu vân lại không biết. hắn nghiêm túc nhìn mắt kia quyển sách, nghiên cứu thật lâu sau, ho nhẹ thanh nói, cái này xoa là... Cóc! Thần công thăng cấp, ý tứ là đương ngươi đã học được công cấp thấp động tác liền có thể tới nếm thử cao cấp một ít động tác thì như cái này tả hữu giao nhau dạng thẳng chân cựu vân nói xong lúc sau chính mình trước gật gật đầu hắn miệng khô lưỡi khô uống lên nước miếng cảm thấy chính mình nhận tri thập phần chuẩn xác không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng bạch lang chuẩn bị xem đối phương sùng kính thổi phồng ánh mắt ai biết bạch lang như suy tư gì nhìn mắt quyển sách sau đống nhiên nói ta cảm thấy ngươi nói không đúng lắm không đúng chỗ nào cựu vân lập tức nhíu mày Lấy hắn ở ma giới nhiều năm như vậy kinh nghiệm, này, cóc, công đã thực hoàn thiện, còn có chỗ nào không đúng. Bạch lang nghiêm túc nói, này động tác quá có khó khăn, ta không tin, trừ phi ngươi làm cho ta xem. Như vậy có khó khăn động tác người thường như thế nào có thể làm tốt. Nàng ánh mắt đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt vô tội, giống như thật sự chỉ là một cái nghiêm túc cầu học đệ tử tốt giống nhau. Cựu Vân, hắn xoay đầu đi, nàng sớm hạ khó phân nam nữ khuôn mặt có chút không cam lòng. Bạch lang, quả nhiên chính ngươi cũng không thể nào. Cửu vân. Ai, ta liền biết chính ngươi cũng sẽ không. Nàng thanh âm càng ngày càng thất vọng, đứng dậy liền phải đóng lại cửa sổ. Đông nhiên Cửu vân nhăn lại mi. Ngươi từ từ. Ở bạch lang nghi hoặc quay đầu tới khi, hắn cắn răng nói, ta sẽ. Một nén nhang thời gian sau. Ảnh ma dựa theo sinh lý giáo tải sổ tay thượng tư thế ghé vào trên mặt đất. Hắn đôi tay chống mà, hít một hơi thật sâu. Còn phát ra khinh khách thanh âm. Như vậy có thể sao? Bạch lang cầm giáo tải đối lập một chút. Sư tỷ, ngươi có thể làm yêu cầu cao độ sao? Cái, cái gì yêu cầu cao độ? Cựu vân mắc kẹt trong ngáy mắt. Bạch lang nói, chính là ngươi vừa rồi nói, giao nhau a. Nga, ta nhìn xem, là hai chỉ chân sau giao nhau ở bên nhau. Cựu vân diễm lệ anh khí khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, không thể nhịn được nữa muốn đứng dậy. liền thấy bạch lang ngồi sổn trên mặt đất, cổ vũ nhìn hắn. Chân sau giao nhau, ngươi có thể... Thử dùng bụng hô hấp một chút. Có hay không cảm nhận được thay đổi. Nàng thanh âm quá mức vô hại, giống như là tẩy nao giống nhau. Cửu vân muốn là đầy mặt không kiên nhẫn, nhưng là ở cổ vũ dưới, nghĩ làm đều làm, nếu không liền dựa theo nàng nói tới thử một chút. Vì thế hắn điều chỉnh hạ trạng thái. Nhắm mắt lại bắt đầu dùng bụng phát lực hô hấp. Thâm một chút, ngươi xem ngươi bụng đều không có phồng lên. Bạch lang nhìn mắt thư tiếp tục sửa đúng nói. Cửu vân. Thân là một con ảnh ma Như thế nào có thể liền loại này cơ bản nhất nhân giới dưỡng sinh thao đều làm không hảo đâu. Vì thế hắn nhữ nhữ mẩy. Lần này dùng tới toàn bộ sức lực đi hô hấp. Hắn càng hô hấp càng thông thuận, càng hô hấp càng thông thuận. Giống như là một cái máy quạt gió giống nhau, hồng hộp. Rất tuyệt, chính là cái này cảm giác. Bạch Lang Kinh hỉ nói. Chỉ cần chân sâu động nhất động liền hoàn mỹ. Cựu vân trên chán hắn đều tích xuống dưới. Hắn cơ hồ rất khó bị người phát giác hầu kết trên dưới lan l Ở bên thai cổ vũ trong tiếng, hít một hơi thật sâu, hai chân nhanh chóng giao nhau, làm ra một cái vẩn vẹo bánh quai trèo. Cóc! Tư thế! Sau đó từ trong miệng phát ra khanh khách thanh âm. Bạch lang! Này thật đúng là quá kỳ diệu! Nguyên lai sư tôn làm nàng học chính là loại này dưỡng sinh chi thức sao? Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Bạch lang nhịn không được dò hỏi hắn. Mềm dẻo tính cực cường, đã thích hướng loại này hình thức ảnh ma, dùng máy quạt gió hô hấp phương thức hô hấp quỷ dị cảm nhận được một tia khoái cảm. Cũng không tệ lắm. Ngươi nếu không thử xem. Hắn giao nhau hai chân giống chỉ. Cóc. Giống nhau để cử cấp bạch lang. Bạch lang nhìn hắn một cái. Lộ ra cùng cổ vũ hắn thử một lần khi giống nhau biểu tình. Cái này thoạt nhìn giống như rất lợi hại. Quả nhiên chỉ có giáo tập lợi hại như vậy nhân tài có thể làm được. Ta còn là từ bỏ. Nàng trên đầu tiểu long rác vừa động vừa động. Nhỏ dài lông mi hạ ánh mắt đặc biệt nghiêm túc. Hoàn toàn nhìn không ra tới mặt khác ý tứ. Cửu Vân, ngươi mẹ nó làm ta thử xem, chính ngươi từ bỏ. Ngươi vẫn là người sao? Đã bị máy quạt gió thức hút khí hút đau sốc hông Cửu Vân vừa định mở miệng mắng chửi người. Một mở miệng chính là phá phong phần phật khinh khách. Bạch Lan tuy rằng đối cái này thoạt nhìn liền rất dưỡng sinh. Cóc công cũng thực tâm động. Nhưng là cái này động tác tư thế thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa, còn có điểm xấu ngay cả thoạt nhìn có điểm ưu nhã sư tỷ làm lên đều cái dạng này nàng vẫn là không cần nếm thử vốn là nghĩ đến dò hỏi vị kia hồi xuân đường sư tỷ giáo tập tiến độ đệ tử đi tới cửa không biết vì cái gì thế nhưng nghe thấy được bên trong thế nhưng truyền đến một trận tiếng kêu hắn động tác dừng một chút do dự một chút cuối cùng cẩn thận gõ gõ môn bạch sư muội các ngươi kết thúc sao bạch lang nhìn mắt trên mặt đất sư tỷ nói ứng hẳn là kết thúc đi Rốt cuộc nàng cũng đã tân tăng một môn chi thức, này có lẽ chính là sư tôn nước nguyện ban đầu đi. ở nàng giọng nói rơi xuống sau, kia đệ tử mới dám tiểu tâm đẩy cửa ra, kết quả đẩy khai, liền thấy được phía trước còn diễm lệ anh khí hồi xuân đường sư tỷ quỷ dạm trên mặt đất, mà cửa kia lệnh người mau cốt tổn hại nhiên, Cốc. thanh đúng là nàng phát ra tới, lý nhai, này đây là, hắn mí mắt rực rực, liền thấy bạch sư muội dường như không có việc gì nói. Sư tỷ đây là ở dạy ta dưỡng sinh, ngươi không cần sợ hãi. Cựu vân. Nga nga, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đâu. Lý Nhai xấu hổ lui về phía sau một bước. Nếu các ngươi còn ở dạy học, ta đây liền đi trước. Bạch lang gật gật đầu, làm phiền sư huynh, mong rằng sư huynh nói cho ta sư tôn, ta được lợi không ít. Lý Nhai cương. Ngạnh. Gật gật đầu. Hảo. Tuy rằng hắn tổng cảm thấy Bạch sư muội này sáng sớm thượng thoạt nhìn như là học được cái gì kỳ quái đồ vật giống nhau. Hắn trộm nhìn mắt Cửu Vân, lại như là cay đến đôi mắt thu hồi ánh mắt. Giữa trưa thời điểm, từ Bạch Lang trong phòng đi ra Cửu Vân cả người đều đã hư thoát. Rõ ràng là một cái dưỡng sinh chi công, nhưng không biết vì sao, ở làm xong lúc sau Cửu Vân lại mệt chân đều chạm không thẳng. Bạch Lang tự mình đem vị này hồi xuân đường Cửu sư tỷ đưa đến dưới chân núi, cuối cùng còn có chút do dự. Sư tỷ Ngươi nếu là đi bất động nói, muốn hay không ta đưa ngươi về phòng. Cựu vân nhíu nhíu mày, vốn là tưởng đáp ứng. Nhưng là lại tưởng tượng đến, chính mình vừa mới ngụy trang thành Thái Thanh Tông đệ tử, còn không có tới kịp tìm được chỗ ở, nếu là làm bạch lang đi theo đi lỏi làm sao bây giờ. Tuy rằng này tiểu long thật sự chán ghét, têu hắn nhịn không được muốn tìm một chỗ xử lý, nhưng là này rốt cuộc vẫn là ở Thái Thanh Tông nội. Cựu vân hiện tại còn không có suối dục đến quý tu. Vẫn là đến điệu thấp một chút hảo. Vì thế hắn mím môi liền cự tuyệt, không cần, ta chính mình trở về liền có thể. đúng rồi, còn đã quên không hỏi ngươi là cái nào phong hạ đệ tử. Cựu Vân Diễm lệ khuôn mặt thượng có chút nghiêm túc, Bạch Lang lại có chút kinh ngạc. a, sư tỷ ngươi không biết sao? chẳng lẽ ta sư tôn tìm người thời điểm không có nói? Bạch Lang không khỏi lẩm bẩm lầu bầu, nhưng vẫn là nói, ta là Cô Sơn Phất Quang chân quân dưới tòa đệ tử, tiêu Bạch Lang. sư tỷ, đa tạ ngươi hôm nay tới chỉ đạo ta nếu ngươi yêu cầu nói, ta ngày mai có thể đưa điểm dược đi hồi xuân đường. đưa dược. Cựu Vân hiếp hiếp mắt, nguyên bản Cự Tuyệt nói dừng một chút, từ từ. Cô Sơn Phất Quang chân quân dưới tòa, nàng là Yến Phất Quang đệ tử. Cựu Vân hơi hơi hiếp hiếp mắt, trong lòng có so đo. Hắn túi lầu khi, trong mắt tinh quang lập lòe, ở bạch lang nhìn không thấy địa phương. Cựu Vân cánh tay thượng ma văn dần dần biến mất, hắn mặt mày bình tĩnh chút, Liên ở bạch lang cho rằng vị này Cựu sư tỷ lần này lại muốn Cự Tuyệt thời điểm. Hắn nói, đưa rực nhưng thật ra có thể. Chỉ là ta hiện giờ chỗ ở ngươi một nữ hải tử lại đây có chút không có phương tiện, ngày mai ngươi nếu là khăng khăng muốn đưa rực nói, liền đưa đến sau núi rừng cây đến đây đi. Nơi này cũng ú tính chút. Bạch lang. Vì cái gì cựu sư tỷ chỗ ở nàng một nữ hải tử không thể tới a? Cựu Vân nói lời này thời điểm, còn đem chính mình trở thành một cái nam tu, nhưng là lại đã quên ở bạch lang trong mắt, nàng chính là một cái nữ tu sĩ. Lời này nói ra liền quái quái. Nhưng là nghĩ đến cựu sư tỷ hôm nay làm gương tốt, hy sinh rất nhiều. Bạch lang vẫn là nhân nhượng nàng gật gật đầu. Hảo đi, vậy ngày mai buổi tối rừng cây nhỏ thấy. Cựu vân thái độ hảo điểm. Nghĩ đến ngày mai có thể đem này đồ quê mùa lừa đến rừng cây nhỏ sưu hồn, liền cảm thấy này một chuyến không có đến không. Tiến phát quang thân truyền đệ tử. Nói vậy so với hắn tiếp xúc những cái đó người thường càng muốn hiểu biết thái thanh tông một ít. Hơn nữa, muốn bức quý tu nhập ma. Có lẽ từ hắn bên người nhân thân thượng cũng có thể xuống tay. Cựu Vân đuôi lông mày thả lỏng lại, triệu đóa Vân, từ trên núi rời đi. Vân mới vừa gần nhất, hắn liền muốn đi lên, kết quả quay đầu lại nhìn đến Bạch Lang còn ở chỗ này, không khỏi nói, ta đi rồi, ngươi đi về trước đi. Bạch Lang lắc lắc đầu. Không có việc gì cựu sư tỷ ta nhìn ngươi đi, ta lại đi. Cựu Vân không biết Bạch Lang tâm tư, nghĩ thầm, chính mình hôm nay một phen dạy dỗ thật đúng là kêu này thái thanh tông đồ quê mùa mở rộng tầm mắt. Hắn trong lòng vừa lòng. Ngay cả trên đùi đau đớn cũng không thèm để ý, bước lên vân lúc sau liền rời đi. Bạch lang vẫn luôn dừng lại tại chỗ nhìn kia đóa vân biến mất không thấy, thật lâu đều không có động. Tiểu bạch thí chủ. Bạch lang đứng ở dưới chân núi người đến người đi địa phương, biểu tình ngưng trọng. Gia ly thánh tăng mới từ bên ngoài trở về, thấy nàng một người nghiêm túc đứng ở chỗ này, không khỏi có chút kỳ quái. Tiểu bạch thí chủ đang xem cái gì. Bạch lang bị bên thai ôn hòa thanh âm nhắc nhở quay đầu liên chuyển biến tốt lâu không thấy giả ly thánh tăng đứng ở bên cạnh nghi hoặc nhìn nàng. thánh tăng thanh phong minh nguyệt dung mạo cùng vừa rồi kiều sư tỷ diễm lệ anh khí bộ dạng ở bạch lang trong đầu đan chéo một phen. nàng dừng một chút, ở giả ly mắt lộ ra tò mò khi cảm khái nói, vừa rồi có cái sư tỷ dưỡng sinh hảo có nghị lực a, ngay cả đi đường đều phải luyện công. đi đường luyện công, bạch lang thấy hắn tò mò, liền nói, đó là một loại đề công dưỡng sinh thần công. Cựu Vân dọc theo đường đi đáp mây bay trở về, thu hoạch vô số ánh mắt. Lần đầu tiên có người nhìn lên, hắn dường như không có việc gì. Lần thứ hai, hắn trong lòng dừng một chút, khó được có chút không xác định, chẳng lẽ hắn bại lộ? Lần thứ ba thời điểm, Cựu Vân tâm đã khẩn trương lên, hắn dọc theo đường đi nhanh hơn hành vân tốc độ, càng đi càng nhanh, trong lòng suy nghĩ chính mình là nơi nào không đúng lắm, mãi cho đến hắn bị người trên đường ngăn lại, phía trước sư tỷ, người chờ một chút. Cựu Vân trong mắt ma văn chợt lóe rồi biến mất. Trong lòng lột bột một chút, đã làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Trong tay hắn vận khởi một đoàn ma khí. Châm rãi ngừng lại, ở người nọ tiếp cận, vừa mới chuẩn bị động thủ. liền nghe kia đệ tử có chút lo lắng nói, vị này sư tỷ, muốn hay không ta đưa ngươi đi hồi xuân đường. Đưa hắn đi hồi xuân đường. Này đã là hôm nay lần thứ hai có người nói như vậy. Cựu vân dừng một chút, liền thấy kia nhiệt tâm đệ tử nói, ngươi thân có tàn tật, trưởng bối như thế nào yên tâm ngươi một người như vậy ra tới. Bọn họ tâm cũng quá lớn đi. Thân có tàn tật. Cựu Vân bị làm ngốc một chút, trong mắt âm ngoan đình trệ. "Sư tỷ ngươi không cần hiểu lầm, ta không có kỳ thị ngươi ý tứ, ta chỉ là xem ngươi một người thật sự quá vất vả." Hắn biên nói còn biên đồng tình nhìn hắn. "Cái gì tàn tật cái gì kỳ thị?" Cựu Vân nhíu mày theo bên cạnh người ánh mắt xem đi xuống, nguyên bản không kiên nhẫn biểu tình cứng đờ. Liền thấy, chính mình hai cái đùi lúc này vặn thành một cái rất lớn ít, còn run lên run lên thập phần lợi hại. Nguyên lai like là bởi vì hắn bản thể là bóng dáng. Thân thể linh hoạt tính quá hảo, ở học. Cốc. Lúc sau, chân sau giao nhau ở bên nhau đã quên không có vặn trở về. Ai, xem này chân tàn tật, hẳn là thuộc về tu chân giới nhị cấp tàn chứng đi. Sư tỷ ngươi có đau hay không, ngươi chờ ta đi trước lấy đem ghế dựa tới. kia nhiệt tâm người nhìn hắn càng thêm đau lòng. Cựu vân, hắn thanh ấm cương. Ngại, cho nên, các ngươi vừa rồi đều là đang xem cái này. Hắn liền nói vì cái gì dọc theo đường đi có nhiều người như vậy vây xem hắn. Nguyên lai like bọn họ đều đang xem hắn ít hình chân. Cựu Vân diễm lệ khuôn mặt thượng đỏ lại bạch, lại nghĩ tới trước khi đi bạch lang kỳ quái chung lại mang theo kính nghề ánh mắt. Chương 33 Cựu Vân không biết chính mình này đây như thế nào tâm tình ở trước mặt mọi người đem chân vận chính sau đó đi. Hắn hít một hơi thật sâu. Ở kia nhiệt tâm đệ tử đem ghế dựa chuyển đến thời điểm, nỗ lực làm chính mình biểu hiện bình thường một ít. Sau đó Cựu Vân liền nắm chặt tay Túi đầu. Giang rác một tiếng, đem chân bẻ chính. Trong tay còn cầm ghế dựa đệ tử. Mục, trẫn mắt há hốc mồm. Còn có thể như vậy sao? Này, vị này sư tỷ ngươi hắn trong miệng lắp bắp, bị dọa đến giường như nhìn chằm chằm kia hai điều run rẩy đỗng nhiên bị vận chính chân. Thựa như thấy quỷ giống nhau. Tuy nói người tu chân nối xương bó xương gì đó đều là tầm thường sự. Đại gia đánh nhau khi chỉ cần nguyên thân bất diệt, hết thể liền đều còn có thể tu. Nhưng là... Vị này sư tỷ cũng quá biêu hắn đi. Cứ nhiên cứ như vậy trước mặt mọi người đem chân cấp xoay lại đây. Không chỉ là là vây xem người, dọn ghế giữa sư huynh đấy lòng cũng để lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Cửu vân. Đại kinh tiểu quái. Bất quá, những người này hắn đều nhớ kỹ. Bọn họ hẳn là cầu nguyện hiện tại hắn còn không nghĩ bại lộ thân phận. Bằng không nhất định làm cho bọn họ trở thành chính mình bóng dáng chất dinh dưỡng. Cửu vân đem chân bẻ chính lúc sau, khắc chế chính mình cảm xúc, không xem người chung quanh. Hắn trong mắt Tamu, dịch còn không quá thích hứng bình thường đi đường chân, gian nan khập khiễng đi rồi. Liên ở cựu Vân Tử vong danh sách thượng lại nhiều một người thời điểm. Bạch Lang vừa mới mới cùng Già Ly Thánh Tăng cảm khái xong, ngay sau đó liền thu được sư tôn truyền âm phù. Bạch Lang túi càn khôn sáng lên, nàng ánh mắt rời qua đi, mở ra liền đoán được là ai. Học xong rồi liền lên núi tới. Yến phất quang thanh âm thông qua truyền âm phù, lười biếng truyền ra tới. Ai? Nàng liền biết khẳng định vẫn là muốn cùng sư tôn hội báo. Tưởng tượng đến lại muốn gặp Sư Tôn, Bạch Lang biểu tình trong nháy mắt liền suy sụp. Gia Ly Thánh Tăng liền ở bên cạnh, nghe thấy lúc sau, thấy nàng cái dạng này, vê lộng Phật Châu tay hơi hơi dừng một chút. Là, Sư Tôn. Bạch Lang ở hệ vải trở về Sư Tôn nói lúc sau, mới bóp tắt truyền âm phủ Thánh Tăng cũng là tới tìm ta Sư Tôn sao. Nàng đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt xoay chuyển, quay đầu lại đi hỏi. Gia Ly Thánh Tăng ánh mắt bất biến, lắc đầu nói. Bần tăng chỉ là vừa lúc đi ngang qua, thấy tiểu bạch thí chủ một người ở chỗ này, có chút lo lắng mà thôi. Nếu không có việc gì, lúc này phất quang chân quân gọi đến, như vậy tiểu bạch thí chủ liền mau đi lên đi. Hắn ánh mắt ôn hòa, nhìn bạch lang khi ẩn ẩn mang theo chút ôn nhu. Bạch lang vốn là tưởng nhận mệnh chính mình một cái đi gặp sư tôn. Nhưng là không biết vì cái gì, ở già ly thánh tăng dưới ánh mắt, nàng đông nhiên đầu góc nóng lên, dối tay giữ chặt đối phương ống tay áo, nói thẳng, thánh tăng có không bồi ta cùng đi lên Thấy giả ly thánh tăng mắt lộ ra nghi hoặc. Bạch lang dừng một chút có chút ngượng ngùng. Ta sư tôn hôm nay muốn khảo dạy ta, ta có điểm sợ hãi. Thánh tăng có thể hay không bồi ta cùng nhau. Bạch lang lúc này giống như là tiểu hài tử dự cảm đến khảo thí trước muốn bị đánh, liền kéo lên hàng xóm gia trưởng bối cùng nhau. Như vậy sư tôn cố kỵ mặt mũi nhiều ít cũng sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng chút. Làm đi vào thái thanh tông sau mỗi ngày không phải bị phạt chính là ở bị phạt trên đường Ma Long. Nàng đã mẫn cảm từ trung gian đã nhận ra một ít trôn tránh trừng phạt bí quyết. Bởi vậy lâm thời liền quyết định muốn lôi kéo giả ly thánh tăng cùng nhau. Bạch lang ngón tay gắt gao nắm chặt giả ly thánh tăng cao y yể. Mắt lộ ra kỳ mong nhìn giả ly. Như là sợ đối phương không đáp ứng dường như, nàng còn đôi mắt còn dần dần đỏ lên. Tuyết ra, tóc đen, long giác, còn có ướt nhu đôi mắt. Mặc danh tiêu giả ly nghĩ tới ngày đó buổi tối, tiểu bạch long ngồi ở trên người hắn gặm cắn cổ tay hắn bộ dáng. Đối phương hơi lạnh tay liền đáp ở hắn trên cổ tay, cùng Phật Châu gần một tấc chi cách. Tuyết trắng mềm mại cùng thâm sắc túc mục hình thành tiên minh đối lập. Gia Ly trong lòng nhảy hạ, như là bị năng đến giống nhau. Buộc chặt tay, chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng ở Bạch Lang rất nhỏ lay động tay háo khi mở miệng nói, Hảo! Hắn này một tiếng có chút khô khốc. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt sự tình, Bạch Lang hoàn toàn không có nhận thấy được. Ở nghe được có giả Ly thánh tăng bồi nàng đi gặp sư tôn. Chính mình nói không chừng có thể thiếu ai một đốn đánh thời điểm. Bạch lang toàn bộ long đều thả lỏng xuống dưới, nàng thu hồi giữ chặt đối phương tay. Thanh âm cao hứng, thật tốt quá, cảm ơn giả ly thánh tăng. Chúng ta đây đi thôi. Bạch lang ở phía trước dẫn đường. Giả ly lạc hậu một bước, hắn nhìn mắt chính mình trống rồng ông tay háo, ánh mắt dừng một chút, cuối cùng lại đầu ngón tay nhẹ nhàng vướt ve, cái gì cũng không có nói. Tiến phất quang từ nghe được. Cóc! Têu lúc sau liền nghĩ trăm lần cũng không ra không biết hồi xuân đường này người rốt cuộc dạy cái gì bên trong như thế nào sẽ truyền ra tới. Thì có... Để... hắn bắt quả nho tay ngừng hạ có chút thất thần. Thẳng đến bên cạnh có người nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại. Phất quang chân quân tiến đến bẩm báo bạch lang học tập tiến độ đệ tử có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên liền thấy phất quang chân quân động tác dừng lại chân mày cau lại không khỏi trong lòng có chút thấp vọng. Chẳng lẽ là hắn nói cái gì nói sai rồi? Chính là bạch sư muội trong phòng sát thật truyền đến chính là. Tiểu A. Lý Nhai cố ý ở ngoài cửa nghe xong vài biến đều xác định là chính mình không có nghe lầm. Hắn ngẩng đầu tiểu tâm nhìn mắt tòa khuôn mặt tuấn Mỹ lười biếng nam nhân, trong lòng thật cẩn thận. Thẳng đến trong tay quả nho nước sốt dính đầu ngón tay. Tiễn phất Quang ở cảm nhận được một trận lạnh lẽo lúc sau, phục hồi tinh thần lại, hơi hơi vẩy vây tay. Bùn tọa đã biết. Người trước đi xuống đi. Lý Nhai nghe thấy những lời này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Là, chân quân. Hắn vội vàng không người lui ra. Nhưng lại không nghĩ rằng mới vừa vừa ra đi, liền cùng muốn vào tới bạch sư muội đánh vào cùng nhau. Bạch lang ở chỗ này nhìn đến Lý Nhai thời điểm cũng có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến hắn là sư tôn phái tới giám sát chính mình học tập, như vậy tưởng tượng cũng liền minh bạch. Làm một con thập phần rộng lượng long. Bạch lang đối với hội báo bí mật mách lẻo sư huynh kỳ thật không có gì cảm giác. Nàng hơi hơi gật gật đầu sau, liền tránh ra thân thể. Lý Nhai lúc này mới chú ý tới bạch sư muội phía sau thế nhưng còn có giả ly thánh tăng Hắn nhanh chóng bỏ chạy, động tác dừng một chút, lại bị bách dừng lại hành lễ. Ta lại không ăn người, sư huynh vì sao như thế sợ hãi? Bạch Lang thấy một màn này chớp chớp mắt, có chút kỳ quái. Lý Nhai xấu hổ cười cười, không có, ta không có sợ hãi. Phất quang chân quân đang nghĩ ngợi tới sư muội đâu, sư muội mau vào đi thôi. Cũng may lúc này vẫn luôn không nói gì già ly Thánh tăng mở miệng, tiểu bạch, vào đi thôi. Bạch Lang phục hồi tinh thần lại, ở kia sư huynh lại chuẩn bị rút chân chạy khi quay đầu lại nhìn mắt. Lúc này mới một chân đi vào trong điện. Yến Phất Quang nửa khép mắt suy tư, đang nghe thấy ngoài cửa động tĩnh lúc sau phục hồi tinh thần lại. Tiểu Bạch. Sư tôn, ta trên đường gặp được giả ly thánh tăng, cho nên cùng nhau tới. Bạch lang tự chạy trốn sư huynh trên người thu hồi ánh mắt chắp tay nói. Yến Phất Quang ánh mắt dừng một chút, quả nhiên thấy nàng phía sau đi theo giả ly thánh tăng. hắn nguyên bản chuẩn bị trực tiếp hỏi. Cốc. Sự nói ngừng hạ, ý bảo đứa bé giữ cửa đi châm trà lúc sau mới hỏi. Gia Ly thánh tăng như thế nào tới? Gia Ly đáp ứng rồi tiểu bạch long giúp nàng, tự nhiên không thể nói là bạch lang mạnh mẽ tốn hắn tới. Ở cung bạch lang lặng lẽ chớp mắt ánh mắt đối thượng lúc sau. Hắn dừng một chút nói, gần nhất vô đỉnh tự đệ tử nhận thấy được Nam Châu có ma tộc sinh động dấu hiệu. Bần tăng lo lắng sau đó không lâu yêu thú giáo hóa đại khảo sẽ có ma tộc tới nháo sự, liền nghị cùng Phát Quang chân quân cáo cùng một tiếng. Ma tộc! Yến Phát Quang nghe thấy cái này tên nhưng thật ra không kinh ngạc. Ma tộc luôn luôn là năm châu công địch, nhiều năm như vậy tới tuy bị đánh hồi ma vực, nhưng là vẫn luôn ngoe nghe dục dịch, khi nào bọn họ không nghe thấy phong mà đến, mới là kỳ quái. Hắn lười biếng ánh mắt dừng một chút, ở già ly thánh tăng ngồi xuống lúc sau mới nói. Như thế xác thật đáng giá chú ý một phen. Đa tạ thánh tăng nhắc nhở. Già ly hơi hơi lắc lắc đầu, phất quang chân quân khách khí. Còn có một chuyện. Lần này yêu thú đại khảo giáo hóa việc sau khi chấm dứt, bần tăng liền phải về vô định tự cũng coi như là trước tiên cùng chân quân chào từ biệt. Thánh tăng ngươi phải đi. Bạch Lang nghe đến đây kinh ngạc quay đầu lại đi. Bất quá lại tưởng tượng, gia ly Thánh tăng là vô đỉnh tự người, lần này tiến đến chỉ là bởi vì yêu thú việc, phải đi giống như cũng thực bình thường a. Nàng ánh mắt nhìn về phía tòa thượng Bạch thí gia tăng nhân. Tiêu tăng nhân hai mắt mỉm cười, hơi hơi gật gật đầu. Tiểu Bạch thí chủ nếu là có rảnh, về sau có thể tới vô đỉnh tự tìm bần tăng. Tiến Phất Quang còn không có tới kịp nói chuyện. Liền thấy nhà mình dưỡng Long cùng già ly một bộ quan hệ thực tốt bộ dáng. Không khỏi hơi hơi nhịu như mày. Hắn đấy lòng có chút không thoải mái. Ở Bạch lang còn muốn nói cái gì thời điểm, trực tiếp tách ra đề tài. Hôm nay hồi xuân đường giáo tập ngươi học thế nào? Chính là biết sai rồi. Yến Phất Quang nâng trung trà lên. Bạch lang lúc này mới nhớ tới hôm nay tới sự tình. Nga, phải hướng sư tôn hội báo hiểu được. Bạch lang nguyên bản là chuẩn bị qua loa vài câu hiểu được rất nhiều linh tinh nhưng là hôm nay ở kiến thức đến vị kia cựu sư tỷ năng lực lúc sau lại nói ta mở ra tân thế giới đại môn sư tôn nếu không phải ngươi làm cựu sư tỷ dạy dỗ ta ta còn không biết dưỡng sinh chi thuật có nhiều như vậy học vấn cựu sư tỷ tiến phát quang chỉ là phân phó phía dưới đệ tử tìm cái hồi xuân đường nữ tu qua đi rốt cuộc không có chú ý người nọ họ gì nghe thấy bạch lang lời này không khỏi mím môi nghe tới ngươi được lợi rất nhiều bạch lang lập tức gật gật đầu đúng vậy Nhìn đến cửu sư tỷ như vậy nỗ lực, ta nếu là không học được, lương tâm bất an. Nga. Vậy ngươi trong phòng truyền ra. Cóc. Têu là chuyện như thế nào? Cũng không trách hiến phất quang tò mò, thật sự là. Hắn gọi người cấp bạch lang tư tưởng giáo dục, làm nàng hảo hảo tu luyện, như thế nào sẽ xuất hiện? Cóc. Têu. Cóc. Têu. Gia Ly nghe đến đây động tác dừng một chút, nghĩ đến vừa rồi ở đi lên phía trước, bạch lang nói cho hắn. Cóc. Công. Quả nhiên. Bạch lang thấy hắn kỳ quái, mở miệng nói. Sư tôn không biết sao. Cựu sư tỷ là dựa theo giáo tài dạy ta. Cái kia. Cốc. Công luyện pháp chính là như vậy. Muốn đôi tay quỷ dạp trên mặt đất, bùng phát lực, sau đó phát ra khanh khách thanh âm. Sư tôn nghe được chính là. Cốc. Thanh A. Nàng ánh mắt thanh triệt trung lộ ra một kia khó hiểu. Yến Phất Quang lại nghe càng thêm nghi hoặc. Cùng gia ly nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy hắn cũng là lắc đầu khó hiểu không khỏi nhăn lại mi. cốc Công! Hồi xuân đường khi nào sáng chế một bộ? cốc Công! Hắn như thế nào không biết? Chẳng lẽ là cái gì tà công? Yến Phất Quang ánh mắt lạnh một chút. Nghĩ đến có chút đệ tử theo đuổi Tu Vi, sắc thật sẽ tẩu hỏa nhập ma giới làm ra những việc này tới, liền buông xuống chén trà. Người đem kia giáo tài lấy ra tới ta nhìn xem. Hắn thần sắc nghiêm túc, Bạch lang thấy thế đương nhiên không dám cự tuyệt. May mắn lúc ấy nàng nghĩ này, giáo tải về sau còn có thể dùng đến, thường phục vào túi cắn khôn. Lúc này thấy sư tôn muốn xem, liền đem ra. Đã là hồi xuân đường sở biên, ứng không phải cái gì tà vật. Giả ly miễn cưỡng an ủi câu. Tiến phất quang dừng một chút, nhìn về phía giả ly thánh tăng, thấy đối phương gật đầu lúc sau, mới mở ra giáo tải. Nay vừa mở ra, đệ nhất trang chính là hợp hoa tông. Tiến phất quang bôi lông mày nhảy nhảy, giả ly thánh tăng chỉ xem một cái liền nhắm hai mắt lại. Bạch lang thấy bọn họ không nói lời nào, không khỏi thấu tiến lên đi. Sư tôn các ngươi thấy được sao? Chính là cái này. Cóc! Công! Luyện lên giống như rất lợi hại bộ dáng. vị kia sư tỷ liền đi đường đều ở luyện đâu. Tiến phất quang theo bạch lang ngón tay địa phương xem qua đi, vừa lúc liền thấy được vui mừng thiền tư thế rõ ràng vẽ bản đồ. Hắn ngón tay run rẩy, đột nhiên khép lại thư. Ai? Sư tôn ngươi làm sao vậy? Bạch lang có chút kinh ngạc. Ngươi nói đây là... Công. Bên cạnh còn ngồi vô đỉnh tự thánh tăng, Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt vẻ mặt vô tội tiểu Bạch Long. Như, như thế nào? Chẳng lẽ không phải sao? Bạch Lang cũng vẻ mặt kinh ngạc Không khí lâm vào một mảnh đỉnh trệ trung. An tính gọi người bất an. Gia Ly thánh tăng gắt gao nắm lấy Phật Châu, nhắm mắt lại một câu cũng không nói. Yến Phất Quang chỉ cảm thấy trên mặt hồng một trận bạch một trận, hắn Bình sinh chưa bao giờ nộ quá như thế xấu hổ sự tình. Hơn nữa cư nhiên vẫn là ở vô đỉnh tự thánh tăng ở đây thời điểm. Tiểu Bạch Long còn ngây ngốc nhìn hắn, một bộ không hiểu sư tôn vì sao đại kinh tiểu quái bộ dáng. Ngựa ra kinh người. Sư tôn cũng luyện qua này. Cóc! Công sao? Bằng không như thế nào này phó biểu tình. Bạch Lang lời ngầm đã ra tới. Thực hảo, thực hảo. Tiến Phất Quang nhìn xuống, đây là ngươi quan môn đệ tử. Hắn như vậy khuyên bảo chính mình, rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống, gàn từng chữ, câm miệng. Đây là Xuân. Cung, đồ, bạch lang, xuân, xuân, cung đồ. Đại điện thượng càng thêm an tĩnh. Bạch lang có trong nháy mắt hoài nghi hay không là chính mình nghe lầm. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn đến sư tôn chính sắc mặt khó coi nhìn nàng, một bộ cố nén không có đánh nàng bộ dáng. Mà nàng chuyển đến cứu tinh giả ly thánh tăng, tắt nhắm mắt không nói, trên tay gân xanh đều sông ra tới. Bạch lang dừng một chút, trong miệng nói bỗng nhiên tập trụ. Không, không phải sư tôn ngươi nghe ta giải thích. Ta thật sự không biết đó là Xuân. Cung đồ. Đại điện thượng bầu không khí tức khắc lạnh hơn. Yến Phát Quang chỉ hận không được trở lại do hỏi Bạch Lang một khắc trước, chặt chẽ nhắm lại miệng. Hắn hít một hơi thật sâu quay đầu lại đi, giả ly thánh tăng không cần hiểu lầm, vừa rồi chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hắn nói đến nơi này lại nhẫn mại một chút. Nằm chén trà tay buộc chặt, dừng một chút nói, tiểu Bạch ta trở về sẽ hảo hảo giáo dục, quấy nhiều đến giả ly thánh tăng là buồn tọa sai lầm. Thánh tăng còn thỉnh đi về trước đi. Sớm tại quyển sách mở ra thời điểm Già Ly liền nhắm mắt lại. Trong tay hắn Phật Châu nhanh chóng hoạt động. Từ bạch lang góc độ chỉ có thể thấy thánh tăng nhấp chặt môi tuyến còn có nhữ chặt mày. Nàng cả người an tĩnh như gà. Một câu cũng không dám nói. Lúc này cũng không dám làm thánh tăng cho nàng cầu tỉnh Già Ly rốt cuộc mở bừng mắt. Bạch đi tăng nhân thanh minh khuôn mặt phía trên nhìn không ra tới cái gì. Giống như vừa rồi cũng không có nghe thấy bất luận cái gì sự tình giống nhau. Chỉ là đứng dậy hành lễ. Ánh mắt ở bạch lang trên người nhìn thoáng qua, dừng một chút, xoay người rời đi. Bạch lang. Xong rồi, nàng hoàn toàn xong rồi. Nghịch đồ, lan đi sao quá thanh kinh. Theo bên thai không còn nữa lười biếng tức giận, bạch lang nhớ tới lời thề son sắt cho chính mình nói. Cốc, công sư tỷ, Đấy lòng tức giận không thôi. Tức chết rồi, cái này tâm cơ sư tỷ cư nhiên diễn nàng. Mà bên kia, quẹ chân thật vất vả tìm được một gian rách nát phòng chống cựu vân cũng oán hận một trưởng phách toái trước mặt cái bản. Hắn cư nhiên bị một cái vừa đến đạp môn kỳ tiểu cô nương cấp diễn, thật là vô cùng độc nhã. Cửu Vân phách toái trước mặt cái bản sau còn chưa hết giận, diễm lệ khuôn mặt thượng hiện lên một tia âm ngoan, chỉ hận không được đem xem qua hắn xỉ nhục ít hình chân người đều cấp giết. Cũng may cuối cùng truyền âm phụ sáng trong ngáy mắt, lý trí nhắc nhở Cửu Vân muốn khắc chế. Hắn tiếp khởi truyền âm phụ, liền nghe bên kia nói, ngươi ở Thái Thanh Tông thế nào? Hôm nay có hay không lại tiếp xúc đến quý tu? Người nọ nhớ tới đêm qua ảnh ma lời thề son sắt nói, không khỏi hỏi câu. Giang giác một tiếng, cái bàn lại nát. Ảnh ma nhớ tới chính mình không chỉ có lãng phí một ngày thời gian không có chút nào nhìn thấy quý tu, còn bị người vây xem, không khỏi buộc chặt tay. Âm ú trong phòng ma ảnh nổi lên bốn phía, kia hạng nhất nửa ngày đều nghe không thấy đáp lại không khỏi có chút kỳ quái. Cựu Vân. Cựu Vân hít một hơi thật sâu. ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được quý tu nhược điểm. Đưa dược đúng không, thức hảo. Ngày mai dừng tay nhỏ, hắn khiến cho cái kia vô sỉ thái thanh tông đệ tử có đi mà không có về. Vừa lúc viết tay đến bủn rủn, Bạch Lang cũng là như thế này tưởng. Nàng vốn là hảo tâm thật sự muốn cấp vị kia sư tỷ đưa dược, không nghĩ tới đối phương lại diễn nàng, hại nàng trước công chúng xấu mặt bị sư tốn phạt. Bạch Lang thân là một cái vai ác ma lòng, đã thật lâu không có quá người khác nói. Huế Thanh Châu ngoại trừ, nàng chính sao vội vàng, túi cản khôn liền sáng lên. Huyết Thanh Châu suốt đợi một ngày đều không thấy Long Nhật Thiên có động tác, không khỏi có chút thất vọng. Hắn ý thức được chính mình là bị chơi. Nhưng là lại không cam lòng thừa nhận, đáy lòng tổng như là còn ôm một chút chờ mong dường như. Nhưng mà nhất đẳng chính là một ngày, Long Nhật Thiên cũng không lại đi tìm hắn. Suốt ngày ăn không ngồi rồi Phương Sinh ngồi không yên. Hắn thử thăm dò sáng lên Hạ Châu, hy vọng nhắc nhở một ít Long Nhật Thiên. Nhưng mà một nén nhang thời gian trôi qua, Phương Sinh động tác không có bất luận kẻ nào phát hiện. Phương Sinh, hắn không cam lòng, lần này mang theo ánh sáng ở túi cản khôn lăn lăn, vẫn là không có bị người phát hiện. Rốt cuộc, Phương Sinh nhịn không được mở miệng. Long Nhật Thiên, ta tha thứ ngươi vô lễ. Ngươi, ngươi câm miệng, đừng quấy rầy ta. Phương Sinh lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Bạch Lang muốn ở cả đêm thời gian sao xong một trăm vân quá thanh kinh, này cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng làm được sự tình. Nàng đôi tay cầm bút, sao một trận tuyệt vọng. Không nghĩ tới còn phải bị người quấy rầy. Ở kia đầu Phương Sinh bị hung sừng suốt sừng suốt thời điểm. Bạch Lang quyết đoán cấp hạt châu gây một cái cấm nôn pháp thuật. Chờ ta từ nhỏ dừng cây trở về lại xử lý ngươi. Phương Sinh, tiểu dừng cây. Trên mặt hắn hơi hơi đỏ hồng, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, có chút không được tự nhiên. Nhưng mà một trương miệng lại phát hiện chính mình bị cấm nôn. Phương Sinh, mẹ nó, chẳng lẽ ta đã không xứng trở thành đối thủ của ngươi sao? Long Nhật Thiên Ngươi cho ta nói rõ ràng. Nhưng mà hắn vô luận như thế nào lăn lộn cũng chưa có thể nói ra lời nói tới, ngược lại bị Bạch Lang lại bỏ thêm đạo pháp thuật không thể động. Phương sinh, vô năng cùng nộ. Ngày hôm sau giữa trưa, lao lực sức của chín châu hai hổ, Bạch Lang rốt cuộc sao chép xong rồi kinh thư. Ở bị sư tôn kiểm duyệt lúc sau, nàng giả cười tỏ vẻ nhất định sẽ tích cực nhận sai, hấp thụ lần này giáo hấn. yến phất quang. Hắn lúc này vừa thấy đến Bạch lang liền nghĩ đến ngày hôm qua ở Gia Ly Thánh tăng sự tình trước mặt, nửa điểm không nghĩ nói chuyện. Chỉ hát mặt phất phất tay. Bạch lang cũng không thèm để ý, từ cô Sơn Kinh Vân cắt ra tới sau, nàng quay đầu liền đi hồi xuân đường. a đưa dược phải không? Nàng nhất định hảo hảo đưa một phần hảo dược. Bạch lang một đường hành vân đến hồi xuân đường, tu hạ chân quân vừa lúc liền ngồi ở cửa điều dược, nhìn thấy nàng chào hỏi. Là tiểu Bạch A. ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới hồi xuân đường? Bạch lang biểu tình bình thường. Dược quân, ta tưởng mua vài thứ, ngươi nơi này có hay không cái gì dược để cử. Dược A. Tu hạ chân quân nghĩ nghĩ. Chỉ vào bên cạnh cái giá nói, đây đều là ta hôm nay mới vừa làm được. Tên cùng công năng đều ở mặt trên, chính ngươi tuyển đi. Hảo, đa tạ dược quân. Bạch lang gật gật đầu, ở tu hạ dược quân quay đầu tiếp tục đi phối dược thời điểm. Nhìn về phía bên cạnh cái giá. Một nén nhang thời gian sau. Bạch Lang rốt cuộc tuyển tới rồi một lọ vừa lòng dược. Chính là nó. Tưởng tượng đến vị kia cự sư tỉ dùng cái này dược bộ dáng, Bạch Lang liền nhịn không được mày giãn ra. Diễn nàng, trên đời này không ai có thể ở đắc tội ma long lúc sau toàn thân mà lui. Nàng hôm nay liền phải làm đối phương nếm thử sống không bằng chết tư vị. Tu hạ dược quân còn ở phối dược, là phía trước dược đồng thế Bạch Lang kết trướng. Ở đáng yêu Bạch sư muội đem dược phẩm đưa qua khi, dược đồng trên mặt vẫn là mang theo cười, chính là ngay sau đó Trên mặt hắn tươi cười cứng đờ. Bạch, bạch sư tỷ xác định muốn nảy dược. kia tuyết trắng cái chai thượng đỏ tươi viết ba chữ. Heo mới vừa liệp. Đây là. Tu hạ sư thúc điều cấp heo dược. Giống như nguyên lai tên là heo. Nước hổ môn. Bạch lang không chút do dự gật gật đầu. Nhiều ít linh thạch. Mãi cho đến nàng cầm dược đi ra ngoài. Dược đồng còn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn hốt hoảng nghĩ kia bình kêu heo. Nước hổ môn. Dược Không biết bạch sư muội mua được lúc sau muốn dùng như thế nào, hắn chính nghĩ như vậy. Lại có một người vào được, Cự Vân đã không chuẩn bị siêu hồn, hắn chuẩn bị hôm nay đã kêu kêu chỉ tiểu bạch long tại chỗ tử vong. Bất quá, muốn ở Thái Thanh Tông nội động thủ, tất không thể bại lộ hắn ma tu thân phận mới được. Hắn nhíu nhíu mày, quyết định tới hạ độc. Thừa dịp kia đổ quê mùa tới cấp chính mình đưa dược thời điểm thần không biết quỷ không hay ở rừng cây nhỏ giết nàng. Cự Vân tiến vào lúc sau. Liên ở trên giá chọn tới chọn đi Qua thật lâu hắn rốt cuộc lựa chọn một lọ dược Cuốn heo mảnh Một loại có thể kêu lợn rừng lập tức chết đi to lớn Độc dược Một dọt đi xuống Heo đảo tắt thở Dùng chiếu một quyển là có thể ngay tại chỗ trôn cốt Thực thích hợp hắn Cựu vân ánh mắt sáng lên Đây là hắn muốn tìm Độc dược Ngươi hảo Cái này nhiều ít linh thạch Dược đông bốn dĩ cho rằng chỉ là bình thường tới mua linh dược Không nghĩ tới một tiếp nhận tới lại là cuốn heo mảnh Hắn biểu tình cổ quái lên. Như thế nào hôm nay một cái hai cái đều phải mua heo dược. Chẳng lẽ thái thanh tông lợn rừng tràn lan sao. Hắn biểu tình kỳ quái đều viết ở trên mặt. Nhưng mà vừa rồi tiến vào cựu vân lại không thể tưởng được có người ở một canh giờ phía trước mua một lọ heo. Nước hậu môn. Chỉ cho rằng đối phương là kỳ quái hắn mua. độc dược. Do dự một chút sau, vì không bị hoài nghi, lại biên một cái nói dối, mạnh mẽ giải thích một chút. Tới rồi buổi tối thời điểm. Bạch lang cùng cựu vân đều đi tới ước định rừng cây nhỏ. Hai người ở thấy trước mặt không hẹn mà cùng sẽ xuống cái chai thượng dùng bút lông viết nhãn. Sau đó nắm chặt cái chai, từ đối diện trong rừng cây đi ra. Cựu sư tỷ, ta mang theo một lọ dược cho ngươi, chuyên trị chân của ngươi. Bạch lang ngoan ngoãn mở miệng nói. Bạch sư muội, hảo xảo, ta nghe nói ngươi phải cho ta mang dược có chút băn khoăn, cũng cố ý cho ngươi mua một lọ dưỡng sinh đại bảo kệ dược. Cựu vân ngoài cười nhưng trong không cười. Hai người vừa thấy mặt liền thập phần thân thiết, hoàn toàn không giống như là biết đối phương diễn chính mình bộ dáng. Đợt lạc tìm hoa tỉ muội tình nghĩa còn dừng lại ở đêm qua phân biệt thời điểm. Sau đó, ở đối phương quan tâm dưới ánh mắt. Bạch lang móc ra chính mình heo. Nước hổ môn. Cựu vân móc ra chính mình cuốn heo mảnh. Trường 34. Sư tỷ, ngươi mau uống đi. Bạch lang vô tội nói. Cựu vân tiếp nhận bạch lang đưa qua cái chai, lại đem chính mình trong tay đệ đi ra ngoài. Bạch sư muội. Ngươi uống trước. Cái này đại bảo kiện lại phóng dược hiệu liền không hảo. Hai người ánh mắt đối ở bên nhau, đều không hẹn mà cùng lộ ra tươi cười. Tiểu Bạch nghĩ thầm, này sư tỷ như thế tâm cơ, không oán không thủ dưới tình huống đều có thể gặp người. Hiện tại này dược chung xác định vững chắc không phải cái gì thứ tốt. Cựu Vân cũng là như thế này tưởng. Nay Tiểu Bạch Long nhìn làm bộ làm tịch, nay cái chai không chừng là cái gì, hắn sao có thể uống. Hai người cho nhau nhìn đối phương, đều xấu hổ cười cười. Tiểu Bạch. Ngươi như thế nào không uống a? Cựu Vân Diễm lệ khuôn mặt thượng hiện lên một tia ám ý, Bạch Lang cùng hắn đã nhìn nhau thật lâu, hai người tám lạng nửa cân, không sai biệt lắm đều đoán được đối phương tâm tư. Nàng hơi hơi dừng một chút, nghĩ đến nếu là chính mình không uống nói, đối phương khả năng cũng sẽ không uống, liền giấu đi tâm tư, đem ánh mắt chuyển hướng về phía trong tay rượu bình, trong miệng nói quải một cái khúc quang. Một khi đã như vậy nói, sư tỷ một phen thỉnh tình, ta như thế nào có thể cô phụ? Ta đây liền uống trước. Nàng nói mím môi, lộ ra thiên chân tươi cười. Ở Cửu vân dưới ánh mắt, lấy tay háo che mặt, đem kia một lọ cuốn heo mảnh tất cả đều uống lên đi xuống. Cửu vân thấy rõ, kia đổ vật là thật sự vào nàng miệng. Hắn ánh mắt hơi lóe, liền thấy bạch lang đem cái chai nghiêng ý bảo bên trong sắc thật đã cái gì đều không có. Một hơi uống quang, sạch sẽ. Sư tỷ, ta uống xong rồi, trên người của ngươi có thương tích, vẫn là chạy nhanh uống thuốc đi. Đây là ta từ hồi xuân đường cố ý mua tới dược Nghe nói đối với ngươi thường đặc biệt hữu hiệu." Bạch Lang bưng bình không lúc này lại nói, "Nàng kỳ thật trường một chương đặc biệt vô tội, đặc biệt dễ dàng đạt được người tín nhầm mặt. Ngoan ngoãn mềm mại, ôn nhu đáng yêu." Đương Bạch Lang thẳng tắp nhìn người khác ghi, thực dễ dàng kêu người nọ tâm thần giao động. Cửu Vân vốn là đối Bạch Lang lòng tràn đầy hoài nghi. Ở tới phía trước, hắn đều đã nhận định đối phương không phải người tốt. Nhưng là lúc này Bạch Lang dẫn đầu không chút do dự uống lên hắn cấp đại bảo kiện, nhưng thật ra kêu Cửu Vân có chút do dự. Chẳng lẽ phía trước là hắn hiểu lầm? Nay tiểu Bạch Long kỳ thật đặc biệt đơn thuần, cái gì cũng không biết. Hắn ánh mắt ở Bạch Lang trên người nhìn quét một vòng, Bạch Lang thản nhiên đứng ở tại chỗ tùy ý hắn nhìn, còn thường thường dùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Chút nào không biết chính mình vừa rồi uống lên một lọ cương cường đến đủ để cho lợn rừng mất mạng. Độc dược. Nàng so với kia chút bình thường thái thanh tông đệ tử còn muốn không có tính cảnh giác, giống như người khác nói cái gì đều sẽ tin tưởng giống nhau, còn trước sau như một ngây ngốc quan tâm người khác. Này mẹ nó chính là ngốc bạch ngọt đi. Cựu vân ngay từ đầu còn có chút công nghi, nhưng lúc này bị bạch lang biểu hiện làm cho lại hoàn toàn sinh không dậy nổi không nghi ngờ. Thậm chí hắn đã xác nhận ít hình chân sự tình có thể là cái hiểu lầm. Nhưng là mặc dù là như vậy, cựu vân cũng không hối hận. Ma tộc trước nay đều không có sai giữa người, quái liền quái nàng quá thiên chân, hôm nay cũng là nàng mệnh nên tuyệt ở nơi này. Hắn trong mắt sóng ngầm kích động. Tính toán dược hiệu khi nào phát tác, hắn túi cản khôn cuốn thi chiếu đã chuẩn bị tốt. Sư tỉ, ngươi vì cái gì không uống? Ngươi là ở ghét bỏ ta sao? Bạch lang tưởng tượng thấy chính mình lúc trước xem thoại bản khi những lời này đó, học theo học ra tới. Này đã là một cái người sắp chết di nguyện. Ảnh ma diễm lệ khuôn mặt dừng một chút, tại đây loại thời điểm bị thuốc giục uống dược thế nhưng có loại quỷ dị khoái cảm. A, nàng còn không biết chính mình cho nàng hạ. Độc. Đi. Loại này thời điểm cư nhiên còn quan tâm chính mình. Chỉ là một đêm thời gian. Chính mình thế nhưng đã chinh phục cái này thái thanh tông đệ tử. Nàng chỉ sợ đến chết cũng không biết chính mình vừa rồi uống xong đi chính là... Độc dược. Thôi, tóm lại là trị thương, chính mình nhưng thật ra có thể thỏa mãn nàng lâm trung di nguyện. Cựu Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn hiện tại đã không cảm thấy nơi này có vấn đề. Ở Bạch lang quan tâm nhìn hắn khi, ảnh ma nở nụ cười. Hắn ngón tay dừng một chút, vặn ra nút lọ uống lên khẩu. Hảo, đa tạ sư muội quan tâm. Nhưng mà mắt tiên cửa hiệu mà đến mát lạnh mùi vị thiếu chút nữa kêu Cửu Vân hít thở không thông. Bạch lang giải thích nói, này dược trung đựng hàng hỏa thành phần. Cửu Vân không có hoài nghi. Rốt cuộc chỉ bị thương đồ vật luôn có như vậy một cổ mùi vị. Hắn ở Bạch lang quan tâm rơi ánh mắt lại đếm thử một ngụm. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Bạch lang vừa thấy hắn thật uống xong đi liền an tâm rồi. Nàng trộm run run từ trong tay háo chuyển vào túi càn khôn thủy, không hề có làm người hoài nghi nàng không có uống. Ban đêm rừng cây một lần nữa lại an tĩnh xuống dưới. Đà tạ bạch sư muội, Cựu vân quay đầu khẽ cười cười. Bạch lang lắc lắc đầu. Sư tỷ khách khí, hẳn là. Hai người đều đang chờ đối phương. Độc. Phát. Bạch lang mua thời điểm nghiêm túc xem qua heo. Nước hậu môn dược hiệu, cũng không biết phát tác lên đến tột cùng là bộ dáng gì. Rừng trúc phân cách hai bên. Theo ánh trăng dâng lên, mắt lạnh ánh trăng chiếu vào trong rừng cây. Cựu vân nguyên bản còn khí định thần nhàn. Nhưng là một nén nhang thời gian trôi qua Hai nén hương thời gian trôi qua Đối diện bạch lang vẫn là không có chút nào cảm giác Cựu vân Hắn lúc này rốt cuộc nhăn lại mi Này như thế nào thời gian dài như vậy đi qua Độc Hiệu còn không có phát huy Cựu vân dùng tự cho là mịt mờ ánh mắt quan sát đến bạch lang Đúng lúc này Lại đống nhiên cảm nhận được một cổ ở bụng phiên rảo Mãn đầu góc cuốn heo mảnh dược hiệu rốt cuộc khi nào phát tác Cựu vân còn không có thay đổi lại đây Ở cảm nhận được đau đớn lúc sau một trận kinh hỉ, Di, phát tác. Trên mặt hắn tươi cười càng lúc càng lớn. Nhưng mà chờ đến cựu vân cười ra tới khi, đồng nhiên trong bụng bị bị bỏng một chút. Cựu vân biểu tình dừng một chút. Chờ đến bụng phiên rảo càng thêm lợi hại thời điểm mới phản ứng lại đây. Từ từ, không phải đối phương chúng độc. Sao? Như thế nào có cảm giác chính là hắn? Bạch lang vẫn luôn âm thầm quan sát đến đối phương. Thấy đối phương đồng nhiên biểu tình cứng đờ. Lúc này thiếu chút nữa không nhịn xuống vỗ tay cười ha ha. Bụng đau đi, đau đi, đau đi. Ừ, đây là ngươi diễn ta kết cục. Nàng trong lòng tâm phấn, lúc này lại giả vờ quan tâm bộ dáng còn hỏi câu, Sư tỷ ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái, ta xem ngươi trên chán hãn đều xuống dưới. Cựu Vân không nghĩ ở bạch lang trước mặt lộ như thế, như như mày, vừa mới chuẩn bị nói chính mình không có việc gì. Đông nhiên kia cảm đông nhiên xuống phía dưới đánh tới, Cựu Vân đông nhiên buộc chặt ch Ngụy Trang thần sắc cương ở trên mặt, Yến Phất Quang ở bạch lang rời khỏi sau, liền cầm lấy nàng sao chép quá thành kinh nhìn hai lần. Kia kinh thư sao chép quả thực thực không đi tâm. Yến Phất Quang đều có thể nghĩ vậy, Tiểu Long biên sao chép biên đoán giận bộ dáng. Trong đó mấy quyển vẫn là thư lấy phản sao. Thực rõ ràng, một trăm lần có bốn mươi biến là dùng tay trái viết, mà khác mấy quyển hồ thành một đoạn thấy không rõ, là dùng cái đuôi viết. Yến Phất Quang trong đầu bạch lang cắn răng vùi đầu khổ viết bộ dáng đã ra tới. Hắn chút nào không nghi ngờ, nếu là chân cũng có thể viết nói, nàng nhất định sẽ dùng tới hai chân tới. Tưởng tượng đến nơi này, Yến Phất Quang nhíu chặt mày hơi lòng chút, nhìn đến mặt sau qua loa vô cùng tự khi, đông nhiên, cười nhạo thanh. Thôi, ngươi cùng nàng so đo cái gì? Bất quá là điều ngốc long mà thôi, ngươi lại không phải không biết. Hắn đầu ngón tay nghiền nát trang sách, sắc mặt lòng chút, đông nhiên lấy ra truyền âm phụ tới. Tối hôm qua cho các ngươi tìm cái kêu hồi xuân đường giáo tập đệ tử tìm được rồi sao? kia Tiểu Bạch Long cái gì cũng không biết. Tiến Phát Quang nghĩ đến giáo nàng. Cóc! Công cái kia giáo tập, sắc mặt liền lệnh xuống dưới. Người này tâm tư bất chính, cư nhiên là Hồi Xuân Đường đệ tử, như thế giáo tập Tiểu Bạch cũng không biết là mục đích gì. truyền âm phù một trận chất động, bên kia bị phái đi điều tra việc này lý nhai do dự một chút. chân Quân, chuyện này cũng không biết là chuyện như thế nào. Ta hôm nay đi Hồi Xuân Đường điều tra nghe ngóng nhưng là hồi xuân đường lại nói ngày đó nguyên bản ngài thuyên chuyển cái kia giáo tập đệ tử bởi vì sinh bệnh ở hồi xuân đường xin nghỉ một ngày hẳn là không có ra cửa bạch sư mỗi ngày đó giáo tập hồi xuân đường cũng không rõ ràng lắm xin nghỉ yến phất quang đống nhiên nhăn lại mi nguyên bản giáo tập xin nghỉ hồi xuân đường cũng không có phái người lại đây kia cấp tiểu bạch giáo tập chính là ai có người giả mạo hồi xuân đường đệ tử khó trách hắn nghĩ vậy nhi sắc mặt trầm xuống dưới khó coi dọa người cũng may mắn lý nhai hiện tại không ở nơi này bằng không khẳng định đến quỳ xuống thỉnh tội không thể chân quân hồi xuân đường nơi này kém không đến ngài xem hiện tại hắn có chút nơm nớp lo sợ yến phất quang đệ đẻ, đẻ cái chán đống nhiên nói ngươi đi tra tra tông nội trừ bỏ mấy đại môn phái đệ tử ngoại có hay không đống nhiên chi gian già tăng đệ tử là chân quân lý nhai tuy rằng không biết phất quang trần quân là có ý tứ gì nhưng vẫn là lập tức lĩnh mệnh kia truyền âm phủ quang mang tối sầm đi xuống Yến Phất Quang nhìn mắt trong tay quá thanh kinh, hơi hơi buộc chặt tay. Đông nhiên hướng về ngoài cửa nhàn nhạt nói, đem tiểu bạch triệu lại đây, nói bản tôn có việc hỏi nàng. Hắn giọng nói rơi xuống ngoài cửa đồng tử liền lập tức ứng thanh. Bạch lang còn không biết sư tôn đã đoán được đối diện cửu sư tỷ khả năng không phải người thân phận, hiện tại đang ở tìm nàng. Liên ở đối phương biểu tình càng ngày càng cổ quái thời điểm, bạch lang rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng.